Quan gia ta thật không biết, hắn thường đi địa phương ta nói cho ngài, ngài có thể đi tìm xem. Nàng lại hỏi, rốt cuộc phạm vào chuyện gì, có thể chào sao? Lý Phi Bạch nói, đại để là không được. Nương tử trong mắt tức khắc thất vọng. Có thể quan mấy ngày. Không có người báo quan hắn phạm tội, cũng không chứng cứ hắn phạm tội, chỉ có đóng lại mấy ngày. Lý Phi Bạch trước khi đi hỏi, trượng phụ như thế, ngươi vì sao không đi? Này nương tử không nghĩ tới hắn đường đường quan gia sẽ nói loại này khuyên ly nói, nàng ngẩn ra sẽ nói nói. nói sẽ bị người nhạo báng. Người đem nhật tử quá thành như vậy, bọn họ chẳng lẽ sẽ không nhạo báng ngươi? Nàng ngẩn người, sẽ à, đương nhiên sẽ. Tuy rằng không ai rác mặt nói, chính là nàng biết có người ở sau lưng khua môi múa mép, nói nàng mệnh không tốt, gả cho cái lạn đánh cuộc tử quỷ. Nàng nói, chính là hài tử không thể không có phụ thân. Như thế phụ thân, thật sự cần thiết muốn sao? Lý Phi Bạch thấy nàng ánh mắt mờ mịt, đó là một loại thiên nhiên mâu tính, bị trượng phu cùng lông gà vỏ tỏi dây dưa nàng đã sớm dùng khắc nghiệt tới bảo hộ chính mình, duy chỉ có hài tử mới có thể kích khởi nàng đấy lòng ôn nhu đi. Hai người đi rồi, nương tử còn rắc giống nằm mơ giống nhau, ai đều khuyên nàng nhẫn cả đời, nhưng hôm nay bị một cái xa lạ quan gia khuyên bảo, nàng nhiều ít có chút thể hồ con đỉnh. Nương. Lâu chạm phía sau cửa nắm chặt gậy gỗ nam hải buông bảo hộ mẫu thân gậy gộc, kiên định nói, quan gia không có nói sai, có cha không bằng không cha, ta có mẫu thân liền hảo. Nương tử nháy mắt như ở trong ngộ mới tỉnh. Ôm chặt Nhi Tử nói, đi, chúng ta thu thập đồ vật đi, nương mang người đi. Nhi Tử nghĩ nghĩ nói, đem phòng ở bán, mới có tiền. Kia quan gia không phải nói hắn có thể đem kia lão Tặc quan mấy ngày sao? đã nhiều ngày công phu cũng đủ chúng ta bán rẻ phòng ở chạy. Nương Tử bừng tỉnh nói, cho nên ngay từ đầu vị kia quan gia chính là ở vì bọn họ cân nhắc vấn đề này, phô điều đào tẩu lộ. Này quan gia thật sự không đơn giản. Đi ra ngõ nhỏ, Tào thiên hộ mới hậu chi hậu giác người khác là ninh hủy đi mười ngồi miếu không hủy một môn thân nhìn không ra ngươi còn rất chính nghĩa a lý phi bạch bất quá là đứng ở đối phương lập trường tưởng sự thôi lý phi bạch nói ngày đó ngươi tức giận mắng tây đỉnh thôn diêu nhị nương trưởng phu khi không phải cũng là như thế a có sao tào thiên hộ nghĩ không ra hắn cũng lười đến tưởng ngươi nói kia hôn cầu trà khách thật sự biết manh mối sao đức vương gia năm đó sẽ cho bất luận cái gì tới trong phủ cung cấp manh mối người một bút phong phú thù lao hắn như thế thiếu tiền Không có đạo lý không phải trước tiên liền qua đi lấy khẩu cung đổi tiền. Nói cách khác, 8 năm sau hắn mới đột nhiên đi tìm Đức Vương Gia, là có người ở sau lưng thúc đẩy. Là, hơn nữa người kia nhất định cùng An Vương Gia có xích mích. Vì cái gì? Trà khách nói qua, xinh đẹp quận chúa là tùy An Vương Gia rời đi trà lâu. Vô luận thật giả, năm đó bị che giấu sự hiện giờ lại bị người ta nói ra tới. Vô luận nghĩ như thế nào đều thực kỳ quặc. Tào thiên hộ gật gật đầu. Chạy nhanh đi, nàng nói địa phương tìm được kia hôn cầu đi. Giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Ta tưởng Lý Phi Bạch sắc mặt ôn hòa nói, việc này cẩm ý lìa vệ gia ngựa là nhất thích hợp. Ta biết ngươi tiểu tử này, lại muốn mượn ta này một thân da lông đi hù dọa người đúng không? Tào Thiên hộ cũng biết Đông Sưởng cẩm ý lìa vệ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật, bất quá có thể thúc đẩy án tử cáo phá liền hảo. quản hắn Lý Phi Bạch có phải hay không ở dựa thế đâu? Hai người tìm được song bạc, không thấy hôn cầu trả khách, lại tìm được thanh lâu. Chọc một thân son phấn vị, cũng không gặp người. Cuối cùng đi tiểu trang, liền ở đối diện cái kia tiểu tiểu quán tìm được rồi đang ở bỏ tiền uống rượu triệu nhị. Triệu nhị đã liền uống ba chén, này sẽ để tứ chén còn không có cầm lấy tới, đã bị người một cái tát chụp lạn bắt rượu, tức giận đến hắn nhảy dựng lên liền phải đánh người. Nhìn lên trước mắt là cái cường tráng cao lớn cầm y dề vệ, trực tiếp liền héo, nào còn dám nhảy. Nhảy nhảy nhảy, quay đầu lại đầu cho hắn nhảy không có. Bên cạnh tiểu quỷ vừa thấy là cầm vệ Rượu cũng không cần tiền cũng không cho trực tiếp chạy, tiểu quán trưởng quầy cũng không dám đuổi theo tiền, trốn vào buồng trong đi. Cẩm y liềng vệ làm việc, kia tương đương muốn chết người. Trương năm mươi sau tuyến đầu tác, triệu nhị hạ ba hạ ba trong miệng tàn lưu rượu, ý đồ trắng trắng gan, hắn nói, đại nhân đây là là vì chuyện gì à? Tào Thiên hộ cười lạnh nói, vì sao sự mà đến ngươi không biết? Không biết ta, ngươi cấp đức vương gia giả lời khai, còn dám nói không biết? Triệu nhị sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái gì giả lời khai? Ta nói đều là thật sự. Ta tận mắt nhìn thấy ngũ vương gia mang theo xinh đẹp quận chúa rời đi. Lý Phi bạch hỏi, năm nào tháng nào gì ngày? Thịnh nguyên 26 năm 2 tháng 5 ngày giờ thìn quán đửa. Nơi nào? Khai thiên trà lâu. Như thế nào mang đi? Ngồi xe ngựa đi. Xe ngựa cái gì nhăn sắc? Màu tím nóc hoàng tùa, hồng gỗ nam, hai cánh cửa. Lý Phi bạch nói, ngươi nhớ rõ nhưng thật ra rành mạch, 8 năm trước sự, vì sao hiện giờ mới nói? Triệu nhị nói trước kia sợ gây chuyện hiện giờ không sợ hiện giờ thiếu tiền sẽ không sợ cái này lý do dường như cũng không có cái gì vấn đề nhưng lý phi bạch thấy hắn ánh mắt có rúm trốn tránh liền biết hắn lời nói có giả hắn nói trước trả hồi đại lao hảo hảo thẩm vẫn đi triệu nhị tết thanh ta chưa nói lời nói dối các ngươi lại bức cung ta cũng là nói như vậy các ngươi không lý do bắt ta tào thiên hộ cười đến lạnh hơn cầm y liềy vệ bắt người yêu cầu lý do sao lý phi bạch cũng thật sâu liếc hắn một cái Nguyên lai Tào Thiên Hộ ngươi biết việc này đâu? Tào Thiên Hộ méo hắn cổ áo năm lấy, sợ tới mức triệu nhị thét chói tai. Ta không cần đi đông sưởng. Các ngươi vậy không có người sống ra tới quá? Ta không cần đi. Nói hiệu nói vượng. Tào Thiên Hộ nổi giận, nào nghe tới lời đồn. Hắn tự dễ có thể, nhưng người khác không thể bôi nhọ đông sưởng. Triệu nhị đều mau dọa khóc, gắt gao ôm cái bản không chịu đi. Lý Phi Bạch ngồi xuống, thong thả ung dung nói, không bằng, ngươi lại nói nói ngày đó ngươi thấy cái gì? Tào Thiên Hộ tức giận, nói. Triệu nhị khóc dòng nói, ta sai rồi, ta nhớ không được An Vương gia xử cái gì xe ngựa, cũng nhớ không được ngày đó là ngày mấy, ta biên xem diễn biên uống rượu, đều uống mơ hồ. Đi trả lâu mặt sau đi tiểu thời điểm chỉ nhìn thấy xinh đẹp quận chúa Thượng An Vương gia xe ngựa, khác ta cũng không biết. Phần 40. Lý Phi Bạch ngoại ý muốn nói, cho nên nàng thật là Thượng An Vương gia xe. Đúng vậy. An Vương gia, Không, năm đó không phải là ngũ hoàng tử sao. Hắn thường tới trà lâu nghe diễn, mỗi lần đều đi trên lầu xương phòng, ta nhận được hắn xe ngựa, cũng nghe quá thị vệ kêu hắn ngũ hoàng tử, này xe ta sẽ không nhận sai. Tào thiên hộ nói, ngươi không có nói láo. Không có. Kia vì sao hiện giờ mới nói. Triệu nhị nói, ta là tiểu quỷ ma bài bạc, nhưng ta không phải ngốc tử a. ta nếu là thẳng ngơ ngác đi đức vương già kia nói chuyện này, này không phải rơi đầu sự sao. Năm đó, năm đó vừa lúc cung đình bình biến, tam hoàng tử giết thái tử thầy chân tương tàn tam hoàng tử đăng cơ sau không phải kiên kỵ nhất loại sự tình này đức vương gia là vương gia an vương gia cũng là vương gia ta nói ra đi kia không được chết ta ta nhưng không ngu cái này giải thích so vừa nãy nói được thông nhiều lý phi bạch hỏi ngươi nếu nhớ không rõ thời gian kia địa điểm xe ngựa ngươi lại như thế nào nhớ kỹ hạ mấy năm nay đức vương gia đem sở hữu manh mối các loại tản do hỏi ở trên phố chảo cá nhân đều biết năm nào tháng nào tào thiên hộ gật gật đầu Lời này là thật sự. Lý Phi Bạch nói, ta cũng không hoàn toàn tin ngươi nói. Triệu nhị mặt sám như cho tàn. Bất quá ngươi không cần phải đi đông Xưởng đại lao, theo ta đi đại lý tự đại lao trụ mấy ngày đi. Triệu nhị cảm thấy đại lý tự so đông Xưởng an toàn nhiều, hơn nữa hắn nói đại lời nói thật, không đến mức còn phải bị tra tấn đi. Lý Phi Bạch xem hắn, không đi. Đi. Triệu nhị một ngụm đáp ứng, vội vàng chính mình bò dậy trốn đến Lý Phi Bạch phía sau thậm chí cũng không dám nhìn kia cẩm ý hề vệ liếc mắt một cái ảm ảm ảm ảm ảm buổi trưa quan cảnh ngày cao chiếu càng là khốc nhiệt khó nhịn đức vương phi làm người nấu hạt sen nấm tuyết canh tự mình đưa đi cấp trợ phu. gác mái thoải mái thanh tân nhưng nàng không mừng đái tại đây nữ nhi thích nơi này nàng mỗi khi tới này tổng hội nhớ tới chuyện cũ tùy theo mà đến chính là thật lớn thống khổ vương gia nhìn viên cảnh xuất thần đức vương gia quay đầu lại nói ngươi mau tới chỗ đó muốn kiến thắp đi, hắn chỉ vào nơi xa nói, liền ở đằng kia. Vương Phi vô tâm thưởng cảnh, nói, thiên nhiệt, cho ngươi ngao chén nấm tuyết canh, dùng băng che qua, sớn quát lạnh đi, phóng nhiều một hồi liền biến ấm áp. Ân. Đức Vương ra uống lên mấy khẩu nói, ngọt lành mắt lạnh, La sinh đẹp thích. Vương Phi thở dài, nói, nghe nói ngươi thỉnh Lý Phi bạch cùng Cẩm ý Lệ vệ liên thủ tra án, là, kia hai người ngày gần đây ở kinh sư liên tiếp phá đại án, đã có đầu óc có lại quyền thế. Ta tưởng bọn họ có thể tìm được xinh đẹp. Ngươi đối ai mà không đều ôm kỳ vọng đâu. Vương Phi giữa mày che kín yêu tư, ngươi muốn tra người nọ, thật là ngũ đệ. Đức Vương gia đạm thanh nói, đúng vậy. Nhưng nếu thật là ngũ đệ việc làm, ngươi lại có thể như thế nào? Đức Vương Phi lắc đầu nói, ngươi như cũ cái gì đều làm không được, không bằng từ bỏ đi, 10 năm. Xinh đẹp sẽ không trở về nữa. Ngươi làm ta như thế nào có thể bông xinh đẹp? Mặc dù qua lâu như vậy, Nhưng mỗi khi nhớ tới nữ nhi thừa hoan dưới gối khi cảnh tượng, hắn tổng giác tâm ứng dảo, nàng là ta đứa bé đầu tiên, là ta có thể dùng mệnh đi đổi nữ nhi, nàng cũng là ngươi cốt được à, ngươi như thế nào dám nói loại này lời nói. Nếu làm sinh đẹp nghe thấy, nàng sẽ nhiều khổ sở. Không có gì lời nói có thể so sánh chỉ trích một cái mâu thân không yêu hài tử càng thống khổ. Đức Vương Phi tức khắc tiếng khóc, ta như thế nào xá nàng rời đi, nàng là ta 10 tháng hoài thai sở sinh, dưỡng nàng 6 năm, sớm chiều tương đối. Lòng ta đau nàng, nhưng ta cũng đau lòng phu quân của ta nàng ôm lấy cái này tình thầm nghĩa trọng nam nhân, khóc nức nở nói, vương tay đi vung ra, lại như vậy tìm đi xuống, thân thể của ngươi như thế nào chịu nổi. Xinh đẹp sẽ tha thứ chúng ta. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ta không thể từ bỏ, cho dù là thi cốt, ta cũng muốn chính mắt nhìn thấy. Nếu thật là ngũ đệ việc làm, ta liều mạng cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Đức Vương Phi tự biết khuyên can bất động, lại thật sự đau lòng hắn, khóc đến càng là không thể dừng lại. Phu thê hai người nhớ tới cái kia đáng thương hài tử, lại đồng loạt khóc lên. Liên hộ vệ cùng hạ nhân đều nghe tiếng rơi lệ. Trước năm mươi bảy tam kiện án treo, Lý Phi Bạch cùng Tào Thiên Hộ lại áp triệu nhị đi hắn đi tiểu địa phương nhìn thoáng qua. Nhân trà lâu người nhiều, nhà sĩ song song năm xếp hạng kia, mặt sau là chuồng ngựa, chuyên môn cung trà khách phóng ngựa xe ăn cỏ địa phương. Triệu nhị nói, ta lúc ấy say khướt mà lại đây, liền thấy cái an mặc ngăn nắp nữ hoa hoa ngồi ở trên xe ngựa, ta lúc ấy còn dọa nhảy dựng. Tưởng gặp phải quỷ hoa hoa, sợ tới mức một run run liền từ cửa sau chạy. Qua vài thiên ta nghe nói Đức Vương gia ra, ra quận trốn ném, một so đối kia ăn mặc bộ dáng, nhưng còn không phải là cái kia bỏ xe quỷ hoa hoa. Lý Phi bạch theo nhà sĩ vị trí hướng chuồng ngựa bên kia xem, hỏi, nơi này biến quá bộ dáng không có. Tào thiên Hổ đáp, không có, năm đó phát sinh chuyện này sau, Đức Vương gia vốn định đem cả tòa trà lâu cấp mua tới, chính là nơi này trưởng quầy chính là không chịu bán, nói là tổ tiên tam đại đều ở tại này liên tiếp nhưng là trưởng quầy đáp ứng đức vương gia có thể một đời không thay đổi trà lâu một một một thạch bách với áp lực đức vương gia liền đồng ý đức vương gia vì quận chúa xác thật phí rất nhiều tâm huyết lý phi bạch không có nhìn ra cái gì manh mối đã qua 10 năm mắt thường có khả năng thấy manh mối cơ hồ đều chặt đứt đi đi về trước đi ta lại cùng ngươi hảo hảo hỏi một chút này án tử hảo hai người áp triệu nhị trở lại đại lý tự thủ vệ nha dịch tiếp triệu nhị đi đại lao thấy tào thiên hộ cũng không tra eo bài Phảng phất đã là lão người quen. Chính trực chính ngõ, Lý Phi bạch vào cửa khi nhìn thoáng qua bên cạnh môn vẫn là nhắm chặt, đánh giá Khương Tân Di không có trở về. Chờ Tào Thiên Hộ cùng hắn nói nửa canh giờ án tử, bọn họ trở ra, môn đã khai. Khương Tân Di liền đứng ở cửa, thân thể là hướng bọn họ bên này thiên. Tào Thiên Hộ ra tới liền nói, Khương cô nương ngươi đây là ở nghe lén sao. Khương Tân Di nói, ơn, là. Muốn hay không như thế thản nhiên thừa nhận. Tào Thiên Hộ nói, Ngươi chính là ỉ vào hai người bọn họ che chở ngươi, nhận định ta không dám bắt ngươi. Khương Tân Di hỏi, nào hai cái? Thành thủ nghĩa cùng ra hòa này. Tàu Thiên Hộ chỉ chỉ Lý Phi Bạch, hắn chính là cố ý không đóng cửa. Lý Phi Bạch thiên thân xem hắn, không phải ngươi sau lưng tiến bảo sao? Nga, đã quên. Tàu Thiên Hộ cười ha ha che giấu xấu hổ, sau đó nhanh chóng đào tẩu, chờ ta dùng quá cơm lại đến tìm ngươi pha án đi. Đại Lý tự quản cơm. Khó ăn. Lý Phi Bạch nói. Bôi nhỏ. Khương Tân Di nói, ta đem quận chúa án tử nghe xong. Lý Phi Bạch biết rõ mỗi người tự hỏi góc độ bất đồng, đối án tử cũng sẽ có bất đồng giải thích, liền hỏi nói, ngươi nghĩ như thế nào? Giả thiết trà khách không có nói dối, kia vì cái gì an vương gia chưa bao giờ nói. Như vậy đại một người ở hắn trong xe ngựa, hắn vì sao không biết? Giả thiết biết, kia hắn vì cái gì muốn giấu giếm tiểu quận chúa sự. Khương Tân Di nói, nếu không tra an vương gia, án này liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Nhưng một khi cha hắn, liền sẽ đem hai cái vương gia đưa tới mặt đối lập, chỉ cần an vương gia vô pháp tự chứng, kia hắn cùng đức vương gia an tiết liền kết hạ, ngươi kẹp ở bên trong sẽ dị thường bị động, thậm chí ảnh hưởng tiền đồ. Lý phi bạch nhưng thật ra cao hứng nàng phân tích án kiện khi đem chính mình tình cảnh cũng suy xét đến. Đổi làm phía trước khẳng định sẽ không. Hắn nói, cha án nếu không thể hạ quyết tâm đi cha, vậy không cần có bắt đầu, cũng không thích hợp đái ở đại lý tự. Khương Tân Di nói, kia liền đi cha an vương gia đi. Ân, Lý Phi Bạch còn nói thêm, ta cho ngươi bản vẽ ngươi như nhìn. Có cái gì muốn hỏi sao? Có. Khương Tân Di nói, sư phụ ta cứu trị quá như vậy nhiều người, vì sao ngươi muốn đem xinh đẹp quận chúa đơn độc liệt ra tới? Lý Phi Bạch nói, ta tổng cảm thấy sư phụ ngươi sự cùng cung đình người thoát không được quan hệ, cho nên cùng sư phụ ngươi tiếp xúc quá cung nhân ta đều có bao nhiêu nhớ một bút. Xinh đẹp quận chúa từ nhỏ bệnh tật ổn yếu, Đức Vương gia cùng Vương Phi không biết thỉnh quá bao nhiêu người vì nàng chữa bệnh. Hiệu quả cực nhỏ. Thằng đến tìm được sư phụ ngươi, ở hắn điều trị hạ, con chúa ngày càng khỏe mạnh, Đức Vương gia cũng thập phần cảm kích hắn. Cho nên ta tưởng, năm đó sư phụ ngươi rời đi hoàng cung, Đức Vương gia hay không cũng có giúp quá vội. Khương Tân Di dương mắt xem hắn, hắn nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta sẽ tìm thích hợp thời cơ hỏi một chút Đức Vương gia việc này. Ân. Khương Tân Di nói, mục lan đường khai một tháng có thừa, mỗi ngày tới phần lớn là người bệnh, nhưng cũng có một ít kỳ quái người lại đây thì như tần thế lâm cùng tào thiên hộ lý phi bạch nói cũng không biết cửu hoàng tử vì sao phải nhìn chằm chằm mục lan đường ta tổng cảm thấy mục lan đường trọng thai, trừ bỏ bị bệnh ba tánh bọn họ đều là mang theo mục đích tiến đến tào thiên hộ cũng là là thân phận của hắn thẳng đến thái y lỵ viện đều có thể chiếm được dược hà tất phi tới ta này chẳng lẽ là muốn nhiều xem ta vài lần sao khương tân di nói ngươi đi trước dùng cơm đi ta phải về mục lan đường mặt trời trói trang lại không đi những cái đó bệnh hoạn chỉ sợ đến trực tiếp ké xỉu ở trên đường cái. Cuối cùng nàng lại hơi hơi nhướng mày nói, ngươi tốt nhất đánh cái thủy tẩy tẩy, nếu không này ở ôn nhu hương lây dính thượng son phấn hương khí, sẽ làm hỏng lý thiếu khanh thanh danh. Lý phi bạch sửng sốt nghe nghe tay háo trên người, quả thực có nữ tử son phấn khí. Hắn nói, ta đi thanh lâu là vì pha án. Khương Tân Di nói, cùng ta giải thích làm cái gì, để cho người khác nghe thấy, còn tưởng rằng ta ở quản giáo thiếu khanh đại nhân đâu. Dứt lời nàng liền đi rồi, nói thêm nữa liền thật sự biến thành quản giáo. Từ đại lý tự ra tới, nàng nhìn ra cửa liền thấy đội ngũ, thầm nghĩ câu cá không câu ra tới, ngược lại là đem chính mình khóa ở một lan đường. Manh mối hiệu quả cực nhỏ, tiền ngược lại kiếm lời không ít. Nàng trở lại một lan đường, phát hiện buồng trong mát mẻ rất nhiều. Bảo đội chẳng biết đi đâu, trong phòng ngồi cái cậu ấm, chính nhẹ lay động cây quạt, tựa ở nghỉ trưa. Trong phòng thả không ít khối băng, dần dần ở thùng hòa tan lệnh này nhà ở thoải mái thanh tân không thôi. Nay đại khối băng là mỗi năm trời đông giá rét khoảnh khắc từ phía bắc đại vận hà khai quật từ thợ thủ công tạc thành lớn nhỏ khối vương vận chuyển đến kinh sư hầm chứa được lên. Phần lớn đều dùng ở cung đình, thiếu bộ phận ban cho vương tôn quý tộc. Chỉ có số rất ít phú thương sẽ chuyên môn kiến tạo hầm chứa băng, nhưng phần lớn đều là tự dùng cùng dùng ở thức ăn diệu thượng. Kia khối băng tạc lấy cùng vận chuyển phí dụng sang quý, mặc dù là đối vương tôn quý tộc tới nói cũng thập phần hiếm lạ. Rốt cuộc một năm chỉ có một lần chứa đựng cơ hội, nhưng ngày mùa hè lại rất dài lâu. Dễ dàng không bỏ được đa dụng. So vào đông than còn muốn ban đến càng thêm cẩn thận. Thật phí tiền. Khương Tân Di nói, bất quá nếu ngày ngày có thể nhìn thấy chúng nó, ta là vui. Tần Thế Lâm cười nói, ngươi làm một chút đều không khách khí. Khương Tân Di xem hắn sắc mặt, nói, khí huyết so lần trước hư nhược rồi không ít, ban đêm khó tầm sao. Đúng vậy. Bồi thái tử tiến cung, liền như thế gian nan sao. Tần Thế Lâm rửa ghế rửa nói: "Ngươi biết ta hướng đi, xem ra Khương cô nương thực quan tâm ta nha, thật là lệnh tần mỗ cảm động." "Vậy ngươi liền hảo hảo cảm động đi." Tần Thế Lâm cười cười, còn nói thêm: "Nghe nói Lý Phi Bạch cùng Tào Thiên Hộ bị nhị hoàng thúc thỉnh đi uống trà, sớm tại ngày ấy nhị hoàng thúc hướng ta hỏi thăm bọn họ hai người khi, ta liền đoán được hắn sẽ đi tìm bọn họ." Khương Tân Di rốt cuộc con mắt xem hắn, hỏi: "Là ngươi hướng hắn tiến cử Lý Phi Bạch cùng Tào Thiên Hộ?" Tần Thế Lâm cười nói: "Không nói được là tiến cử." Phàm là trong thành có chút xử án năng lực người, nhị hoàng thúc đều sẽ đi thỉnh một lần, đại để có ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa cảm giác. Nhị hoàng thúc tìm nữ 10 năm, nhiều ít có chút xí ốc. Cung thành các ngươi trong miệng chê cười, đúng không? Hoàng gia người thật sự dối trá. Chẳng lẽ không phải chê cười sao? Đường đường một cái vương gia, muốn nhiều ít con nối roi không có, thiên là chấp nhất với một cái chết hải tử. Ngươi là không khẩu kết luận tiểu quận chúa đã chết, vẫn là nhận định nàng chính là đã chết. Tần thế lâm bông dưng một đốn, cười nói, Mộc lan cô nương không cần bộ ta nói, chê cười về chê cười, nhưng sự thật về sự thật, những người đó người môi giới lúc ấy toàn bộ bị bắt lên, chỉ cần nói ra quận chúa rơi xuống, là có thể mạng sống, nhưng không người có thể nói ra nàng rơi xuống, liền đều bị chém đầu. Không phải đã chết là cái gì? Khương Tân Di trong lòng kỳ thật cũng có khuynh hướng quận chúa đã chết, nhưng thi thể bị giấu đi suy đoán, chỉ là không có tìm được thi thể, liền một ngày không thể như vậy kết luận. Ngoài cửa người đã ở thúc giục đại phu khai khám, Tần Thế Lâm đứng dậy nói, ngày mai ta lại cho người đưa băng tới. Khương Tân Di hỏi, này băng sạch sẽ sao? Tần Thế Lâm nói, đương nhiên sạch sẽ. Ta có thể lôi đi. Ta đã đưa tới, đó chính là của ngươi, tùy ngươi xử trí. Khương Tân Di hiểu rõ, đối bảo độ nói, tìm mấy cái giúp đỡ, đem băng vận trở về. Đêm nay đại lý tự thực đơn có thể nhiều thêm giống nhau, nước ố mai ướp lạnh. Ngay mùa hè giải nhiệt rượu ngon. Kém chính là này sang quý khó tìm băng. Lý Phi Bạch dùng qua cơm chưa ra tới đi tìm Tào Thiên Hộ, chuẩn bị đi bái kiến bái kiến An Vương gia Đi ngang qua một lan đường khi, liền thấy cửu hoàng tử đang từ bên trong ra tới. Đối phương không có thấy hắn, túi người lên xe ngựa, liền đi rồi. Tào Thiên Hộ này sẽ ở phụ cận cơm nước xong chạy tới, liếc mắt một cái nhìn thấy kia xe ngựa, nói, này cửu hoàng tử như thế nào liền âm hồn không tan. Phần 41 Hắn có phải hay không cùng các ngươi đông xưởng giống nhau? Đối một lan đường có điều đồ Người này đều không che giấu đối chúng ta hoài nghi Lý Phi Bạch nói Các ngươi cẩm ý gì vệ người ngày đêm nhìn chằm chằm một lan đường Còn cần che giấu Tào Thiên Hộ nói Các ngươi không cũng phái thật nhiều ám vệ ở phụ cận nhìn chằm chằm Ban đêm nếu là nhảm chán Đều có thể thấu mấy bản xoa chim xe bài Lý Phi Bạch minh bạch Từ một lan đường mở cửa tới nay Nơi này liền thành một miếng thịt Nhưng là đều không chủ động đi động này khối thịt Liền chờ ai động thủ trước Tựa hồ đều đang đợi thời cơ nào. Hắn cũng đang đợi, 10 năm ăn treo, chân tướng không phải một sớm một chiều là có thể trồi lên mặt nước. Hắn bỗng dưng hỏi, xinh đẹp quận chúa mất tích là nào ngày? 2 tháng 5 ngày nha. Cung đình binh biến là khi nào? Tào thiên hộ một đốn, cùng năm 2 tháng 10 ngày. Hắn bỗng nhiên có cái lớn mật ý tưởng, ngươi không phải là tưởng nói, này hai người có quan hệ gì đi. Lý Phi Bạch còn tại tưởng chuyện này, thịnh nguyên 26 năm 2 tháng 5 ngày, tiểu quận chúa mất tích. Hai tháng mười ngày, tiền thái tử tạo phản, cung đình binh biến, cùng một ngày, Lâm Vô Cũ ở thành thủ nghĩa hiểm hộ hạ rời đi cung đình chạy nạn, lại chưa trở về. Ba người thời gian quá mức trùng hợp. Chẳng lẽ, ba người thật sự tương liên? Lý Phi Bạch Nhữ Mày nói, đi trước bái kiến An Vương ra đi. Vô luận hay không sẽ đem hai cái vương gia đặt ở mặt đối lập thượng, vì tra án, đây đều là tất đi một bước. Trước năm mươi tám thuyền hoa ném thẻ vào bình rượu. An Vương gia hàng năm đều ở tại trên thuyền. Không thế nào vào thành, nếu vô hạ nhân xử lý, vương phủ thảo đều có người cao. Kia trường ninh ao hồ thượng quanh năm vững vàng, vô sóng to gió lớn, ngừng rất nhiều con thuyền. Khởi điểm nhân an vương ra thuyền ngừng ở kia, rất nhiều hoa thuyền liền đi địa phương khác, nhưng sau lại phát hiện này chủ nhân cũng không rắc cùng bọn họ cũng đỉnh tự tiện thân phận, liền lại sôi nổi sử trở về, gan lớn còn dựa gần thuyền dựa, dính hán quang. Thường xuyên qua lại như thế, quan viên văn nhân ẩn sĩ thuyền nhiều, hoa thuyền nhiều, người liền nhiều, người một nhiều. Ra tay lại hào phóng, bán ăn uống chi phí cũng tới. nay một náo nhiệt, quan phủ còn cho bọn hắn khai điều nói, đem hôn đồn tiểu thương xua đuổi đến hai bên, lâu rồi nghiễm nhiên biến thành một cái đường phố. Trong thành mộ danh lại đây người mỗi ngày nối liền không dứt, thật thành chợ Trên bờ náo nhiệt, trên thuyền cũng náo nhiệt. Lý Phi Bạch cùng tàu thiên hộ sơ tới nơi này, còn tưởng rằng tới phố xá sầm uất nếu không phải nơi xa còn bay mười mấy con thuyền lớn, thật cho rằng không ra kinh thành. Biểu diễn mau bắt đầu rồi, mau đi xem nha. Các cô nương vui sướng thanh âm vây quanh nhi hướng bên bờ tới sát, hai người ngẩng đầu hướng bên kia xem, theo mọi người tầm mắt nhìn đến một con thuyền thật lớn trên thuyền đang ở đùa nghịch hoa cổ. Kia hoa cổ mỗi cái đều có nửa trượng quan, nửa người cao, lột đi áo trên khổng võ hữu lực 30 nam tử đồng thời đứng ở cổ trước, bọn họ trên người bôi dầu cây trổ, làm trên người cơ bắp thoạt nhìn càng thêm cường tráng hữu lực. Bên hông buộc lại một cái hoa lục dai lưng, xuyên một cái rộng lớn quần, ống quần phần hệ. Bọn họ đứng ở cổ trước, chậm rãi giơ tay Tiêu kiện thạc rắn chắc cánh tay phảng phất tràn ngập thần lực. Phanh. Thủ thế chìm, 30 tiếng chống tề phát. Bang bang, phanh, phanh, phanh phanh phanh. Tiếng chống từ chậm đến mau, từ nhẹ đến trọng, cùng tiêu lên gõ vàng, chấn thiên háng địa, dạng đến mặt nước dung chuyển, kích khởi bọt nước vang khắp nơi. Chấn đến ở trên bờ vây xem người cũng đi theo ngừng thở, nhìn không chớp mắt xem xét này tựa mang theo thần lực biểu diễn trường hợp. Trên thuyền du khách đem trong tay hoa nhi rượu bát sái trong hồ đùa đùa vui đùa ở Mỹ. Tựa hồ nơi này là không có bất luận cái gì phiền náo thiên thượng nhân gian. Thanh hà tháng năm thiển với mương, thủy thượng váy đỏ diễm thạch liệu. Nói đại khái là này phiên cảnh tượng. Bọn họ ở tiếng trông trung có vẻ khoái hoạt như vậy, cảm nhiệm bên bờ các ba tánh. Phảng phất trên thuyền chính là tiên, trên mặt đất chính là phàm nhân. Thực mau con thuyền cập bờ, hai cái tỷ nữ dẫn theo rổ đi xuống tới. Nguyên bản liền nhảy nhót không khí lại lần nữa bị đẩy hướng về phía một cái khác cao trào. Tào thiên hộ thấy kia tỷ nữ khắp nơi nhìn xem đánh giá, cho người ta lấy cùng loại thiệp đồ vật, hỏi, các nàng đây là đang làm cái gì? Bắt được kia ngoạn ý người cao hứng đến cùng ăn tết dường như. Lý Phi bạch nói, ta ở Kinh Sư chưa thấy qua, nhưng lược có nghe thấy. Gần đây ở Kinh Sư thịnh hành hồ thuyền Trần Ngọc, ý vị ở thuyền hoa xin đợi đại giá Quang Lâm, nếu chủ thuyền người tưởng đái khách với hồ thượng, liền sẽ khiển người đưa tới thiệp mời tương mời. Có văn nhân tùy tính bừa bãi, lại thập phần mới mẻ, có ngoạn nhạc thú vị. Tào Thiên Hộ nói, chẳng những văn chiếu chiếu còn thập phần keo kiệt, còn không bằng đem thuyền môn mở ra, làm muốn đi người đi vào, còn chọn người lên thuyền. Nói kia tỷ nữ liền hoảng tới rồi hai người trước mặt, trước tiên gặp Tào Thiên Hộ, tựa hồ đối hắn này một thân mơ hồ hiển lộ cơ bắp thập phần vừa lòng. Ngay sau đó đệ thượng thị mời, thỉnh công tử đi trên thuyền dùng trà du hồ. Tào Thiên Hộ hơi đốn, tiếp nhận này là hoa khô thị mời, mặt trên chỉ viết hồ thuyền chờ ngọc, liền không viết khác. Theo sau tỷ nữ nhìn về phía Lý Phi Bạch. Con mắt sáng càng là lộ khuyên mộ, trong thành tuấn lãng công tử ca không ít, nhưng phần lớn nhìn suy yếu vô lực, giống như vậy phong thần tuấn lãng một thân anh khí tuổi trẻ nam tử lại là hiếm thấy. Nàng sung sướng mà đem hoa giản đưa cho hắn, nói, thỉnh công tử đi trên thuyền dùng trà du hồ. Đa tạ, Lý Phi Bạch tiếp nhận thiệp mời, kia trong rổ thiệp mời cực mỏng, ước chừng cũng liền năm trương. Nhưng nơi này ít nói cũng có 300 người. Tào thiên hộ vốn đang không để bụng. Nhưng thực mo hắn phát hiện chung quanh chỉ có bọn họ hai người mới thu được này hoa văn in bằng sắt nung thì mời, còn rước lấy từng đợt hâm mộ ánh mắt. Hắn yên lặng thẳng thắn xuống lưng, người khác không có liền bọn họ có. Lý Phi Bạch hỏi, "Nhưng đi?" "Đi a." "Úc, này sẽ không cảm thấy bọn họ chẳng những văn chiếu chiếu còn nhỏ khí." Tào Thiên Hộ cười ha ha, lại biến sắc mặt nói, "Lý Phi Bạch ngươi như thế nào càng thêm không cho ta mặt mũi đâu." Hắn không đề cập tới nói Lý Phi Bạch còn không có phát hiện chính mình đối Tào Thiên Hộ tùy ý đi lên. Liên Dương như có thể nói giỡn lao người quen, cái này phát hiện nhưng thật ra làm chính hắn đều rất ngoài ý muốn. Hai người mang theo hoa giản lên thuyền, này thuyền nhan sắc cực kỳ diễm lệ, cao ngất 3 tầng lâu, thân thuyền cơ hồ bá chiếm một nửa bến tàu. Hai người thấy canh giữ ở thuyền khẩu hoàng gia hộ vệ, này quả nhiên là an vương gia thuyền, thân thuyền rất lớn, cũng không có người dẫn đường, tựa hồ chỉ cần bọn họ có thể lên thuyền, này hết thảy ăn uống đều có thể lấy, cũng có thể ngồi xuống nghe ca cơ ca hát nhỉ. Xem vũ cơ khiêu vũ, còn có siếc ảo thuật gánh hát hiến nghệ. Thâm nếu trường hẻm, chạm nếu phố xá sông ớt. Hai người một đường đi phía trước đi, không muốn kinh động nơi này người, cùng An Vương gia gặp mặt nói chuyện. Đông, đông, đoạn tiễn ném thẻ vào bình rượu chầm đục dẫn tới mọi người liên thanh vui cười, bên kia tựa hồ nhất náo nhiệt. Lý Phi bạch hướng kia nhìn lại, người sắc thật rất nhiều. Hắn trực giác đó là An Vương gia ở kia, mới có thể làm như vậy nhiều người vây xem. Hắn đi vào đám người. Liên thấy một cái trung niên nam tử nửa người lười nhác mà ý ở ghế dài thượng, toàn bộ thân thể đều là vai. Hắn một chân giẫm lên to rộng ghế dựa, đem tay đặt ở tủng khởi đầu gối, bên cạnh vây quanh bốn năm mỹ nhân, mỗi cái đều là da bạch mạng mỹ, môi hồng răng trắng. Một nữ nhân chính tay cầm một phen đoàn tiễn, thập phần nghiêm túc mà hướng nửa ngoài trưởng ấm đồng đầu đi. Nhiều là không chúng, chúng đó là mãn đường gieo họ. Nam tử cũng hô to nói, hảo, hảo, thường. Ngay sau đó bên cạnh Mỹ cơ liền lấy ra trắng bóng bạc cho hắn, nam tử tay cầm bạc, hướng Mỹ nhân đầu đi. Mỹ nhân ném thẻ vào bình rượu, hắn hướng Mỹ nhân đầu tiền, tựa hồ không có người không vui. Tào Thiên Hộ đưa lô thai thấp giọng nói, đó chính là An Vương gia Lý Phi Bạch hiểu rõ. Lúc này An Vương gia thấy hai cái xa lạ gương mặt, nhưng Tào Thiên Hộ thay đổi một thân thường phục, cũng không có người hoảng loạn. Hắn chỉ vào Lý Phi Bạch nói, ngươi tới, đầu mấy cái thử xem. Lý Phi Bạch nói ném thẻ vào bình rượu ban thưởng có phải hay không chỉ có bạc. An Vương gia nói, Tiêu Đảo không phải, ngươi nghĩ muốn cái gì, bổn vương đều có thể đáp ứng ngươi. Ta đây tưởng cùng Vương gia đơn độc nói hai câu lời nói, An Vương gia lập tức cười nói, xem, tới cái thú vị người, cái gì gọi là một chữ ngàn vàng, bổn vương đây là, mọi người phụ họa nở nụ cười. An Vương gia nói, Hành A, ngươi nếu có thể đem này hai mươi chi muôi tên toàn bộ quăng vào này ấm đồng, bổn vương liền đơn độc thỉnh ngươi uống trà hắn rất có hứng thú mà nhìn thị nữ đem mũi tên giao cho hắn trên tay lý phi bạch cơ hồ không có thấy thế nào năm chi mũi tên vừa đến tay liền bị ném đảo mắt ấm đồng ẩm rung động toàn chúng mọi người lập tức reo hò hắn lại tiếp nhận năm chi dễ dàng đầu ra dễ dàng nhập hồ thị nữ lại truyền đạt năm chi lại lại lần nữa trung hồ liền bên kia duyên đều chưa từng đụng tới quá cái này âm thanh ủng hộ ngừng mọi người căn bản không rảnh reo hò liền chờ xem cuối cùng năm chi trung hồ chi cảnh Lý Phi Bạch tiếp nhận cuối cùng năm chi mũi tên, bỗng nhiên xoay người đưa lưng về phía ấm đồng, giơ tay ném mạnh. Bối lập phản đầu, đây là so mông mắt ném thể vào bình rượu càng khó sự. Chính là cơ hồ không hề trì hoãn, mũi tên vững vàng cắm vào hồ nội, mọi người tức khắc xô trào. Liên An Vương gia đều nở nụ cười, không hổ là nam An lý ra con cháu, mặc dù không có giống phụ thân ngươi như vậy từ võ, vừa vặn tay như cũ lợi hại. Hắn vỗ tay nói, "Hảo thân thủ, hảo thân thủ." Lý Phi Bạch nhìn về phía hắn, Nguyên Lai sáng sớm sẽ biết thân phận của hắn. Kia làm hắn lên thuyền là cố ý vẫn là vô tình. An Vương gia tựa hồ xem thấu tâm tư của hắn, nói: "Hoa giản là bằng thị nữ yêu thích Sở Cấp, cùng bổn vương nhưng không quan hệ." Lý Thiếu Khanh lên thuyền, kia cùng bổn vương là duyên phận ơi. Hạ quan không dám cùng vương gia leo lên duyên phận. "Ai nha, loại này lời khách sáo liền không cần phải nói." An Vương gia đứng dậy, người khác rất cao, thân hình cũng cũng không có giống trung niên nam tử như vậy bục vệ. Nếu hắn thu hồi kia bất cần đời cười cùng đem hai điều thon dài dĩa mép cạo, nghiêm nhiên là cái thập phần tuấn lãng nam tử. Hắn nói, "Bổn vương nhất nôn cửu đỉnh, tiến xương phòng đi. Tào Thiên Hộ cũng muốn đi." Nói, "Vương gia, hạ quan cũng có thể ném thẻ vào bình rượu 20 mu tên." An vương gia liếc nhìn hắn một cái, nga, chính là bổn vương không nghĩ cùng đông sở người một chỗ, kia sẽ làm ta cảm thấy chính mình lập tức phải bị quan tiến đại lao chịu 18 khổ hình. Tào Thiên Hộ" Nguyên bản còn náo nhiệt, mọi người nghe thấy đông sưởng danh hào này, lập tức không cười, lập tức giải tán. Tào Thiên hộ sớm thành thói quen chính mình tại thế nhân trong mắt là điếu tình bạch ngạch đại trùng, không mặc quan phục còn hảo, một xuyên kia thật đúng là phạm vi trăm dặm liền cẩu đều không gọi. Ngắm lại ở đại lý tự kia đoạn cùng nhau tra án nhật tử đảo quá đến nhất tự tại đâu. Thôi, không người tới gần cũng hảo, này trên bàn quả điểm đều là hắn. Tào Thiên hộ như thế nghĩ, dứt khoát ngồi xuống, khí định thần nhàn mà ăn xong rồi tốt nhất quả điểm. Chờ Lý Phi Bạch ra tới. Trước 59 An Vương gia Khoang thuyền xương phòng, bố trí đến cùng ở lục địa phòng ngủ chính vô dị, đồ vật cái gì cần có đều có, chỉ là nhan sắc thập phần tươi đẹp. Không nói bài trí sử dụng ngọc khí đồ sứ, liền trung trả cũng nhiễm hồng thấy lục, điều khắc tinh tế hoa văn. Tuy là Lý Phi Bạch vào cửa cũng nhiều đánh giá liếc mắt một cái. Chủ nhân gia phẩm vị phần lớn có thể cho người nhìn ra người này phẩm hạnh cùng tính cách. An Vương gia nói, cũng không cần xem đến như thế cẩn thận. Đây đều là những cái đó ca cơ làm cho, cũng không phải là buồn vương buồn ý đâu. Lý Phi Bạch nói, vô luận hạ quan làm cái gì, vương gia tổng có thể nhìn thấu nhìn thấu. An vương gia cười vang nói, ta có thể so ngươi lớn tuổi không ít đâu, này ăn cơm cũng không phải là ăn không trả tiền. Hắn ngồi xuống thân tới, Lý Thiếu Khanh là ngồi là chạm liền tùy ngươi đi, hoặc là nơi nơi đi dạo cũng đúng. Người bình thường ở vương gia trước mặt cũng nên câu nệ một ít, ít nhất sẽ không nơi nơi chạy. Nhưng Lý Phi Bạch tuyển cuối cùng giả. Tuy nói phòng trong trang trí là ca cơ việc làm, nhưng ở nơi này cùng tiếp nhận rồi chúng nó người, bất chính là An Vương gia sao? An Vương gia thấy hắn thật không ngồi, chính mình đổ ly trà thích gì nói, "Lý thiếu khanh là chịu ta nhị ca chi thác tới trà ta đi." Lý Phi Bạch không có phủ nhận, "Là, còn thỉnh vương gia thứ tội." "Ha, nếu thật sự sợ hãi, sợ ta trách tội, vậy không dám thượng này con thuyền." An Vương gia hảo phòng nói, "Bất quá không sao." Từ hai năm trước cái kia trà khách nói hắn ở trà lâu chính mắt thấy ta cùng xinh đẹp nói chuyện qua sau, nhị ca liền vẫn luôn ở tìm người cha ta, nhưng tính thượng ngươi à, bất quá tới tam sóng nhân mã, mặt khác mười mấy người liền buồn vương thuyền cũng không dám thượng, hướng chi là cha án. Lý Phi Bạch thấy hắn như thế thẳng thán, cũng không muốn loanh quanh lòng vòng nói chuyện, chính trọng chắp tay thi lệ sau nói, vương gia hạ quan tới đây là vì cha rõ xinh đẹp quận chúa một chuyện. An vương gia pha nghiền ngẫm mà nói, nga Vậy ngươi cho bổn vương một cái phối hợp ngươi trà án lý do. Lý Phi bạch nói, vì làm này án trần ai lạc định, không hề làm một cái phụ thân lại tìm nữ 10 năm, không hề làm an vương gia bị thủ tốc hoài nghi truy vấn, cũng vì làm tiểu quận chúa có một cái đường về. Dứt lời lúc sau, sương phòng nội thật lâu yên lặng. Chỉ có bên ngoài rất nhỏ sóng gió dạng ở thân thuyền thượng thanh âm. Bọt nước nhẹ đạn, nhảy vào trong hai, có thể cảm giác được ở ngày mùa hè khi thoải mái thanh tân. An vương gia nói, cái này lý do hảo làm người vô pháp kháng cự. Những cái đó lên thuyền tra án người, hoặc là là ý đồ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nói đức vương gia nhiều đáng thương, nói tiểu quận chúa nhiều đáng thương, cầu hắn nói ra manh mối. Hoặc là chính là trực tiếp vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hận không thể hắn thừa nhận chính mình là hung thủ, hảo trợ đối phương nổi danh. Hắn cho rằng hôm nay lại muốn đem lý phi bạch chóe lại ném xuống thuyền đâu, không nghĩ tới lần này đức vương gia thỉnh đúng rồi người. Phần 42 Phía trước những cái đó đều là đầu góc bị môn kẹp quá loạn ý. An vương gia nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, bổn vương biết gì nói hết. Lý Phi bạch nói, kia thứ hạ quan thất lễ. Xin hỏi vương gia ở thịnh nguyên 26 năm 2 tháng 5 ngày khi, nhưng ở khai thiên trà lâu nhìn thấy quá xinh đẹp của chúa. Không có. Kia nàng cùng ngươi hạ nhân có liên quan. Không có. Chính là có người nói thấy nàng thượng ngươi xe ngựa. An vương gia hơi đốn, như thế nào, kia trà khách sửa từ nhi. Phía trước như vậy lời thề son sắt nói buồn vương cùng tiểu sinh đẹp nói lời nói, hôm nay lại nói nàng thượng buồn vương xe ngựa. Ở cha buồn vương phía trước, đảo càng hẳn là cha cha hắn lời nói thật giả đi. Lý Phi bạch nói, đã cung khai, hắn không có thấy ngài cùng sinh đẹp quận chúa đối thoại, nhưng sắc thật thấy nàng thượng ngươi xe ngựa. An vương ra mặt mày nhẹ rũ, ký ức bay đến 10 năm trước ngày ấy. Hắn nói, có lẽ buồn vương kế tiếp muốn nói nói Lý Thiếu Khanh sẽ cảm thấy buồn vương nhớ rõ quá mức kỹ càng tỉ mỉ chỉ là 2 tháng 5 ngày nhật tử đặc thù lại nhân nhiều năm như vậy ta nhị hoàng huynh vẫn luôn cùng người lặp lại truy vấn ngày ấy sự bởi vậy ta nhớ rõ thập phần rõ ràng cho dù là một ít chi tiết vương gia mời nói năm ngày ngày đó bổn vương đi trà lâu mới vừa đi vào tưởng công công liền tới rồi nói rằng bệnh thượng tiên hoàng muốn gặp ta ta liền trà cũng không uống một ngụm mới vừa ở chuồng ngựa cột lên mã liền lại dắt ra tới thẳng đến hoàng cung đi điểm này chẳng những là ta ngay cả tưởng công công cũng có thể làm chứng Ta vẫn chưa cùng xinh đẹp nói chuyện qua, càng chưa từng ở trà lâu gặp qua nàng. An vương gia còn nói thêm, ngươi nếu liền tưởng công công đều không tin, vậy ngươi đại có thể tra tra năm đó cung đình ra vào ký lục, hoàng cung có chuyên môn địa phương phóng loại này hồ sơ. Lý Phi bạch hỏi, kia vương gia tới rồi hoàng cung sau phát sinh chuyện gì? Ta vào cung liền đi gặp tiên hoàng, còn ở trong cung cùng đi dùng nữa. Chờ sau giờ ngọ ta từ trong cung rời đi, liền nghe thấy ta nhị hoàng huynh khắp nơi tìm người tin tức. Loại sự tình này nhân phi phát sinh ở vương phủ, mà là ở cung đình, nếu là hắn nói dối, kia tuyệt đối vô pháp tu bổ cái này nói dối. Đề cập người thật sự là quá nhiều. An vương phủ sa phu, thị vệ, tưởng công công, cửa cung thị vệ, trong cung thái giám cung nữ, đã là người chứng kiến, cũng là có thể vì An vương gia làm chứng người. Cho nên An vương gia không có nói dối, hắn thật sự không có gặp qua tiểu quận chúa. Lý Thiếu Khanh nếu còn có nghi ngờ, kia bổn vương lại nói với ngươi một câu. An vương gia ánh mắt u trầm, Hoan Thanh nói, ta kia tam ca vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội phế ta vương tộc thân phận, thử hỏi nếu ta thật sự đối ta chất nữ làm cái gì, ngươi cảm thấy, hắn sẽ bỏ qua ta. Lý Phi Bạch nháy mắt cảm giác được những lời này tàn khốc, Hoàng thượng tưởng trừ an vương gia đã lâu, chỉ là an vương gia thời trẻ chiến công hiền hách, thanh danh pha cao, nếu tùy tiện sát chi, kia Hoàng thượng liền thành sát trường huynh, sát đấu đệ người, vì tổ tông không dung, cũng vì triều giã không dung. Không có 10 phần chứng cứ, Hoàng thượng là sẽ không hạ tội. Hắn nhìn suốt ngày đãi ở thuyền hoa thượng phong lưu vương gia, tay sớm đã dương đến bóng loáng, nhưng nếu là làm hắn tuyển, có lẽ hắn càng nguyện ý tiến đến chiến trường. An vương gia nói, Bổn vương biết người suy nghĩ cái gì? Đảo không cần thế Bổn vương đáng tiếc, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ở thành thủ nghĩa đem phản tặc thủ cấp giao cho ta Tam ca bắt đầu, ta liền biết chính mình tốt nhất kết cục chính là như thế. Nhưng thật ra hảo, không cần giống hắn như vậy mỗi ngày dậy sớm, nhọc lòng quốc gia đại sự. Ta cùng hắn đứng chung một chỗ so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi không ngừng. Kia vương gia đối thành đại nhân nhưng có hận. Ha. An vương gia thất thanh cười nói, Lý Phi Bạch ngươi thật là thật to gan. Ngươi cứ yên tâm đi, cho dù có hận, lấy ta chi thế cũng vẫn bất động các ngươi thành đại nhân. Đại lý tự sau lưng người là hoàng đế, chẳng lẽ không phải là ta năng động. Chỉ là so chi ta, thành thủ nghĩa trên chân xiềng xích, nhưng nhiều hơn, một đời không được ra đại lý tự. A. Lý Phi Bạch đoán được thành thủ nghĩa không rời đi đại lý tự nhiều ít là cùng hoàng đế có quan hệ, nhưng từ An Vương gia trong miệng nói ra lại càng thêm tàn nhẫn. Hắn kiến thức quá hoàng đế tàn nhẫn, đối tiểu thúc, đối thành đại nhân, đối An Vương gia, hắn tính tình đa nghi lãnh khốc, chỉ là ở thống trị quốc gia mặt trên hắn sớm rèn rõ cuốn thủ đoạn lại so tiên hoàng hảo quá nhiều. Đại vũ này 10 năm lý do suy truyền thịnh, cũng là hắn ngày đêm dốc hết tâm huyết kết quả, ưu khuyết điểm tương giao, chỉ có trăm năm sau hậu nhân mới có thể bình phán chuẩn xác. Lý Phi bạch nói, hôm nay quấy rầy vương gia, chỉ là hạ quan còn muốn gặp năm đó đi theo vương gia người. An vương gia cảm thán nói, ngươi là thật sự không tin bổn vương. Đều không phải là như thế, chỉ là đề cập người quá nhiều, vương gia cũng khó tránh khỏi có sơ hở. Đã đáp ứng vì đức vương gia tìm được xinh đẹp quận chúa rơi xuống, hạ quan liền tưởng tra rõ rõ ràng, dò hỏi tới cùng, thẳng đến đề cập việc này người toàn bộ không có hiểm nghi, mới có thể buông tha này manh mối. An vương gia nhẹ nhàng gật đầu. Nguồn ngữ gian đã không có kêu ngả ngớn trêu đùa âm điệu, Bồn Vương đã biết, ngươi muốn tra người nào cùng thị vệ nói một tiếng đi, Bồn Vương người mười năm tới cũng không đổi quá, hỏi tới đảo cũng phương tiện. đa tạ Vương gia, không cần cảm tạ ta, Bồn Vương bất quá là sợ nhạ hỏa thượng thân. Lý Phi Bạch lại nói tạ, một hồi liền có thị vệ lại đây, lệnh hắn đi Vương phủ tìm người hỏi chuyện. Đã ăn cái thập phần no tảo thiên hộ thấy hắn ra tới, tiến lên nói, nhưng hỏi ra cái gì? Trên đường nói. Được rồi. Àm, àm. Ảm, Ảm, Ảm. Một lan đường trung, mặt trời lặn buông xuống, đối diện trà lâu kia thật lớn bóng mặt trời kim đồng hồ vừa ra đến giờ rầu, Khương Tân Di liền thu bút, ngày mai lại đến. Mặt sau người sôi nổi oán giận lên, đại phu, ta bài nửa ngày đội, đều mau phơi thành héo cả tím, Ngài này liền không nhìn. Lại xem mấy cái đi. Đúng vậy. Khương Tân Di còn tại thu bút, giao cho bảo độ đi rửa sạch, nàng nói, không xem, ngày mai lại đến. Lúc này có nhân khí nói, Ngươi này tính cái gì cứu tử phù thương đại phu Hôm nay còn không có hát thấu liền quan cửa hàng Nay hiệu thuốc ta trước kia chính là đã tới Khi đó vẫn là lâm ngự y y Mỗi 10 ngày ngồi khám một hồi Từ sớm chạy đến vãn Hắn là hắn, ta là ta Khương Tân Di Đạm Mạc mà thu thập mặt bản phương thuốc Nguyên lai sư phụ từ trước kia bắt đầu liền từ sớm vội đến vãn Nàng đi theo hắn sau Hắn cũng là như thế Làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn Tam cơ bất chính Cho nên hắn luôn là thân thể không tốt Nàng phải hảo hảo yêu quý thân thể, tuyệt không sẽ như vậy đạp hư nó. Nàng còn có rất quan trọng sự phải làm, nàng liền chính mình mệnh đều có thể không cần, Kia người bệnh mệnh đối nàng tới nói càng là tiếp theo. Người bệnh là xem không xong, nhưng nàng tinh lực lại là hữu hạn. Người nọ thấy nàng thật sự không quan tâm liền phải đóng cửa, mắng to nói, ngươi không xứng ngồi ở này một lan đường. Bảo độ tẩy xong bút trở về gặp những người đó không đi, còn hùng hùng hổ hổ, trong lòng tức khắc không thoải mái, đứng ra nói, ta biết các ngươi khó chịu chính là đại phu cũng là người muốn nghỉ ngơi. Nàng từ giờ thìn ngồi công đường đến bây giờ, các ngươi đợi nửa canh giờ một canh giờ, nàng chính là liên tục nhìn năm sáu cái canh giờ nha. Xem nhẹ vấn đề này mọi người cảm thấy có đạo lý, liền có người không náo loạn. Có người lẩm bẩm ván giận, nhưng vẫn là lui đi ra ngoài. Bảo độ đem cửa đóng lại, lại đối khương tân di vô cùng đau đớn nói, một lan cô nương ngươi nhưng quá lười nha. Thiên cũng chưa hắc liền chạy. Người khác là chạm một canh giờ, người tốt xấu là ngồi buổi trưa còn nghỉ ngơi đã lâu. Khương Tân Di liền biết hắn mới vừa rồi bảo hộ chính mình không thích hợp, nàng hỏi, ngươi đã cảm thấy ta làm không đúng, vì sao còn muốn che chở ta. Bảo độ hừ thanh, ta nếu không che chở ngươi, thiếu gia nhà ta sẽ mắng ta. Nga, nguyên lai là vì nhà ngươi thiếu gia. Bảo độ lại hừ hừ vài tiếng, năm đó cha ta làm xích cước đại phu khi, an trụ đều tùy ý, nào có giống Khương cô nương như vậy dường như ở nha môn làm việc, làm việc và nghỉ ngơi bình thường tam cơm bình thường đều là lấy người bệnh vì trước. Khương Tân di hỏi, người bệnh là người, đại phu liền không phải người. Đại phu thân thể liền không cần hảo hảo dưỡng. muốn nha, đại phu cứu tử phù thương nói đến cùng trừ bỏ kiếm tiền, chính là chính mình lương tâm không thể tùy ý người bệnh phát bệnh khó chịu. loại này lương tâm quyết định người này đây chính mình làm trọng, vẫn là lấy người bệnh làm trọng. Bảo độ nói, liền dường như kia gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ người, bọn họ buồn có thể mắt lạnh tương đãi, chính là lương tâm không qua được nha. Lương tâm sử dụng bọn họ làm người tốt, lương tâm sử dụng đại phu làm một cái hảo đại phu. Nga. Khương Tân Di nhìn xem bên ngoài, ánh nắng cũng không có hoàn toàn chìm, vẫn là có thể đem người bệnh khuôn mặt bệnh trạng thấy rõ ràng. Bảo Độ nói, cha ta nói qua, hắn nếu nhiều xem một người, nói không chừng liền nhiều cứu một người. Nhiều cứu một người đâu, liền nhiều cứu hắn sau lưng cả gia đình người đâu. Đối đại phu tới nói đối phương chỉ là cái người bệnh, nhưng đối người khác tới nói hắn có lẽ là trong nhà trụ cột. Có lẽ là tuổi nhỏ hài tử mẫu thân. Cho nên hắn muốn nỗ lực cứu người, tuy rằng vất vả, nhưng cha ta nhìn rất cao hứng. Nhưng ở ngươi trên mặt ta nhìn không tới vui sướng. Khương Tân Di không nói gì. Trước kia đi theo sư phụ đi cho người ta xem bệnh khi, nàng cũng rất vui sướng. Chỉ là hiện giờ cái loại này xem trọng bệnh sung sướng cảm biến mất. Nàng cũng không biết nàng tồn tại trừ bỏ vì báo thù còn có cái gì tồn tại ý nghĩa. Loại cảm giác này như là đột nhiên rơi xuống hồ sâu. Làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Chương 60 nước ố oh mai. Lý Phi bạch lại là gần nửa đêm mới trở về, vào cửa liền thấy trên bàn thả cái thùng gỗ, bên trong thịnh một hồ thủy. Bảo Độ. Hắn gọi thanh, cũng chỉ có thể nghĩ đến là Bảo Độ đem như thế đột ngột đồ vật đặt ở hắn trên bàn. Bảo Độ không có tới, cách vách cửa sổ lại khai. Hắn bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ hơi hơi thăm dò, liền thấy cô nương sần mặt. Gió đêm mát lạnh, minh nguyệt sáng trong, ánh đến cô nương khuôn mặt giống mạ một tầng ngân quang. Ôn nhu vô cùng. Chỉ là một mở miệng vẫn là giống hàm một ngụm băng. Ngươi gọi bảo độ có việc gì không? Bảo độ mỗi ngày bốc thuốc mấy trăm thiếp, mệt đến độ từ hỉ thước biến thành chim sao đá. Lý Phi bạch nói, trên bàn có sô nước, ta muốn hỏi một chút bảo độ là chuyện như thế nào? Nga. Khương Tân Di nói, xem ra đều hóa. Là băng. Ân, kia cửu điện hạ làm người kéo rất nhiều khối băng tới một lan đường, ta liền làm người đều vận trở về, cấp nha môn người tạc nát làm nước ô mai uống. Ta đoán ngươi sẽ văn vẻ, liền để lại một trình khối, nào tưởng ngươi sắc thật văn vẻ, nhưng ai ngờ sẽ như thế vãn. Lý Phi Bạch cười cười, kia ngày mai ta trực tiếp đi một lan đường mở khai ăn. Khương Tân Di nói, ngươi như thế nào liền nhận định cửu hoàng tử ngày mai còn sẽ làm người đưa băng lại đây. Chỉ đưa một ngày, quá mức keo kiệt, không phải cửu hoàng tử hành sự tắc phong. Nghĩ đến cửu hoàng tử kia đem toàn bộ vương phủ hạ nhân kéo qua tới tư thế, Khương Tân Di tin. Nàng hỏi, tiểu quận chúa sự tra đến thế nào? Lý Phi Bạch nói: "Hôm nay đi thuyền hoa thấy An Vương gia, lời hắn nói không có bại lộ. Lại hỏi mấy cái năm đó đi theo hạ nhân, cũng không sơ hở, nhưng còn có ba người ra ngoài ngày mai mới về, ngày mai ta cùng Tào Thiên Hộ lại đi nhìn xem." Ân, ngươi cùng cẩm y y vệ cùng nhau làm việc nhưng có hiếm khích. Nếu không phải Tào Thiên Hộ, hẳn là sẽ có. Tào Thiên Hộ phá án khi là cái mặt lạnh diêm vương, ngầm nhưng thật ra hiền hòa đôn hậu. Lý Phi Bạch hỏi: "Ngươi cần phải tới xem xem náo nhiệt." Ta vừa đi một lan đường liền phải đóng cửa, vậy thiếu thiếu xem một người, cũng hoặc thiếu cứu một người. Khương Tân di tưởng, nàng bị bảo độ thuyết phục. Lý Phi Bạch không chờ tới tiếp theo câu nói, nói, ta có cái phỏng đoán, cũng không biết có phải hay không quá mức lớn mật. Ngươi nói, thịnh nguyên 26 năm, là tiên hoàng tại vị cuối cùng một năm, này một năm tiểu quận chúa mất tích, tiền thái tử tạo phản cung đình bình biến, sư phụ ngươi cũng là tại đây một năm thoát đi kinh sư. Lý Phi Bạch nói, Ta hôm nay vẫn luôn suy nghĩ chung nó chi gian có thể hay không có cái gì liên hệ. Khương Tân Di nói, ấn lục thúc nói tới nói, sư phụ ta rời đi cung đình sắc thật là bởi vì tiền thái tử duyên cớ. Năm đó hắn đến thái tử thưởng thức nâng đỡ, đưa lên thái ý y viện viện sử chi vị. Sau lại tiền thái tử bình biến, lục thúc sợ sư phụ giức lấy họa sát thân, đem hắn đưa ra kinh sư. Cho nên sư phụ rời đi thật là cùng kia chàng cung đình bình biến có quan hệ. Chỉ là ngươi nói tiểu quận chúa sự khả năng cũng cùng bọn họ có quan hệ đây là ta tưởng không rõ. Lý Phi bạch nói, xinh đẹp quận chúa mất tích là ở 2 tháng 5 ngày, cung đình binh biến là ở 2 tháng 10 ngày. Khương Tân Di hơi đốn, mặc kệ nói như thế nào, này hai việc quá mức trùng hợp, nhất thời cũng không thể hoàn toàn phủ nhận chuyện này tầm quan trọng. Tiền Thái tử phía trước vẫn luôn an phận thủ thường, vì sao đột nhiên liền vội vã bức vua thoái vị. Khương Tân Di nhất khó hiểu chính là chuyện này, chẳng lẽ tiểu quận chúa sự thật là đạo hòa tác? Nếu là kia mơ hồ trung tửa hồ cũng cùng sư phụ sự sâu chuỗi ở bên nhau. Khương Tân Di rốt cuộc đánh lên tinh thần tới tế tư chuyện này, nàng nói, ngươi ngày mai khi nào đi gặp kia mấy cái hạ nhân, ta cùng đi với ngươi. Mười năm trước sự, chính hai nghe không bằng chính mắt thấy, mới có thể càng chuẩn xác phán đoán thật giả, kết luận chi tiết. Lý Phi Bạch nói, bọn họ buổi trưa mới về, sau giờ ngọ chúng ta dùng xong cơm cùng nhau đi. Hảo! Khương Tân Di nói, mau ngủ đi, thiếu miên dễ tâm huyết không đủ. Ảnh hưởng đầu góc vận chuyển tốc độ. Hảo. Cách vách cửa sổ nhẹ quan, Lý Phi Bạch lúc này mới quan cửa sổ, đi tắm đi ngủ. Hắn đi ngang qua thùng nước khi lại hướng bên trong nhìn thoáng qua, vẫn có một khối nho nhỏ khối băng phủ ru trong đó, cũng không có hoàn toàn hoa xong. Phần 43. Hắn cầm cái muông đem nó múc, hàm ở trong miệng. Một cái chớp mắt lạnh leo ở trong miệng của hắn lan tràn mở ra, xua tan một ngày mỏi mệt. Thừa cô nương ở bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, thấm vào ruột gan. Àm, àm. Ảng, Ảng, Ảng. Hôm sau giữa trưa, Lý Phi Bạch vội xong nha môn sự liền đi nha nội nhà ăn, hắn ngồi xuống sau Tống An Đức cũng ôm bát cơm ngồi xuống. Thiếu khanh đại nhân gần nhất hảo vội a, là lại ở làm cái gì đại án sao? Tống An Đức nói, khi nào có thể phá án nha? Lần này có hay không ngự thiện án nha? Lý Phi Bạch cười nói, ngày thường ngươi đều không hỏi ta này đó, như thế nào, chính là có cái gì đặc thủ sự? Tống An Đức hoảng sợ, các ngươi này đó đại nhân vật đều như thế lợi hại sao? ta liền nói một câu đại nhân liền đoán được hai câu lời nói nga hai câu lời nói hai câu lời nói liền đoán được lý phi bạch không nhịn được mà bật cười rốt cuộc chuyện gì nhưng phương tiện nói phương tiện nha thống an đức nói ta nương ở tới kinh trên đường quá mấy ngày liền đến nếu đại nhân pha án tử lại ban thưởng nữ thiện ta đây nương không phải có thể ăn thượng nga nga đối là ta đem kia phần cho nàng ăn không nhiều lắm lấy a a Ta nương nhất định nằm mơ cũng không dám tưởng, nàng thế nhưng có thể ăn thượng nữ thiện, ta cũng không dám tưởng. Thiên tử dưới chân thật tốt, đúng không thiếu khanh đại nhân. Sắt thật khá tốt. Lý phi bạch nói, mẫu thân ngươi tới kinh sư nhưng có địa phương đặt chân. Chúng ta Lý gia ở kinh sư có một chỗ sân có thể ở, lâu không người trụ, mẫu thân ngươi qua đi không phải sợ trống rỗng liền hảo. Ngồi ở đối bàn dương hậu trung xem hắn, liền một chỗ. Không nói Lý gia chính mình đặt mua, ngay cả hoàng thượng ban thưởng đều không ngừng mười chỗ. Tống An Đức sung sướng nói, không cần, thành đại nhân nói một lan đường có phòng chống tử, ta hỏi qua một lan cô nương, nàng nói có thể cho ta mẫu thân này. Lý Phi Bạch nói, vậy là tốt rồi, ở tại một lan đường Ly Nha Môn gần chút, đỡ phải ngươi nhớ. Là nha. Tống An Đức nói, ta nương lạc bánh đặc biệt ăn ngon, quay đầu lại nha, ta cùng ta nương một khối bánh nướng áp chảo cấp đoàn người ăn. Một hồi Khương Tân Di mang theo bảo độ tới, bảo độ mới vừa ngồi xuống liền mệt đến không nghĩ động. hắn Kêu Dên nói. Một buổi sáng ta mông cũng chưa chạm vào một hồi ghế dựa, thiếu gia ta phải về tới, ta không cần làm rực đồng. Khương Tân Di nói, cho ngươi trướng tiền công. Ta không. Cho ngươi nhiều một ngày giả. Ta không. Lý Phi Bạch nói, về quê đi. Bảo Độ giận dữ đứng dậy, múc cơm. Bảo Độ chạy tới múc cơm, Lý Phi Bạch nói, hiệu thuốc sinh ý tiệm hảo, không bằng nhiều thỉnh mấy cái tiểu nhị đi, ta có thể cho bọn hắn tiền công. Khương Tân Di nói, trước không cần thỉnh. Bạo độ là cái học y thì hảo trồi non, chính là tâm tính nóng nảy, làm hắn chui đầu vào dược quẩy học đi. Nếu thỉnh công nhân, hắn liền muốn lấy nguyên lão thân phận tự cho mình là, liền cái gì đều học không được. Một bàn người bừng tỉnh. Một lát có mấy cái nha dịch phân biệt ôm thùng tới, nhà ăn mọi người nhảy nhót. Chỉ có hôm qua không ở một khối ăn Lý Phi Bạch không biết giải thích thế nào, tổng An Đức nói, thương Cô Nương lại làm người đưa băng tới. Hắn bừng tỉnh. Ngày mùa hè nắng hè trói trang tới một chén mang theo vụn băng nước ô mai. Thật sự là một kiện mỹ sự. Dùng qua cơm trưa, Khương Tân Di liền tùy Lý Phi Bạch đi ra cửa. Tào Thiên Hộ đã chờ ở ngoài cửa, vừa thấy nàng liền phải nói chuyện, Khương Tân Di lập tức dâng lên chuẩn bị tốt nước ô mai thủy, nói: "Thời tiết nóng bức, vì Tào Thiên Hộ để lại một chén, mau uống đi, bằng không hóa băng." Tào Thiên Hộ một đốn, này vụn băng dụ hoặc lực thật sự quá lớn, liền nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Băng băng lương lương chua chua ngọt ngọt, mỹ thay." Khương Tân Di nói: "Đi thôi, đi gặp vương gia trong phủ hạ nhân." Tào Thiên Hộ lập tức nhìn về phía Lý Phi Bạch, Lý Phi Bạch lập tức tránh đi hắn tầm mắt. Hắn muốn ngăn trở, liền nghe nàng nói, chính là này ướp lạnh nước đường không hảo uống, hảo uống. Tào Thiên Hộ minh bạch nàng vì sao gặp mặt tặng lễ, hóa ra là sợ hắn ghét bỏ nàng muốn đi theo phà án, trước tiên đem hắn miệng ngăn chặn nha. Ai nha này hồ ly chi tâm thật là dảo hoạn, cắn người miệng mềm, hắn chỉ có thể nói, hảo, đi thôi. Lần sau hắn không bao giờ thượng loại này đương làm. Chương sáu chống vắng xe ngựa. Tào Thiên Hộ hôm nay như cũ xuyên thường phục ra tới, bất quá Khương Tân Di cảm thấy liền tính hắn đem phi ngư phục thởi, này cao hơn thường nhân độ cao cùng tráng với người khác thể trạng cũng đủ do người. An vương gia không thế nào thay cho người, chỉ cần hạ nhân không phạm cái gì đại sai, hắn đều là không trừng phạt cũng không đổi, cho nên ở trong vương phủ làm cơ bản đều là mười mấy hai mươi năm lão nhân, nhìn quen kinh sư sóng to gió lớn đại nhân vật, này sẽ thấy đại lý tự người tới cũng hoàn toàn không quá kinh hoàng. Hai người một cái là thị vệ một cái là người hầu. Còn có cái xa phu đi chuồng ngựa an trí ngựa, một hồi mới lại đây. Khương Tân Di là một thân nam trang, nàng thân hình vốn là thiên gầy, này áo dài một xuyên, đảo có vài phần thanh lãnh công tử bộ dáng Nàng cùng Lý Phi Bạch đi cùng một chỗ, như là quý công tử đi ra ngoài. Mà Tào Thiên Hộ còn lại là hai người bưu hình hộ vệ, không khí phụ trợ đến thập phần đúng chỗ. Lý Phi Bạch hỏi trước người hầu ngày ấy sự, không có gì sơ hở, làm hắn lui đi ra ngoài, lại hỏi thị vệ. Thị vệ một năm một mười đáp lại. Lại nhỏ giọng nói, ta biết đại nhân là triều đình người trong, nguyện trung thành hoàng thượng, mặc dù ta nói lời này đại nhân cũng sẽ bất công hoàng thượng, nhưng vì nhà ta chủ tử, ta vẫn muốn để một miệng. Lý Phi Bạch nói, mời nói. Thị vệ nói, đại nhân cha rõ này cỏ cán treo, rất có khả năng hại chết nhà ta chủ tử. tào thiên hộ như mày, bậy bạn, nhà ngươi vương gia không có đối tiểu quận chúa làm gì đó lời nói, như thế nào nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn. Ai? Thị vệ thở dài. Hoàng thượng còn không phải là ở tìm cái cớ trị tội sao? Việc này đều qua đi 10 năm, vì sao 2 năm trước đột nhiên liền tra được nhà ta vương gia trên đầu? Mấy năm nay tới Đức vương gia lập lại dây dưa, một mực chắc chắn nhà ta chủ tử là hung thủ bộ dáng. Vốn dĩ liền chịu thủ túc chế ước, hiện giờ lại tao thủ túc phỉ nhổ, vương gia trong lòng khổ người khác căn bản không biết. Ngươi lời này ý tứ Khương Tân Di nghiền ngẫm một phen sau nói, rất có kia trà khách lời chứng là hoàng thượng phế người chống rống điệu đặt. Thị vệ sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn kiên trì mình thấy nói, ta không thể không như vậy hoài nghi. Khương Tân Di nhẹ giọng bật cười, ngươi quá đánh giá cao an vương gia, cũng quá xem nhẹ một cái đế vương thủ đoạn. Thị vậy hỏi, có ý tứ gì? Lý Phi bạch nói, đế vương nếu muốn giết người, tuyệt không sẽ như vậy ước át bẩn thỉu hai năm còn huyền mà chưa quyết. Cũng tuyệt không sẽ chỉ tìm một cái trả khách tùy ý chỉ chứng, ngồi không thật một người tội danh. Tào Thiên Hộ bổ sung nói, hoàng thượng thật có lòng giết người, còn muốn giảng chứng cứ sao? Ba người đồng thời xem hắn. Quả nhiên là đồng sưởng tay sai. Cũng mặc kệ thế nào, thị vệ vẫn là kiên trì nói, ta đây không thể tưởng được ai sẽ hại nhà ta vương gia. Khương Tân Di nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới chuyện này có lẽ là thật sự. Thị vệ một mực chắc chắn, không có khả năng. Ngày ấy chúng ta tùy vương gia tiến trà lâu, mới vừa đi vào liền nhận được trong cung ý chỉ tiến cung. Vương gia từ phủ đệ ra tới, đến trà lâu xuống xe, trở lên xe, trong lúc này không có cùng bất luận cái gì một người nói chuyện. Sao có thể cùng xinh đẹp quận chúa có cái gì giao thoa, tiến cung ngày ấy ở cửa danh sách cũng có thể chứng minh điểm này. Vô luận chuyện này bọn họ chủ tớ lăn qua lộn lại nói vài lần, tuy rằng mỗi lần trình bày đều có điểm xuất nhập, nhưng là ý tứ chung quy là giống nhau. Lý Phi bạch hỏi, vậy các ngươi tất cả mọi người không có cùng quận chúa từng có bất luận cái gì giao thoa? Không có. thị vệ lại tựa nhớ tới cái gì, nói, chúng ta lúc ấy một hàng mười người ta có thể khẳng định chính là có 9 người là không có cơ hội cùng quận chúa có liên quan. dư lại người nọ là ai? xa phu lão thẩm. khi nói chuyện, lão thẩm đã buộc hảo mã lại đây. nghe thấy chính mình danh hảo vội vàng chạy chậm lại đây. hắn thân khoan thể béo, khuôn mặt hàng hậu, xem bộ dáng chính là cái thập phần trung thành ôn hòa người. hắn hướng ba người hỏi hảo, nói, nghe nói triều đình lại phái người tới tra vương gia, ta liền biết chuẩn muốn tìm chúng ta hỏi chuyện. mấy năm nay tới ta đều bị đề ra nghi vấn mười mấy cha. Đại nhân muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Hắn còn nói thêm, bị hỏi nhiều, đáp lên đều không cần quá đầu óc, đại nhân cũng không nên cảm thấy ta ở nói dối a. Lý Phi Bạch cảm thấy người này rất có điểm bảo độ bám vào người ý vị, giống hỉ thước dịu dít, cũng nghĩ sao nói vậy. Hắn hỏi, hai tháng năm ngày ngày đó, từ Vương phủ đến Trà lâu, lại tiến hoàng cung, kia đoạn canh giờ, ngươi làm cái gì? Lao Thẩm đáp, ngày ấy ta từ Vương phủ chuồng ngựa dắt mã ra tới buộc hảo xe ngựa, đại vương gia an tọa sau liền lái xe đi Trà lâu. Tới rồi trà lâu cửa, vương gia xuống xe, ta liền đi đem mã buộc đến trà lâu hậu viện chuồng ngựa kia. Lại đi giải cái tay, mới vừa xuyên qua hậu viện liền nghe thấy vương gia tìm ta nói muốn bảo cung, ta liền chạy nhanh trở về dẫn ngựa buộc xe, tiếp theo chính là đến trà lâu cửa nhận được vương gia, cùng tiến cung đi. Tào thiên hộ hỏi, trên đường không có cùng người ta nói nói chuyện. Lao thẩm xua tay nói, không có không có, một cái người sống cũng không gặp, cũng không có nhìn thấy xinh đẹp của chúa. Không có. Như cũng là không chút do dự trả lời. Ngày đó An Vương Gia đi theo người đều đã để ra nghi vấn song, cũng không thể nói không thu hoạch được gì, ít nhất giúp bọn hắn trải vớt rõ ràng An Vương Gia ngày ấy hành tung. Tào Thiên Hộ đã làm cẩm vĩ gì vệ điều lấy ra 10 năm trước An Vương Gia tiến cung ngày ấy danh sách. Sắc thật không có xinh đẹp quận chúa tên. Rất nhiều lời chứng bại ở trước mặt, An Vương Gia bên này tựa hồ đã trong sạch. Chỉ là cái kia trả khách theo như lời nói vẫn làm Lý Phi Bạch khả nghi, rõ ràng nói thấy quận chúa lên xe ngựa. Nhưng vì sao không thấy người? An vương ra lên xe ngựa khẳng định có thể thấy nàng, tiếng cung môn khi thủ vệ hộ vệ khẳng định cũng có thể thấy. Nhưng thiên là không có người. Cho nên là trà khách nhìn lầm rồi. Chỉ có cái này giải thích. Hắn trở lại đại lý tự, Tống An Đức ôm một cái dương lại đây, nói, đại nhân, đây là Đức vương gia nhờ người đưa tới đồ vật làm ngài hảo hảo xem xem. Phóng trong phòng đi. Lý Phi bạch hỏi, thành đại nhân không có gì án tử phân phó. Tống An Đức nói, không nha. Nghe nói đức vương gia riêng tới bái kiến thành đại nhân, làm hắn không cần cho ngài án tử, làm ngài hảo hảo tra quận chúa sự. Lý Phi Bạch bừng tỉnh, hắn mới vừa rồi liền kỳ quái đại lý tự như thế nào an tĩnh, nguyên lai không phải nha môn an tĩnh, là hắn này châu an tĩnh. Hắn ngồi xuống thân lật xem trong dương đồ vật, đều là này 10 năm tới đức vương gia sai người tra quận chúa một chuyện tương quan nhân viên, lời chứng. Phiên đến một nửa, hắn đem kia buồn quyển sách rút ra ra tới, trình buồn đều là về sinh đẹp quận chúa. Trang đầu đó là nàng 6 tuổi khi bức họa, đặc thù, ái lời nói, mê chơi đồ vật, còn có ngày ấy mất tích khi sở mặc quần áo vờn, sở sướng bội sức, ngay cả móng tay dài ngắn đều nhất nhất viết rõ ràng. Trên bức họa tiểu cô nương cười đến hồn nhiên rực rỡ, là cái mắt to mũi cao tử nghịch ngợm cô nương, thập phần thông tuệ lanh lợi bộ dáng. Hắn xem đến nhập thần, liền có người tiến vào cũng không biết. Thẳng đến Khương Tân Di ngồi ở đối diện, cũng lật xem này đó quyển sách, Lý Phi Bạch mới ngẩng đầu, không có hướng một lan đường đi. Lại quá nửa cái canh giờ, bọn họ đều biết ta là cái khăng khăng nghỉ trưa đại phu, này sẽ cũng không ai đang đợi, liền đã trở lại. Khương Tân Di thấy bức họa người nọ, nói, đây là xinh đẹp của chúa. Ấn. Lý Phi Bạch đem quyển sách đưa cho nàng, quận chúa mất tích ngày ấy mặc đã có bức họa cũng có ghi lại. Khương Tân Di lật xem một lần, tuy là nàng vững tâm như thiết cũng ngăn không được cảm thán nói, nhìn ra được tới Đức Vương gia là thật sự yêu thương cái này nữ nhi. Không yêu sợ cũng không có thể 10 năm như một ngày mà tìm nàng rơi xuống. Lý Phi Bạch thấy nàng khó được toát ra hâm mộ chi ý, hỏi, ngươi cũng không đề cập ngươi cha mẹ, chính là bọn họ đãi ngươi không tốt. Thiếu Khanh Đại Nhân lời này hỏi thật hay không thấy ngoại. Khương Tân Di Đạm Thanh nói, Phảng phất chúng ta rất là thuộc lạc. Ít nhất không xa lạ. Lý Phi Bạch nhẹ giọng nói, tưởng biết ngươi quá vãng. Nàng còn không có ngốc đến hỏi vì sao phải biết nàng quá vãng, ý tứ không phải bại ở như vậy. Nam nữ cũng liền về điểm này sự. Nàng bình tĩnh mà nói, nhà của ta thế rất đơn giản, sinh ở một cái thập phần nghiêm khắc trong nhà, song thân đái ta không tốt, không hảo đến ta ở làm ác mộng khi, bọn họ đều thành khách quen, cho tới hôm nay ta làm ác mộng, vẫn có bọn họ thân ảnh. Lý Phi bạch minh bạch, cho nên nàng cũng không đề cập song thân, nhưng lại có thể dùng mệnh đi vì Lâm vô cũ tra ra chân tướng. Nàng không phải bạc tình, tương phản nàng thực trọng tình nghĩa. Chỉ là trừ bỏ Lâm vô cũ, ai đều không ở nàng trọng tình nghĩa trong phạm vi. Cho nên có vẻ nàng bạc tình máu lạnh. Nhưng hắn biết được nàng không phải. Nay Ngọc Bội Khương Tân Di ngón tay dừng ở quận chúa bên hông bội sức thượng, đó là một khối tường vân Ngọc Bội, nhân lấy tường vân bộ dáng, bạch ngọc tạo hình đến cũng trướng chút, trói lọi mà treo ở bên hông. Nhân bức họa họa đến rất sống động, phảng phất có thể làm người thấy nàng nhẹ nhàng đong đưa làn váy khi Ngọc Bội tùy theo đong đưa nhẹ nhàng bộ dáng. Lý Phi bạch hỏi, Ngọc Bội làm sao vậy? Khương Tân Di nói, ta giống như gặp qua. Lý Phi bạch hơi hơi một đốn. Ngươi nên không phải là mất tích nhiều năm con chúa. Khương Tân Di chừng hắn một cái, tuổi tác liền không khớp. Tuổi tác cũng là có thể sửa. Không phải. Khương Tân Di nói, ta thực khẳng định ta là ta cha mẹ hải tử, ta cùng ta nương lớn lên giống nhau như lúc, không có sai. Phần 44 Lý Phi Bạch Đình chỉ này lớn mật ý niệm, hỏi, kia như thế nào cảm thấy Ngọc Bội quen mắt. Nay tương vân Ngọc Bội không hiếm thấy, nhưng thể trường ba tức lại hiếm thấy. Nguyên nhân chính là vì nó hiếm thấy. Cho nên ta có ấn tượng Khương Tân Di ở trong đầu siêu tầm ngọc bội Nhưng như thế nào đều tìm không thấy Ta đã thấy, xác thật là gặp qua Không nóng nảy, người chậm rãi tưởng Khương Tân Di đều cảm thấy Chính mình ở lừa người, như thế nào Liền nghĩ không ra Bảo độ này sẽ nghe thấy nhà mình thiếu gia đã trở lại Vội vàng bưng một chén nước Ô oh mai ướp lạnh lại đây Hắn yêu cầu cầu thiếu gia làm hắn trở về hầu hạ hắn Cho dù là lao đem hắn đánh mất cũng chưa quan hệ Hắn đi một lan đường một tháng Người đều gầy lạc lại gầy đi xuống về nhà hắn nương không được đau lòng chết hắn ngao ấu ngao ấu hắn phải về tới hầu hạ thiếu gia hắn vào cửa liền nói thiếu gia ta cho ngài cầm nước uống mai giữa trưa ngài cũng chưa uống đâu ai ngờ đi vào liền thấy kia khương đại ma nữ cũng ở hắn tức khắc nói lắp khương tân di liếc nhìn hắn một cái ta cũng không uống liền thôi một chén xuất sư chưa tiệp thân chết trước bảo đội trong lòng hận nuốt hắn buông thay riêng ly thiếu gia trước mặt gần chút sợ bị ma đầu ăn luôn Kia ướp quá màu đỏ dương mai phiêu phù ở ngọt nị thanh lãnh nước canh trùng, nghiễm đến trong chén một mảnh niên hồng. Khương Tân Di mục đến trong chén, bỗng nhiên trong đầu hiện lên một tảng lớn ngọt nị tản ra quả hương quả nho viên. Nàng đống dưng nhớ tới kia ngọc đội rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy quá, nàng nói: "Minh Nguyệt Trang Viên, Đồng Tẩu Hiệu Cầm Đồ." Nàng hai mắt sáng ngời lên, Lý Phi Bạch, kia tưởng Vân Ngọc đội từng ở Đồng Tẩu Hiệu Cầm Đồ vợ thượng xuất hiện quá. Ngày ấy bọn họ lần đầu tiên đi Đồng Tẩu Hiệu Cầm Đồ, bắt sống trường quay chờ hoàng thiên sư xuất hiện khi nàng từng nhàn chán lật xem quá phiếu cùng đương buồn mặt trên vật phẩm trang sức đều có đồ văn phương tiện ngày sau bán ra so đối chuột lại đối nàng đúng là nơi đó gặp qua lý phi bạch nói ta đi lấy đồng tẩu hiệu cầm đồ tăng vật chính là vì sao quận chúa đồ vật sẽ xuất hiện ở hiệu cầm đồ chung Này manh mối không khỏi khiêu thoát đến quá mức lợi hại thôi trước lấy quyển sách tới so đúng không chương 62 tường vân ngọc bội tường vân ngọc bội chương ba tước một phần Bạch Ngọc chân bóng, tuy là ngày mùa hè, nhưng cầm trong tay như cũ mát lạnh. Đức Vương gia chăm chú nhìn trong tay ngọc bội, Vương Phi đã là rơi lệ, nước nở nói, là nó. Đây là sinh đẹp ba tuổi sinh nhật khi, chúng ta tìm danh thợ mài rúa, lại đưa đi chùa miếu thỉnh đắc đạo cao tăng khai quang cầu phúc ngọc bội. Đức Vương gia hồng hai mắt hỏi, nó như thế nào ở trong tay các ngươi? Lý Phi bạch âm thầm than nhẹ, nói, mấy ngày trước đây huyết quả nho một chuyện Vương gia có từng nghe nói qua. Lược có nghe thấy? Tiêu Minh Nguyệt Phu nhân từng khai quá một gian hiệu cầm đồ, mà bên trong tang vật liền có tưởng vân Ngọc Bội. Đức Vương gia mãn nhãn nghi hoặc, vì sao xinh đẹp Ngọc Bội sẽ xuất hiện ở nơi đó. Việc này hạ quan cũng thượng không rõ ràng lắm, nếu Vương gia Vương Phi xác định đây là tiểu quận chúa chi vật, hạ quan sẽ mau chóng làm cho bọn họ điều tra do đồ vật nơi phát ra. Phu thê hai người qua lại tra án đều cực hạn với trong tay đoạt được manh mối, nhưng nhiều năm qua đều không hề tiến triển. Hiện giờ thấy nữ nhi bên người vật phẩm. Trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, đã là hy vọng, cũng là hoảng sợ. Sợ nghe không được nữ nhi rơi xuống, lại sợ nghe được nữ nhi rơi xuống. Mười năm thời gian, Đại Giang Nam bắc sớm đã tìm biến, mẹ mình bắt một cái lại một cái, đều vô tuyến tác. Nhất hư kết quả bọn họ nghĩ tới. Chính là không muốn nghĩ nhiều. Đức Vương Gia Cường đánh tinh thần nói, làm phiền Lý Thiếu Khanh, ngươi nếu yêu cầu tiền tài cũng hoặc nhân thủ giúp đỡ, chỉ lo thông báo một tiếng liền hảo. Đúng vậy. Từ Vương Phủ ra tới. Lý Phi Bạch liền khoái mã trở về đại lý tự. Tào thiên Hổ sớm tại một lan đường cửa đi qua đi lại, chờ Lý Phi Bạch đi ngang qua. Bảo độ phát hiện sau giờ ngọ không người vào tiệm, pha giác kỳ quái, nhàn đến hốt hoảng, nhịn không được nói, một lan cô nương, nên không phải là ngươi y thuật không được đi. Khương Tân Di ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, vội khi quỷ khóc sói gào, nhàn khi khẩu suất cùng luôn, ta xem ngươi vẫn là vội tốt hơn. Bảo độ vui sướng khi người gặp hòa nói, chính là ta cũng vội không đứng dậy nha. Kìa đi đem hậu đường dọn dẹp một chút. Nơi đó lại không người ở, thu thập làm cái gì bảo độ nghĩ tới, đối Nga, Tống Đại ca nương muốn tới. Ngươi là chuẩn bị thu thập hảo cho nàng chủ đúng không? Di, một lan cô nương biến tiểu tiên nữ. Khương Tân Di nói, ta xem ngươi là được cùng chứng, lại đây làm ta chắc một châm. Là thật là tần hoàng trên đời, chuyên chế chính sách tàn bạo. Dứt lời, ngoài cửa tàu thiên hộ liền thăm dò, ai dám ông ngôn thánh thượng. Bảo độ nhìn lên hắn chỉ cảm thấy giống một đầu hùng tham dò tiến vào, doa hắn giật mình, cũng thấy miệng gáo, hắn che miệng lại nói, ta cái gì cũng chưa nói. Tiểu hài tử nói chuyện không tính. Khương Tân Di hỏi, Tào Thiên Hộ khi nào tới? Tới sau một lúc lâu nha. Hai người, không khách vào cửa án tử cao phá. Đừng nói hắn không có mặc kia một thân hù người tối ra, kia một thân cơ bắp sử tại kia, cũng không ai dám vào cửa A. Này cũng không phải một lần hai lần. Khương Tân Di quyết định đuổi khách, hữu nghị quan trọng vẫn là tiền quan trọng kia đương nhiên là người sau. Nàng nói, Tào Thiên Hộ ngươi như thế nào tại đây? Lý Phi Bạch vội đi, ngươi như thế nào đãi tại đây? Chờ Lý Phi Bạch, hắn không phải đi Đức Vương gia phủ sao, phỏng trừng thực mau trở về tới. Vậy ngươi hồi đại Lý tự chờ. Trạm chúng ta trước làm cái gì nha? Ta chờ một chút. Tào Thiên Hộ bị bên ngoài sóng nhiệt hân đến mồ hôi nóng thẳng chảy, hắn quay đầu lại nói, ta nghe nói kiểu hoàng tử lao hướng ngươi này đưa khối băng, hôm nay như thế nào không tiễn? Ta còn nghĩ tiến vào tạc hai chén băng ăn đâu. Khương Tân Di bừng tỉnh, nguyên lai ý của tùy ông không phải ở rượu nha. Nàng nói, sớm đưa tới, này còn thừa hai khối, ngươi vào đi. Tào thiên hộ lúc này mới đi vào, lần trước ta tới cũng chưa người dám tiến vào, lúc này ta liền ở bên ngoài đứng, nhưng ta xem ngươi này vẫn là không ai dám tới nha, có thể thấy được nguyên nhân không ở ta. Nào có giống ngươi như vậy chạm cửa. Khương Tân Di đều không muốn nói hắn, làm bảo độ cho hắn tạc một chén lớn vụ băng. Nửa chén xuống bụng, Tào Thiên Hộ mới giác cả người thoải mái thanh tân, lại có thể đi dưới ánh nắng chói chang chạy như điên năm mươi dặm. Một hồi hắn cũng nghe thấy bên ngoài có thuộc nhĩ tiếng vó ngựa vang, Lược Hạ chén nói, "Tới." Hắn bay nhanh ra cửa, Lý Phi Bạch vừa lúc giá mã mà đến, đối phương mắt sắc, nhìn thấy hắn, liền dừng ngựa xuống dưới, nói, "Đồ vật là tiểu quân chúa." Tào Thiên Hộ hiểu rõ, nói, "Ta đi xem đồng tẩu hiệu cầm đồ còn có cái gì người sống pháp nhân." Này liền áp tới thẩm vấn. Làm phiền. Lý Phi Bạch thấy hiệu thuốc không ai, đối khương tân di nói, Mộc lan cô nương cũng cùng nhau đến đây đi. Này chính hợp nàng ý, từ Lý Phi Bạch đề cập tiểu quận chúa sự có lẽ cùng sư phụ sự có quan hệ, nàng liền tưởng cùng hắn cùng nhau tra án. Trở lại đại lý tự, chỉ chốc lát Tào thiên hộ liền đem người áp tới. Đông Đầu hiệu cầm đồ có thể tiếp xúc sổ sách người có ba cái. Đại trường quài, kia không biết rơi xuống hoàng thiên sư. Còn có một cái chết đi trường quài, còn nữa chính là này tiểu nhị. Tiểu nhị tuổi hơn 20 tuổi, nhốt ở đại lao nhiều ngày, đã sớm vẻ mặt nút nhát, thấy hai vị quan gia liền quỳ xuống, xin tha nói, quan gia, tiểu nhân biết đến sự đều chiêu, thật sự là không có gì hảo chiêu nha, cầu ngài thả chúng ta đi. Nhân huyết quả nho một chuyện liên lụy người quá nhiều quá quãng, quan gia đại đều an trí ở đại lý tự, tiểu ngư kép rượu liền đặt ở đồng sưởng, đã nhiều ngày thực sự sợ tới mức bọn họ không nhẹ. Tuy án tử đã kết, nhưng có chút phạm nhân phán phạt còn chưa xuống dưới, một ngày không chứng án. Bọn họ trên cổ đầu liền một ngày không an toàn. Không trách tiểu nhị giờ phút này bị dọa phá gan. Tào thiên hộ một tay chỉ vào sổ sách thượng kia tường vân ngọc bội. Một tay cầm ngọc bội hỏi, thứ này ngươi nhưng có ấn tượng. Tiểu nhị phân biệt một hồi liền nói đến a, có, có. Tào thiên hộ cười lạnh, chỉ xem một cái liền nhớ ra rồi. Ngươi chẳng lẽ là ở lửa ta đi. Lý Phi Bạch cũng nói, ở hiệu cầm đồ đương đồ vật người nhiều như vậy, ngươi đều nhớ rõ. Kia đương nhiên không phải, tiểu nhân nào có kia bản lĩnh. Tiểu nhị nói, chỉ là đương này ngọc bội người tiểu nhân có ấn tượng. Khương Tân Di hỏi, người nọ vì cái gì làm người ấn tượng khắc sâu? Tiểu nhị nói, gần nhất này ngọc bội đương thời gian xảo thật sự, liền ở năm nay tháng riêng mùng 1, tiết nhất khách hàng thiếu, cũng liền mấy cái, thứ hai đương đổ vật nam nhân sinh đến cao lớn, chính là thanh âm lại tiềm tế vô cùng, đàn bà thật sự. Ta xem hắn động tác thủ thế, như là trong cung thái giám, liền nhiều lưu ý vài lần, tam tới này ngọc bội tỷ lệ thật tốt, là khó được thứ tốt. Này một phen lời nói làm ba người đều nhanh chóng lý ra một cái đã tân lại quái manh ngối. Thái giám. Vì cái gì tiểu quận chúa Ngọc Bội sẽ bị một cái thái giám đương, hơn nữa là ở 10 năm sau. Ba người lại hỏi một ít chuyện khác, tiểu nhị cũng nói không nên lời cái gì có giá trị nói, liền đem hắn áp đi họa sĩ nơi đó. Trước khi đi tiểu nhị nói, người nọ mang mũ che mặt, nhìn không ra bộ dáng nha. Lý Phi bạch nói, đem ngươi có thể nhớ tới sự đều cùng họa sĩ nói, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. này Tính lập công sao? Tào thiên hộ giơ tay làm bộ muôn đánh, đây là chỗ tội, không phải lập công, không nói rõ ràng ta quay đầu lại liền chém ngươi. Tiểu nhị kêu khổ không ngừng, chính mình như thế nào chọc phải việc này nha? Khương Tân Di nói, năm đó xinh đẹp quận chúa bên người có hay không thái giám hầu hạ? Lý Phi Bạch hồi tưởng Đức Vương gia sở đưa các loại ghi lại vở, nói, không có, Đức Vương gia xưa nay chán ghét thái giám, sợ bọn họ thân là nam tử lại vô dương cương chi khí tập tính ảnh hưởng xinh đẹp quận chúa ngày sau chọn tê ánh mắt. Bởi vậy trong phủ không có thái giám, càng không có cho nàng an bài thái giám hầu hạ. Tào Thiên Hộ nói, việc này Đức Vương gia đều viết kỹ càng tỉ mỉ. Đúng vậy. Nếu nói phía trước còn chưa cảm nhận được Đức Vương gia đối việc này dụng tâm, hiện giờ ba người đều trực quan cảm nhận được. Thật sự là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhất nhất viết thanh. Tào Thiên Hộ nói, này manh mối khó làm thật sự, này thái giám ngàn vạn, như thế nào tìm được? Chẳng lẽ muốn bắt bức họa đi so đối? Mặt đều nhìn không thấy. So đối cái gì? Ít nhất là một cái manh mối, chúng ta lại đi cha cha. Lý Phi bạch nói, nếu thái giám 10 năm trước phải tới rồi cái này ngọc bội, hiện giờ mới ra tay, kia chỉ có một khả năng, ở quá vãng hắn không có phương tiện đương thứ này. Kia hiện giờ như thế nào liền phương tiện? Thiếu tiền. Tháng riêng mùng một đương đồ vật, không giống chúng ta đại vũ quốc người thói quen, khai năm hao tiền, nào còn nhiều năm năm có thừa Lúc này tuy mê tín rồi lại giống như thập phần phù hợp logic. Tào Thiên Hộ nói, Hiệu cầm đồ nhiều như vậy, như thế nào liền thiên là chọn đồng tẩu hiệu cầm đồ? Tào Thiên Hộ hỏi đến điểm tử thượng. Lý Phi bạch nói, huyết quả nho một chuyện lệnh triều đình rất nhiều quan viên đều biết đồng tẩu hiệu cầm đồ là duy nhất thu tăng vật lại không hỏi nơi phát ra địa phương. Nói vậy kia Thái Giám cũng nghe thấy việc này, cho nên riêng đem đồ vật đường cho đồng tẩu hiệu cầm đồ. Tào Thiên Hộ bừng tỉnh, nay cũng từ mặt bên chứng minh rồi kia Thái Giám biết ngọc bội nơi phát ra có vấn đề, không dám dễ dàng ra tay cũng không dám đi bình thường hiệu cầm đồ bán giá cao, thà rằng giá thấp bán rẻ. Đúng vậy. Khương Tân Di mặc mặc nói, các ngươi có hay không phát hiện cái này lo gì dưới, có một cái càng đáng sợ chân tướng. Hai người hỏi, cái gì? Nàng nói, nếu thái giám là ở ngoài cung nhặt được, hắn như thế nào giấu người thai mắt đi đồng tẩu hiệu cầm đồ đương đồ vật. Cho nên, Lý Phi Bạch đống dưng hiểu được, hắn là ở trong cung nhặt được. Đúng vậy, hắn thậm chí biết thứ này không đơn giản. Lý Phi Bạch hơi đốn. Đức vương gia từng nói ngày ấy đi trà lâu khi tiểu quận chúa trên người vẫn beo ngọc bội. Hiện giờ giả thiết thái giám là ở trong cung nhặt được, vậy ý nghĩa tiểu quận chúa ngày ấy từng vào trong cung, thậm chí biến mất địa phương cũng là trong cung. Tào Thiên Hộ nói, không có khả năng à? Chúng ta tra quá ngày ra vào cửa cung người, căn bản không có tiểu quận chúa. Chớ nói ngày ấy, ta đem mặt sau 5 ngày người đều bài tra xét, đều không có. Nàng tuyệt đối không thể là ở trong cung biến mất. Vốn tưởng rằng có tân manh mối án tử sẽ càng chân tướng đại bạch. Ai ngờ ngược lại giống như càng thêm lâm vào một cái cục diện bế tắc. Tiểu quận chúa không có tiến cung, kia thái giám như thế nào sẽ ở trong cung nhặt được ngọc bội. Là có người ở ngoài cung cầm ngọc bội mang tiến cung. Cái này giả thiết quá mức làm điều thừa, ba người đều rắc không có khả năng. Tào thiên hộ nói, trước bắt được bức hoạ, đem bọn thái giám đều so đối một lần đi. Trừ cái này ra cũng không càng tốt biện pháp, ba người liền từng người vội đi. Sắp trời thượng sớm, Khương Tân Di cũng lý không thuận việc này, liền trở về một lan đường. Này sẽ không có tảo thiên hộ ở, nhưng người bệnh cho rằng một lan đường không mở cửa, chỉ tới linh tinh mấy người. Nàng vào cửa liền thấy cửu hoàng tử cũng ở, nàng không có nhiều để ý tới, cấp người bệnh khai phương thuốc. Bút lạc giấy gian, màu đen vượng khai. Khương Tân Di viết viết ngừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía cửu hoàng tử. Hỏi thái giám sự, này không phải có cái có sẵn sao. Tần Thế Lâm rõ ràng cảm giác được đối diện cô nương đang xem chính mình, nói, chăm chú lắng nghe. Khương Tân Di vẫn là hỏi, ngươi hiểu biết thái giám sao. Tần Thế Lâm yên lặng ngồi thẳng vòng eo, vấn đề này như thế nào nhiều ít bị tổn thương tự tôn đâu. Hắn là nên hiểu biết đâu, hay là nên không hiểu biết đâu. Muốn xem ngươi muốn hỏi chính là cái gì. Khương Tân Di nghĩ nghĩ, nói, nếu ta muốn tìm một cái chỉ biết thân hình cao lớn Thái Giám, tên tuổi tác bộ dạng một mực không biết, tìm được khả năng tính là nhiều ít. Phần 45 Tần Thế Lâm cười cười, Linh. Từ đại vũ kiến quốc tới nay, trừ bỏ ở trong cung hầu hạ Thái Giám, còn có trong vương phủ Thái Giám. Thêm chi thả ra cung, tân tiến, ít nói cũng có 10 dư vạn. Ngươi như thế nào tìm? Trong cung hảo tìm, nhưng mỗi cách 20 năm sẽ phóng vừa độ tuổi thái giám cung nữ ra cung, những người đó phản hồi cố thổ sau muốn lại tìm liền khói như lên trời. Khương Tân Di minh bạch, cho nên nói cái này khả năng tính bằng không không phải nói bậy. Đầu mối mới mới ra tới, dường như liền thành tử cục. Chương 63 Ly Cung Thái Giám Quả nhiên như cửu hoàng tử sở liệu, tìm được kia thái giám khả năng tính tựa hồ thật biến thành linh. Liên tiếp ba ngày, đại lý tự cùng cẩm y hề vệ liên thủ bài cha đều không có tiến triển. Chỉ là đông xưởng người bản thân quá nửa đều là thái giám, hiện giờ bị tào thiên hộ như vậy một cha, nhiều ít có chút câu oán hận. Thế Đức Vương ra cha án là việc tư, nay còn cha được người một nhà trên đầu, như thế nào có thể nhẫn? Nhất thời ngụy không quên bên kia đã thu được 10 hơn người cáo trạng. tào thiên hộ đại giữa chưa từ bên ngoài chạy về đông xưởng. Vào cửa liền nghe gã sai vật nói sưởng công triệu kiến chính mình chỉ sợ là nhân cha tiểu quận chúa chuyện đó, chọc người phê bình. Hắn trong lòng nhưng thật ra không thèm để ý những cái đó khua môi múa mép, bất quá hắn kính sợ sưởng công, lần trước ai phạt sự hắn nhưng không quên. Vào chính sảnh, cách này chủ vị còn cực xa, Tào Thiên Hổ mới vừa nhìn thấy sưởng công bóng dáng liền quỳ xuống đất Vân An. Ngụy không quên ân một tiếng, cũng không làm hắn đứng dậy. Nhẹ vê chung trà, chậm rãi uống một ngụm trà mới nói nói gần đây nha môn cũng không có gì sống phải làm ngươi thả an tâm làm đức vương gia công đạo sự đi thôi đức vương gia tuy rằng quyền thế không lớn nhưng cũng là thánh thượng thập phần bận tâm thủ tục chuyện của hắn làm tốt thánh thượng cũng chắc chắn vui mừng thánh thượng vui mừng chúng ta này đó làm nô tài nhật tử cũng có thể quá đến sống yên ổn là thỉnh sưởng công yên tâm thuộc hạ nhất định tận lực làm tốt việc này ngụy không quên nói làm là muốn làm tốt chỉ là cũng muốn nhiều hơn bận tâm đồng liêu a tào thiên hộ tào thiên hộ khó hiểu nói Sưởng công chính là chỉ thuộc hạ gần đây cha nhà mình đồng liêu sự. Ngươi nếu như thế nói, ta đây thả nghe một chút ngươi là như thế nào biện giải. Thân chính không sợ bóng tà, cha là làm theo phép, bài trừ hiểm nghi. Cha mà không có việc gì giả hẳn là vui mừng mới đúng, như thế nào còn muốn trách trách ta. Vậy ngươi còn lẩu một người chưa cha. Tào thiên hộ dừng một chút, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa thượng nhân. Nghiêm túc đem hắn đánh giá liếc mắt một cái, nói, sưởng công không giống kia tiểu nhị nói thân hình cũng có thể bài trừ. Ngụy không quên nhẹ nhàng cười, hắn nhìn Đường Quỷ xuống người, làm việc là thật sự thông minh, đầu óc cũng sống. Nhưng trừ bỏ làm việc, đầu óc liền dại dột thực. Hắn không có trách hắn xuẩn độn, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đây đúng là hắn khó được đáng quý địa phương không phải sao? Dùng loại người này, so dùng có 800 cái tâm nhãn người dùng tốt. Hắn nói, sau này làm việc biết điều một ít. Nói hắn cũng không hiểu, đã hiểu liền không phải tào thiên hộ. Ngụy không quên còn nói thêm, Hiện giờ tiểu quận chúa sự tiến triển như thế nào? Tào Thiên Hộ nói, tìm được tiểu quận chúa Ngọc Vội, biết được là một cái thái giám sờ đường, hiện giờ đang ở tìm kia thái giám. Tìm không thấy. Là, hiệu cầm đồ tiểu nhị chỉ biết thái giám thân hình cao lớn, liền vô mặt khác manh ngối, thật sự khó tìm. Tào Thiên Hộ đem việc này một năm một mười cùng hắn nói, sau khi nói xong lại nói, này như là ở biển rộng tìm kim. Mặc dù là biển rộng, kia châm trung quy là ở. Ngụy không quên hơi tưởng tượng, nói. Trong cung mỗi cách 20 năm liền sẽ phóng một đám thái giám cung nữ ra cung, vừa lúc năm trước tháng Chạp liền mãn 20 năm, lúc ấy thả 300 hơn người ra cung, trong đó thái giám linh một người. Thái giám không phải hoàn chỉnh chi thân, lại nhiều tao thế nhân chán ghét, không thể quay về gia, cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, bởi vậy ra cung chuyện thứ nhất phần lớn đó là chính mình mua phòng mua đất, quá sống yên ổn nhật tử. Kia thái giám đại niên mùng 1 liền đi đương một kiện nhận không gia người bảo vật, chỉ sợ cũng là vì mua đồng ruộng đặt mua bất động sản như thế suy đoán nói vô luận là thời cơ vẫn là động cơ đều nói có sách mách có chứng tào thiên hộ bừng tỉnh đại ngộ đa tạ sưởng công đề điểm bất quá là đều là thái giám thôi ngụy không quên tự dễ mà nghĩ nghĩ nói hảo hảo phà án đi thôi tào thiên hộ theo tiếng muốn lui ra ngụy không quên còn nói thêm ngày gần đây khương tân di nhưng có động tĩnh gì không có cùng chúng ta đồng loạt tra tiểu quận chúa án tử nàng như thế nào trộn lẫn vào được lần trước huyết quả nho một án nàng cũng ở đây Thuộc hạ cũng không hiểu, một cái cô nương ra, không sợ huyết không sợ chết, nơi nào có án tử liền đi nơi nào, lá gan là thật rất lớn. Ngụy không quên rũ mi trầm tư, giơ tay làm hắn đi xuống. Tào thiên hộ mới ra môn liền hướng đại lý tự chạy đi. Tới rồi cổng lớn xoát cái mặt liền đi vào, thủ vệ cũng không tra eo bài, còn cùng hắn chào hỏi vấn an. Tào thiên hộ dừng lại bước chân, nghỉ chân nhìn chầm chầm thủ vệ. Hắn thân hình thật sự quá mức cường tráng cao lớn, giống một phiến đại môn sử tại trước mặt. Xem đến thủ vệ cái chán đổ mồ hôi. Thiên hộ có gì chỉ thị? Tào thiên hộ lấy ra eo bài hướng trên tay hắn một phách, nói, tra thân phận A. Ngươi như thế nào làm việc, vạn nhất làm sẽ thuật dịch dung người đi vào nhưng làm sao bây giờ, tiểu huynh đệ, các ngươi đại lý tự không được A. Cái này làm cho ngài soát mặt đi vào ngài còn không vui. Thủ vệ dở khóc dở cười, bị bắt điều tra rõ thân phận của hắn, hảo thiên hộ, mời ngài vào đi. Tào thiên hộ lúc này mới vừa lòng gật đầu, thu hảo eo bài đi vào. Này sẽ đại lý tự đang dùng cơm, thực đường đồ ăn phiêu hương, tào thiên hộ mới nhớ tới chính mình còn không có dùng cơm. Hắn tìm được lý phi bạch thân ảnh, trực tiếp qua đi ngồi ở hắn một bên, nói, có tân manh mối. Khương tân di sợ hắn kia tính tình nóng nảy trực tiếp đem người kéo đi, nàng cũng không thể không đi theo đi, kia này cơm chưa liền vô pháp ăn, nàng mới ăn một ngụm, không được, muốn ngăn cản hắn. Nàng đối bảo độ nói, đi cấp tào thiên hộ đánh phân đồ ăn. Được rồi, bảo độ đi múc cơm chọc đến Tào Thiên Hộ hảo một đốn xem. Khương Tân Di đang muốn nói chính mình đối hắn tuyệt không cái gì tình cảm, liền nghe hắn hồ nghi nói, ngươi nên sẽ không lại là muốn đổ ta miệng đi. Tào Thiên Hộ thật cũng không cần như thế một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường. Nữ nhân nột. Tâm như đáy biển trâm. Tào Thiên Hộ nói, hôm nay xưởng công triệu kiến ta khi, đề cập kia thái giám một chuyện. Lý Phi bạch hỏi, hắn nói như thế nào? Tào Thiên Hộ một năm một mười đem ngươi nói, nói tiếp, ta cảm thấy có đạo lý Kể từ đó là có thể thu nhỏ lại tìm người phá vi, bất quá kia một trăm linh một cái thái giám nếu là đều hồi cố hương đi. Hôm nay Nam Địa Bắc, không cái một hai năm đều tra không đồng đều A, chúng ta nào có cái kia thời gian dối đi tra. Đại khái, không cần như thế mất công. Lý Phi Bạch Đống Dương nói, năm trước tháng chạp khi thái giám liền thả ra cung, nhưng hắn đại niên mùng một còn ở kinh sư cầm đồ đồ vật, kia có thể hay không chứng minh hai điểm. Một, hắn là kinh thành nhân sĩ, không cần trở lại cố thổ, nhị. Hắn muốn ở Kinh Sư mua đất trí phòng, cho nên không có trở về cố thổ. Tào Thiên Hộ hai mắt tỏa ánh sáng, đối Nga. Vô luận là cái nào suy đoán, đều chứng minh rồi một chút, kia thái giám còn ở trong thành, hơn nữa cực đại khả năng mới vừa mua phòng ốc. Ai nha? Đối Nga. Tào Thiên Hộ đại triệt hiểu ra. Lý Phi Bạch lập tức nói, ta đi nha môn một chuyến, nhìn xem này nửa năm ai mua tân phòng ốc, tân đăng ký chủ hộ chi danh. Tào Thiên Hộ nói, ta tùy ngươi cùng đi. Hai người theo gió rời đi, Khương Tân Di đành phải buông chiếc đuôi đuổi kịp. Khó trách nha môn người nhiều dạ dày tật, tam cơm như thế tùy ý, không bệnh mới là lạ. Trơ bảo độ đánh đồ ăn trở về, một bàn ba người đã sớm không thấy. Chuẩn là lại đi làm cái gì oanh oanh liệt liệt đại sự đi, hắn cũng muốn đi chơi, thiếu gia chính là không mang theo hắn. sinh khí. Ảng, Ảng, Ảng, Ảng, Ảng. Có này manh mối, thêm chi mua phòng nhập hộ việc này đều phải quá một lần quan phủ, thời gian lại ở nửa năm nội. Đăng ký trong danh sách tìm lên cũng không khó. Thực mau ba người liền tìm tới rồi mấy người, cuối cùng tọa định ở một cái khổng đại minh nhân thân thượng. Hắn cùng người khác lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ, 45 tuổi tác, ra quyến một tờ lại là trống không. Tuổi này còn chưa hôn phối, thật sự quá mức đáng chú ý cùng đặc thủ. Ba người cơ hồ lập tức phán định người này chính là bọn họ người muốn tìm. Bọn họ đi vào vùng ngoại thành 36 hảo, tìm được rồi khổng đại minh phòng ở. Nay phòng ở lược hiện cũ nát. Ba người trèo tường đi vào vườn trong, bên ngoài là cái tiểu viện tử, sân thu thập đến sạch sẽ sạch sẽ, góc tường có cỏ dại, trong viện phô nhỏ vụn cục đá, phơi nắng vài món xiêm y, còn có cái lu nước to, liền không những thứ khác. Bên trong một gian nhà ở, một cái phòng bếp, đồ vật thập phần giản tiện, trừ bỏ hàng ngày dùng, liền cái bãi sức đều không có. Không thể nói chủ nhân ra nghèo, nhưng thật ra nhìn ra được tới người này đem Nhật Tử Quá đến thập phần đơn giản cùng phàm mãn. Không đại minh qua sau giờ ngọ mới trở về. Hắn chọn bán hoành thánh gánh nặng vào cửa, đem gánh nặng phóng tới góc tường hạ, đánh lu nước nước uống. Nay thủy còn không có uống xong, liền thấy lu nước chiếu ra mấy cái bóng người. Hắn cả kinh đột nhiên xoay người, đã bị đối phương một phen ấn xuống bả vai. Hắn kinh ngạc, các ngươi là? Cẩm, cẩm y lìa vệ. Hắn sắc mặt hoảng sợ, đừng bắt ta, ta đều ly cung nửa năm, còn có thể phạm chuyện gì a? Tào Thiên Hộ nói, ngươi là năm trước tháng chạm ra cung. Đúng vậy. Lý Phi Bạch lấy ra một trương giấy vẽ. Nói, này mặt trên đồ vật ngươi nhất định nhận được. Không đại minh vừa thấy, chỉ thấy kia trên giấy vẽ một cái tưởng vân ngọc bội đồ. Thấy này đồ, sắc mặt của hắn trực tiếp biến thành cho tàn sắc. Tào thiên hộ thấy thế, lập tức lạnh giọng nói. Ngươi vì sao giết tiểu con chúa? Chương 64 truy tung. Sắc tiểu con chúa. Vốn đang tưởng thống khoái nhận tội không đại minh lập tức đình chỉ miệng, hắn ngạc nhiên, tiểu nhân liền nhặt cái ngọc bội, như thế nào liền thành giết người phạm bảo Cái gì tiểu con chúa? Tiểu nhân nào có cái kia lá gan A? Lý Phi Bạch Truy vừa nói, ngươi không biết ngọc bội là tiểu con chúa. Cái nào tiểu con chúa? Không đại nói do nói, ta 10 tuổi vào cung, đại ước chừng 30 năm, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ta cũng là này nửa năm mới biết được một ít, các chủ tử rốt cuộc đang nói cái gì. Hắn đã sợ hãi lại tiểu tâm, sợ nói sai lời nói liền đem chém đầu tội danh gánh ở trên người. Khương Tân Di nói, ngươi trước đem tảo thiên hộ nói đã quên, ta hỏi ngươi, này khối ngọc bội ngươi sắc thật gặp qua. Không đại minh thấy tới cái cô nương ôn thanh nói chuyện, nhiều ít tâm định rồi chút, hắn nói, sắc thật gặp qua, nhưng ta tuyệt không có sát cái gì tiểu con chúa. Ngươi một năm một mười nói nói này ngọc bội sự. Chính là ta nếu nói, ta sợ ta sẽ bị chém đầu. Lý Phi bạch nói, ngươi nếu không có giết người, còn lại theo như lời đều là manh mối, ta có thể lực bảo ngươi bất tử. Có thể hay không cũng không ngồi tù. Tào thiên hộ cả giận nói, ngươi còn dám có kệ mà cả. Cổ cho ngươi liêu trên mặt đất. Không đại minh lại không dám trả giá, nói, tiểu nhân này liền nói. Ngươi nhưng thật ra nói, ai ai, hảo. Không đại minh tinh tế hồi tưởng sẽ, nói, tiểu nhân là ở trong cung nhặt được này khối ngọc bội, nhân này bạch ngọc tỷ lệ thức hảo, ta biết không phải bình thường bảo vận, lúc ấy nhặt được khi bốn bề vắng lặng, lại nổi lên tư tâm, liền đem ngọc bội tăng khởi. Chính là ngày đêm sợ hãi, cũng không ra cung cơ hội, liền đem nó ẩn giấu thật nhiều năm. Lý Phi bạch hỏi, ẩn giấu mấy năm? Mười năm. Không đại nói do nói, 10 năm trước 2 tháng 6 ngày nhặt, ba người một đốn, 2 tháng 5 ngày quận chúa mất tích, 2 tháng 6 ngày khổng đại minh ở trong cung nhặt được ngọc bội. Nay đủ để thuyết minh quận chúa mất tích địa phương chính là ở trong cung. Nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào tiến hoàng cung. Thẳng đến năm trước ta tuổi tác đã đến bị thả ra cung, lúc ấy cũng không địa phương đặt chân, quê quán cũng đã sớm không ai, liền cân nhắc chính mình mua cái tiểu phòng ở trụ trụ. Nhưng kinh sư phòng ở thật sự là quá quý. Ta tìm một tháng mới tìm được hiện tại này chỗ, tuy rằng phá nhưng cũng quý, tuy rằng quý nhưng cũng so nơi khác tiện nghi quá nhiều. Ta liền nghĩ đem ngọc bội đương đổi tiền, đều 10 năm nào còn sẽ có người tìm. Ai ngờ hắn như vậy bối, đều 10 năm thật đúng là có người tìm. Tào Thiên Hộ nói, ngươi ở đâu đương ngọc bội? Đông tẩu hiệu cầm đồ, giống như bị các ngươi tận diệt đúng không? Không đại nói do nói, ta thật sự không có nói dối, lúc ấy đương 130 lượng bạc, đều làm ta mua phòng dùng. Ta chính là nhặt cái ngọc bội, tư tàng 10 năm, đương điểm tiền, không cần rơi đầu đi. Lý Phi bạch nói, không cần, chỉ là ngươi vì sao nhớ rõ như vậy rõ ràng nhặt được nhật tử. Không đại nói do nói, bởi vì 10 ngày chính là tiền thái tử tạo phản nhật tử. Lúc ấy ta cử tử nhất sinh, thiếu chút nữa chết ở phản quân đau hạ, liền nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Mỗi cái trải qua quá 10 năm trước cung đình binh biến người đều sẽ ấn tượng khắc sâu. Rốt cuộc đại vũ kiến quốc 220 năm, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện cung đình nội loạn. Lần đầu tiên ra như vậy cái xuân thái tử. Lý Phi Bạch lại hỏi, ngươi ở trong cung cái nào hoa viên nhặt? Thường an viên. Tào Thiên Hộ mày nhăn lại, như thế nào sẽ ở kia? Lý Phi Bạch hỏi, nơi đó làm sao vậy? Tào Thiên Hộ nghĩ lại một lát nói, nơi đó chính là ở Lãnh cung, tiểu quận chúa có thể tiến cung việc này liền quái, còn ở Lãnh cung xuất hiện, này không phải càng kỳ quái sao? Không Đại Minh nghe bọn họ lời nói, lúc này mới ý thức được bọn họ đang nói chuyện gì, hắn nói Nguyên lai like là xinh đẹp tiểu quận chúa sự A, nay Ngọc bội là của nàng. Trên mặt hắn tức khắc hối hận, mấy năm nay ở trong cung cũng nghe một ít quận chúa tán gẫu, nếu là biết đây là tiểu quận chúa đồ vật, ta tuyệt không sẽ lưu trữ. Đây là manh mối đúng không? Là manh mối đúng không? Phần 46, hắn trong thanh âm tràn đầy hối hận tự trách, loại này thập phần tự nhiên phản ứng làm tảo thiên hộ cũng tìm không được sơ hở. Hắn là thật cảm thấy hay nấy, mà không phải làm bộ. Nếu là ta sớm một chút đem Ngọc đội giao ra đây nói không chừng quận chúa sẽ không mất tích, đúng không? Không đại Minh khó chịu đến đã sắp khóc ra tới. Khương Tân Di nói, hối hận vô dụng. Nàng lạnh như băng mà nói một câu, theo sau lại nói, lãnh cung phụ cận là cái gì vườn? Không đại Minh hoàn hồn nói, có vài chỗ. Bất quá năm đó hoàng thượng đăng cơ sau, liền đem lãnh cung rời tới rồi nơi khác. Thương An Viên sớm đã hoang phế nhiều năm. Vì sao phải rời đi? Thương An Viên ở trong cung hẻo lãnh nơi, cách vách chính là một cái cơi ngựa xe. Đi giả hương, đảo nước gạo nói. Mùa đông khắc nghiệt còn hảo, sứ vị đảo mắt đã bị gió bắc thổi đi rồi. Nhưng tới rồi ngày mùa hè, sứ vị khó nhịn. Hoàng thượng niệm cập các nàng đều là tiên đế phi tử, liền đem các nàng dịch tới rồi nơi khác. Các ngươi hiểu được, một chỗ lâu lắm không ai trụ, lại luôn có nháo quỷ nghe đồn, thế cho nên chỗ đó càng không ai dám tới gần, liền càng thêm hoang phế. Khương Tân Di nói, đây là cái tân manh mối. Tào Thiên Hộ, ân. Không thể buông tha manh mối, ân. Cho nên cần thiết muốn vào cung nhìn xem thường an viên. Tào thiên hộ đình chỉ ân, hắn hồ nghi nói, ngươi nên không phải là muốn mượn cái này cớ tiến cung đi. Ta tiến cung làm cái gì? Khương Tân Di đạm nhiên nói. Lý Phi Bạch nhìn xem nàng, nàng bất quá là muốn đi xem hoàng cung, nhìn xem nàng sư phụ đã từng đãi quá địa phương, nhìn xem nàng sư phụ xảy ra chuyện địa phương mà thôi, đi. Hắn không có vạch trần, nếu là có thể làm nàng đi vào, có lẽ thật sự có thể giúp nàng tìm được thông thủ. Hắn nói muốn làm phiền tào thiên hộ dẫn đường. Ai hắc, việc này ta không thể được, ta tuy rằng là thiên hộ, nhưng ở Hoàng Cung chính là cái tiểu lâu la, ta nhưng không lớn như vậy năng lực mang hai người đi vào, đặc biệt là ngươi, Khương Tân Di. Hắn chính là biết nàng suy nghĩ gì đó, này cũng không phải là một chén băng là có thể thu mua hắn. Khương Tân Di nói, câu cửa miệng nói, ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, các ngươi thiếu ta không được. Lý Phi Bạch, nói hắn là xú thợ giày hắn nhiều ít là có điểm không vui. Hắn ho nhẹ một tiếng, ta đi tìm xem thành đại nhân, nhìn xem có thể hay không làm chúng ta tiến cung nhìn xem. Tào Thiên Hộ gật đầu nói, đúng đúng, hỏi một chút thành đại nhân đi, các ngươi đại nhân từ trước đến nay mặt mũi đại. Lý Phi Bạch nói, chính là đầu một hồi biết, cẩm ý hề vệ là không bằng đại lý tự. Phép khích tướng cũng là vô dụng. Đáng tiếc, ngươi có phải hay không 36 kế dùng quá mức rõ ràng. Tào Thiên Hộ nói, này không đại minh như thế nào xử trí. Không đại minh một cái giật mình. Đáng thương vô cùng mà nhìn bọn họ. Lý Phi bạch hỏi, Tào Thiên Hộ có ý nghĩ gì? Ta liền biết ngươi tổng ái đem ta đẩy ở phía trước chắn đao. Ta đây trước nói cũng không sao. Lý Phi bạch nói, nhược hóa hắn tồn tại, bẩm báo đức vương gia. Tào Thiên Hộ nói, Hảo. Không đại minh nghe vậy sau không thể tin tưởng, đây chính là vương gia sự. Các ngươi liền tính toán như vậy bao che ta. Câm miệng. Khương Tân Di lạnh giọng, ngại mệnh trường sao. Không đại minh hiểu ngầm nàng cùng bọn họ hảo ý lập tức nhắm lại miệng, lại làm một bộ muốn khóc bộ dáng. Cuối cùng hắn còn nói thêm, "Thỉnh các ngươi, nhất định phải tìm được tiểu con chúa." Ba người nhìn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu. Trở lại đại lý tự, Lý Phi Bạch đem tiến cung tra án sự cùng thành thủ nghĩa bẩm báo. Thành thủ nghĩa nghe xong thật lâu sau mới buông trong tay bút, nói, "Lý Thiếu Khanh, ngươi có thể tưởng tượng quá kia 10 năm trước 2 tháng ẩn giấu nhiều ít bí mật, một khi ngươi khai cái đầu, liền rất khó dừng lại." Sự tình quan hoàng tộc, lại quan tâm cung Này vũng bùn sẽ làm ngươi càng lún càng sâu. Lý Phi bạch nói, đại nhân biết ta đã tiếp án tử, liền sẽ không đỉnh. Ta đã biết. Thanh thủ nghĩa hiểu do nói, ngươi là thuộc củ sen. Không sợ vũng bùn che giấu, cũng không sợ thủy chất vần đục, một đóa nằm liên duy ta độc mỹ. Cuối cùng một câu thật cũng không cần miêu tả. Lý Phi bạch nói, ta trước sau cảm thấy chuyện này đại khái có thể thúc đẩy lâm viện xử sự, cho nên muốn đi cha cha. Kỳ thật đại nhân cũng là như vậy cảm thấy đi. Ta phía trước cũng không minh bạch vì sao đại nhân căn bản không đi tra Lâm viện xử sự, hiện giờ nghĩ đến, là ngài sợ một khi tra rõ, liền Mộc Lan cô nương đều sẽ đã chịu thương tổn, đúng không?" Thanh thủ nghĩa im lặng một lát, "Đúng vậy, hắn tưởng tra, lại không dám tra, rõ ràng có Mộc Lan tốt như vậy ngồi ở chính là hắn lại sợ chính mình hộ không được nàng, vạn nhất nàng có bất trắc gì, hắn sợ Tam ca chạy tiến trong ngõ tới đem hắn mang chết." Hắn lại lần nữa đê bút, nói, "Thiên cung eo bài Tam khối nhưng đủ" Đủ rồi, đa tạ đại nhân. Thanh thủ nghĩa lại nói, chiếu cố hảo mộc lan, đứa nhỏ này mặt lãnh thiện tâm, tâm tư lại tinh tế, nhiều đảm đương nàng. Lý Phi Bạch tổng giác hắn giống ở đem khuê nữ phó thác cho chính mình, ai, loại này kỳ quái cảm giác. Hắn nói, hạ quan sẽ. Bất quá một canh giờ, tăng khôi tiến cung eo bài liền đưa đến Lý Phi Bạch trên tay. Bắt được eo bài sau, ba người liền chuẩn bị tiến cung, đi kia thường an viên tiếp tục truy tung manh mối. Trường 65 lãnh cung. Trương 65 lãnh cung quỷ lợi nói, ba người tiến cung khi, hoàng hôn đã mau chìm, ánh nắng chiều bay loạn, dừng ở hoàng cung kim sắc ngói lưu ly li trên mặt, chiết xạ ra cam hồng chi sắc. Tào thiên hộ tuy rằng không phải lần đầu tiên tiến cung, nhưng mỗi lần tới đều là trực lai trực vãng lộ tuyến, chạy đi đâu quá ngự hoa viên, không thể không nói, trong lòng có điểm tiểu kích động. Hắn nguyên tưởng rằng chưa đi đến quá cung Lý Phi Bạch cùng Khương Tân Di dù sao đến so với hắn còn hưng phấn, nhưng nhìn lên nhân ra bình tĩnh vô cùng. Liền mắt đều không biết nghiêng miết một chút, hắn không khỏi nhắc nhở nói, đây chính là Hoàng Cung ai. chân Long Thiên tử trụ địa phương, các ngươi như thế nào có thể làm được như thế chấn định, xem đều không xem một cái. Khương Tân Di liếc liếc hắn, lần trước nàng chính mắt kiến thức qua đế vương tàn nhẫn, đối này thâm cung cũng không hảo cảm, đừng nói kích động, ngay cả bước vào cái này đại môn nàng đều cảm thấy hít thở không thông. Nàng nói, phong ở là phong ở, lộ là lộ, hoa là hoa, không hiếm lạ. Này nhẹ nhàng băng cơ nói hắn tảo thiên hộ 100 không đồng ý. Hắn lại nhìn về phía Lý Phi Bạch, ngươi nhưng thật ra trò chuyện. Lý Phi Bạch nói, khi còn nhỏ đã tới vài lần, hiện giờ không có gì biến hóa lớn. Hành, hóa ra chỉ có hắn ở hưng phấn, hắn mới là đồ nhà quê, các ngươi hai người như thế, thiếu rất nhiều người sinh là thú. Khương Tân Di nói, nay còn bay lên đến loại trình độ này. Nàng nói, bước chân hơi đốn. Lý Phi Bạch lập tức đã nhận ra, hỏi, thấy cái gì? Cửu điện Hạ Ba người đồng thời đi phía trước nhìn lại, dẫn đường thái giám mắt sắc, mau đến trước mặt liền thỉnh an, tiểu nhân gặp qua cửu điện hạ. Tần Thế Lâm ngẩng đầu nhìn lại, vốn dĩ chỉ là điểm cái đầu liền hảo, nhưng thấy hắn phía sau ba người, đặc biệt là Khương Tân Ninh Di, đã lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Hắn rơ rơ tay, ban đầu túi đầu nghe hắn nói lời nói thị vệ liền lập tức lui xuống. Hắn cười nói, khách ít đến nhà, Lý Thiếu Khanh, Tào Thiên Hộ, Mộc Lan Cô Nương. Hạ quan gặp qua cửu điện hạ. Tần Thế Lâm nói. Ta đoán xem các ngươi tiến cung là làm cái gì? Chẳng lẽ là còn ở tra tiểu quận chúa án tử? Tào thiên Hổ đáp, cửu điện hạ đoán không sai, xác thật là ở tra án. Này đều tra được trong cung tới. Hán lược tưởng tượng, liền nhìn về phía Khương Tân Di, ngươi lần trước hỏi ta thái giám một chuyện, chính là cùng trong cung người có quan hệ đi. Khương Tân Di ân một tiếng, Lý Phi bạch nói, cửu điện hạ, sắc trời bắt đầu tối, một hồi chúng ta không tiện lưu tại trong cung, liền trước cáo tử. Đây là muốn đi đâu? thường An Viên. Ân. Kia không phải Lãnh cung sao?" Tần Thế Lâm nói, "Ta vừa lúc cũng không sự, này trong cung các ngươi lại không quen thuộc, ta lãnh các ngươi qua đi đi. Có ta dẫn đường, các ngươi đại có thể nơi nơi đều đi một chút." Tiểu quận chúa một chuyện cùng Cửu Điện Hạ vô liên quan, lại thành như hắn theo như lời, dẫn đường thái giám dẫn đường nhiều ít sẽ sợ tay sợ chân, này không thể đi kia không thể xem, ba người suy nghĩ một lát cảm thấy có thể. "Vậy làm phiền Cửu Điện Hạ." Tần Thế Lâm bình lui dẫn đường thái giám. Chính mình mang theo bọn họ đi thường ăn viên. Trong hoàng cung lộ tuy ràng rộng lớn, nhưng là bốn người song song lại kỳ cục. Tần thế lâm riêng cùng Khương Tân Di song hành, phiết tào thiên hộ cùng Lý Phi Bạch ở phía sau. Hắn nói, trong cung hảo ngoạn địa phương rất nhiều, ngươi nếu thích, ta lãnh ngươi thường tới đi một chút. Không thích. Khương Tân Di nói, bất quá những cái đó băng ta thích. Ngày mùa hè như thu, ai không thích. Nếu hắn có thể hạ đưa hàn băng đông đưa thàn, nàng có thể cho hắn vẫn luôn đại ở một lan đường giám thị chính mình Dù sao không cho băng không tiện than cũng là phải bị giám thị, không bằng làm hắn trả tiền giám thị, mới không đến nỗi quá mệt. Tần Thế Lâm cười nói, ta hiểu được, ta bảo đảm, ngày mùa hè một ngày không cần thiết, hàn băng một ngày không ngừng. Nga, vậy đa tạ. Mục Lan cô nương khách khí. Đi ở mặt sau Tảo Thiên Hộ thấy cựu điện hạ tổng đem đầu hướng Khương Tân Di bên kia đấu, không khỏi thấp giọng nói, ta còn là càng xem trọng ngươi, Lý Thiếu Khanh. Ánh mắt vẫn luôn không từ trước nhân thân thượng rời đi Lý Phi Bạch nghe tiếng nói. Hảo hảo xem lộ, Tào thiên hộ Hắn vững vàng, rõ ràng cảm giác được Cửu điện hạ tiếp cận nàng ý đồ Hắn thậm chí có thể nhận thấy được Trên người hắn tản mát ra nguy hiểm Tựa hồ tùy thời sẽ đem nàng kéo dài Tới một cái nguy hiểm hoàn cảnh Một cái hoàng tử vì sao phải tiếp cận nàng Là biết lâm vô cú cùng nàng quan hệ sao Trong tư gian Bốn người đã đi lên một cái không tính rộng lớn Một người khoan trường nói Con đường này mơ hồ phát ra một cổ xú vị Đó là nước gạo, phân tàn lưu khí vị Bốn người đồng thời như mày, thần thế lâm nói, nơi này là trong cung đi dơ bẩn vật thông đạo, từ nơi này có thể trực tiếp đến lãnh cung, nếu là từ nơi khác lại đây, còn phải đi lên nửa canh giờ, khi đó thiên liền đen, các ngươi cũng muốn bị thỉnh ra cung đi, liền ủi khuất chút, nghe nghe xú vị, mau chóng đến lãnh cung đi. Ba người đều không có dị nghị, bất quá này khí vị sắc thật khó nghe cực kỳ. Cũng may thực mau liền đi tới xuyên qua thường an viên giao lộ, bốn người bước chân thập phần có an ý mà nhanh hơn. Thương an viên chiếm địa 30 mẫu đất, đối với có 800 mẫu to lớn hoàng cung tới nói chỉ có thể nói là chiếm cứ một cái nho nhỏ góc. Nhưng này 30 mẫu đất, lại vây khốn rất nhiều sinh hồn. Sắc trời chưa hoàn toàn chìm, nhưng nguyệt đã rủ xuống vòng trời. Một loan trăng non ánh lạc lênh cung, cỏ dại lan tràn, quá mức sắc bén mọc đem trên mặt đất hoa trồng cây loại đều che đậy đến không hề sinh cơ, liền kẽ hở sinh tồn cơ hội cũng cắn ướt. Vào cửa chính là một người cao cỏ dại, xuyên qua cỏ dại, cửa phòng sớm đã ph Xà ngang cao ngất, lại là vì phòng ngừa bỏ phi thắt cổ tự vẫn. Khương Tân Di thấy trên tường hoang ngân, nàng duỗi tay so đối, đó là dùng năm ngón tay ngạnh xinh xinh vẽ ra dấu vết. Đầu ngón tay đụng vào, nàng đã rác kia tường hôi tựa đâm vào thịt, ngón tay đau đớn. Loại cảm giác này vô cùng chân thật khủng bố. Nàng thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn chung quanh mọi nơi, cây cột trên có khắc đầy tự, một tầng bao trùm một tầng, không biết là một người việc làm, vẫn là mỗi năm tân nhân việc làm. Cái này địa phương làm người cảm thấy cả người không thoải mái. Tào Thiên Hộ thấy Lý Phi Bạch vào trong bụi cỏ, cũng theo qua đi, một hồi Lý Phi Bạch nhìn xem trung quanh, so đúng rồi một phen, nói, Khổng Đại Minh chính là ở chỗ này nhặt được tiểu quận chúa ngọc bội. Tào Thiên Hộ nhìn trước mắt sau, cũng không có gì đặc thù chỗ, hắn nhíu mày nói, quái, đây là lãnh cung bụng, theo lý thuyết nàng là đi không đến này, hơn nữa trong cung như vậy nhiều thái giám cung nữ còn có tuần tra thị vệ, nàng lại như thế nào tránh đi thay mắt đi vào này. Khương Tân Di hỏi, bị người mang đến. Tần Thế Lâm nói, không có khả năng, trong cung thị vệ cũng không phải là ăn mà không làm. Năm đó xinh đẹp quận chúa 6 tuổi, đã là cái tiểu đại nhân, nếu trong cung có người khiêng cái hài đồng du tẩu, sớm bị thị vệ cả lại. Lý Phi Bạch cũng nói, quan trọng nhất một chút là, mặc dù thật sự có người kia, người nọ là xuất phát từ cái gì mục đích muốn mất công đem nàng từ ngoài cung mang tiến vào, lại làm nàng ở trong cung biến mất. Không có hợp lý mục đích, cái này giả thiết liền vô pháp thành lập. Cho nên tiểu quận chúa là chính mình tiến cung, lại là chính mình đi tới lãnh cung, cuối cùng ở chỗ này biến mất. Khương Tân Di cảm thấy cái này cách nói là trước mắt hợp lý nhất giải thích, nhưng cũng là nhất vô nghĩa giải thích, có hay không khả năng nàng căn bản không có tiến cung, mà là có người trộm nàng đồ vợ, lại ở chỗ này đánh mất. Có khả năng, Lý Phi bạch nói, nhưng như cũ nói không thông, ngày ấy ra vào cửa cung người, không có thân phận kỳ quái người, làm những chuyện như vậy cũng là hàng ngày ra cung phải làm. Ai sẽ đường vòng đi trà lâu, trộm quận chúa ngọc bội, lại ném ở lênh cung. Bọn họ tra án đến bây giờ, mỗi một bước đều dường như là một cái tử cục. Mười năm ăn treo, bản thân chứng cứ cũng đã mơ hồ biến mất. Ngoài cửa tiếng bước chân tất tốt, Lý Phi Bạch cảnh giác mà hướng ngoài cửa nhìn lại, dưới chân đã chức động, thẳng đến ngoài cửa. Ba người vừa thấy cũng theo qua đi, đi ra ngoài liền thấy Lý Phi Bạch nắm cái thái giám. Thái giám vẻ mặt hoảng loạn, vội văng nói, gặp qua cửu điện hạ, hai vị đại nhân. Tần thế lâm hỏi, ngươi lén lút hoang mang dối loạn làm cái gì? Tiểu nhân không có. Thái giám vội quy xuống đất nói, tiểu nhân là nơi này quản sự thái giám, ở nơi khác bận rộn, nghe thấy nơi này có động tĩnh liền tới đây nhìn xem, chưa từng tưởng là các chủ tử. Tào thiên hộ tiếng quát, chúng ta đều tới đã nửa ngày, ngươi mới lại đây, nếu là có kẻ cắp vào cửa, đêm nay dọn ngươi cũng không biết. Phần 47 Thái giám trong lòng tưởng ai muốn địa phương quỷ quái này đổ vật ta, nhưng hắn không dám lô mãng, quỳ tại chỗ nói, Đại nhân giao huấn đến là, chỉ là này lãnh cung sắc thật quá lớn, từ Thái Phi nhóm dịch địa phương sau, 10 năm tới tổng cộng cũng không ba người đã tới, sắc thật là tiểu nhân đại ý, còn thỉnh chủ tử, các đại nhân thứ tội. Khương Tân Di hỏi, nơi này 10 năm trước liền không ai cư trú. Vì sao? Thái giám trần chờ một lát, vẫn là đáp, bên ngoài chuyển chính là nơi này quá mức thanh lãnh, vị trí không tốt, mùi hôi hân thiên, hoàng thượng nhân tử, liền làm Thái Phi nhóm dịch chô ở nhưng thực tế thượng, là nháo quỷ. Nháo quỷ. Tào Thiên Hộ nói, là ngươi hồ biên đi. Tiểu nhân không dám. Thái giám gấp giọng nói, năm đó Lanh Cung còn có phi tử trụ thời điểm, nơi này liền náo quỷ. Lý Phi bạch nói, ngươi nói một chút, là náo loạn cái quỷ gì, như thế nào cái nháo pháp. Thái giám đáp, nghe Thái Phi nhóm nói, là ban đêm có người ở khóc, ở kêu cứu mạng, ở kêu đau, nhưng chính là tìm không thấy khóc kêu người. Thái giám tổng quản cảm thấy là hầu hạ cung nhân thần thần thao thao, không nghĩ hầu hạ Thái Phi nhóm liền tự mình lại đây bài trừ lời đồn. Nhưng hắn tới rồi này, không những không bắt được quỷ, ngược lại chính thai nghe xong một đêm quỷ đều theo hắn nói thanh âm kia giống quỷ anh khóc nỉ non kéo dài không dứt, thê thảm dị thường. Ngay kế tổng quản lại bất quá hỏi việc này, liền đi ngang qua phụ cận đều đường vòng đi. Hắn nói còn nhìn nhìn chung quanh, phảng phất sợ bị quỷ nghe thấy hắn sau lưng khua môi múa mép. Nhất quỷ dị chính là không bao lâu à, tiếng khóc ngừng, nhưng luôn có thái phi nói có hồng y liễu nữ quỷ đi vào rất ngẫu kia khô kiệt giếng thế nhưng một lần nữa tràn ra thủy, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Nhưng để sát vào nhìn lên, kia nửa giếng cao thủy thế nhưng là màu đen. Giống mọc đầy màu đen rêu phong, khủng bố dị thường. Hầu hạ cung nhân dọa hôn mê vài cái, việc này qua đi, lãnh cung nháo quỷ nói liền truyền đến bay đầy trời, toàn bộ hoàng cung đều đã biết. Lúc ấy hoàng thượng không phải mới vừa đăng cơ sao, này lời đồn thật là ảnh hưởng nhân tâm, liền đem lãnh cung dọn đến nơi khác đi, này cũng theo đó hoang phế mọc đầy cỏ dại Không ai dám tới gần. Bất quá thời gian lâu rồi cũng không lại phát sinh nháo quỷ sự, dù sao cũng là đồn đại sao, đến giữa người sống mới có thể đạo ra truyền, này đều đã nhiều năm không ai trụ không ai quản sự, lại hùng quỷ cũng không được. Thái giám tự mình an ủi, nhưng lòng bàn tay vẫn là toát ra hãn. Trời tối, càng nói càng khiếp người. Tần Thế lâm nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói, cái này đồn đãi ta ở khi còn nhỏ xác thật nghe qua, kia trận còn nháo đến rất hung, thậm chí nói là tiền thái tử vong hồn quấy phá còn bị người có tâm coi như đầu để câu chuyện, ở dân gian tản. Sau lại phụ hoàng đem tin đồn người đều hạ nhà tù, lời đồn đãi liền dần dần biến mất. Không nghĩ tới nhiều năm sau còn có thể lại nghe thấy chuyện này. Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ hỏi, cựu điện hạ, năm đó xinh đẹp quận chúa tùy thân ngọc đội ở lãnh cung bị người nhặt đến, hạ quan hoài nghi quận chúa là tại đây mất tích. Có không làm hạ quan hỏi một chút năm đó Thái Phi, hay không gặp qua xinh đẹp quận chúa? Thấy Thái Phi, Tần Thế Lâm nói, đương nhiên có thể. Lý Phi Bạch ngoài ý muốn nói, có thể. Tự nhiên là có thể. Khương Tân Di cũng như mày nói, bọn họ là tiên hoàng phi tử, cũng là trưởng bối của ngươi, không cần xin chỉ thị sao. Tần Thế Lâm nhẹ nhàng cười, ý cười pha bạc tình lãnh đạm, bỏ phi mà thôi, không thể đưa ra cung nữ nhân thôi, ai sẽ để ý con kiến đâu. Lý Phi Bạch cùng Khương Tân Di hơi đốn, trong lòng tử cào tới một cây thứ. Tuy là tháo hán tâm tư tảo thiên hộ cũng thấy lời này lệnh người không thoải mái. Nhưng sự thật như thế. Ở bước vào lãnh cung kia một khắc, các nàng cũng đã không phải một người. Mà là bỏ phi, khí tử, tùy các nàng tự sinh tự diệt, lại nhân các nàng là tiên đế nữ nhân, cho nên hoàng tộc tuyệt không sẽ đưa các nàng ra cung, làm nam nhân khác lây dính. Thà rằng đem các nàng khóa ở trong thâm cung, chết giả cả đời. Lãnh cung điên phi, cũng từng có rất tốt nghiên hoa, cũng từng là người khác hòn ngọc quý trên tay. Nhưng hiện giờ chỉ là hoàng tộc trong miệng, con kiến. giữ dội châm trọc, lại lệnh người vô lực cãi lại. Chương 66 Hồng Y Liệt Tiểu Quỷ. Nhan Ninh Viên, vô luận là nhàn cũng hoặc linh, đều không thể tốt lắm miêu tả ra Lãnh cung Vũ Lãnh an tĩnh. Bất quá là người cầm quyền hy vọng nơi này nhã nhặn lịch sự an bình thôi. Khương Tân Di đứng ở Lãnh cung cửa, nơi này so chi thường an viên hảo một ít, cũng gần là tốt hơn một chút mà thôi. Nó cạnh cửa sớm đã phai màu, hồng sơn đã rất nhăn sắc, rồi lại không người bổ sắc, liền có vẻ toàn bộ khung cửa đều màu sắc cảm đạm. Bọn họ không có vào bên trong, chỉ ở phía trước đường chờ đợi. Tần thế lâm làm thái giám đi gọi năm đó còn ở phi tử lại đây, một hồi thái giám liền đã trở lại, mặt sau bạn cái cỏ ồn ào tiếng vang. Là hoàng thượng tới. Hoàng thượng như thế nào sẽ đến, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Chúng ta là hoàng thượng phi tử, hoàng thượng tới có cái gì nhưng hiếm lạ. Nhưng thật ra ngươi, đầu bù tóc rối, nhưng đừng ra tới dòa người. Mội mội mau giúp ta nhìn xem, bổn cung phấn mặt hộp đi đâu. Lại lao lại xấu, thượng trang cùng quỷ dường như, khí hì. Các nữ nhân ổn ảo thanh âm vây quanh mà đến, Khương Tân Di dương mắt nhìn lại, một đám phụ nhân cười hì hì lại đây, phảng phất không có một người bình thường. Các nàng tiếng cười thuần túy lại bé nhọn, nghe được làm người hết sức không khỏe, cái loại này không khỏe nơi phát ra với thân là nữ tử nàng sợ sinh ra thiên nhiên thương hại chi tâm. Các nàng ước chừng 12-13 người, mau đến đằng trước đã bị thái giám ngăn lại. Làm càn, liền tại đây đứng đi, điện hạ muốn hỏi các ngươi nói, nhưng thành thật trả lời hảo. Điện hạ ở đâu? Chúng ta là tới gặp hoàng thượng. Cung phi nhóm đi phía trước nhìn, liền thấy trước mặt ngồi cái phong thần Tuấn Lãng Nam Tử, kia nhưng còn không phải là hoàng thượng sao. Các nàng hai mắt có quang, đẩy ra thái giám liền nhào tới. Hoàng thượng ngươi như thế nào mới đến a? Hoàng thượng ngươi như thế nào sẽ không biến lao a? Hoàng thượng chúng ta cho ngài tắm gội thay quần áo đi. Tần thế lâm cả kinh trực tiếp ngồi không yên, liên tục lui về phía sau. Những cái đó thạch sùng thái giám cung nữ thấy chạy nhanh tới cảng, nhưng cung phi nơi nào sẽ nghe. Đợi nhiều năm rốt cuộc thấy hoàng đế, sao còn có hậu lui đạo lý. Các nàng hét lên, điên cuồng mà xô đẩy cung nhân, thê thêu phóng đi. Bang! Thái giám trong tay roi dài ở không trung vứt ra một cái giòn lượng tiếng vang, mất khống chế trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Toàn bộ lui ra phía sau. Tiên thanh lại vang, cung phi đồng thời sau này lui, sụp ở góc trung run bần bật, lại không người dám tiến lên. Tào thiên Hộ như mày, này roi như thế dọa người sao. Lý phi bạch mặc mặc nói, roi không dọa người. Nhưng nếu ngày thường luôn là ăn roi, ai đánh nhiều, liền sẽ theo bản năng sinh kiếp. Tào thiên hộ minh bạch, còn nói thêm, đây chính là phi tử a kết cục không khỏi quá lệ người thổn thức. Khương Tân Di nói, mỗi người xanh sao vàng vọt, xương sườn có thể thấy được, thường ngày cũng ăn không ngon. Hiện giờ là ngày mùa hè, nhưng xuyên xiêm y hậu dày mỏng mỏng, nói vậy ăn, mặc, ở, đi lại đều bị cắt xén bạc đãi. Quá thảm. Tào thiên hộ nói, ta nếu có nữ nhi, nhất định sẽ không làm nàng tiến cung. Lý Phi bạch xem hắn, ý vị thâm trường nói, đầu tiên, Khương Tân Di nói tiếp nói, ngươi đến có cái thế tử. Hai ngươi còn kẻ sướng người họa. Tần Thế Lâm mở miệng nói, các ngươi. Hắn vừa nói lời nói, cung phi nhóm lại điên rồi lên, giống một đám trong nước vịt cạc cạc cạc mà kêu hoàng thượng hoàng thượng, trường hợp thiếu chút nữa lại hỗn loạn. Tần Thế Lâm đỡ chán. Tào Thiên Hộ đem hắn đánh giá vài lần, nói, nhìn kỹ nói, cựu điện hạ cùng hoàng thượng sát thật giống nhau hắn ngày ấy cho hắn chói go thời điểm như thế nào liền mắt vụng về đâu tuy nói nhận không ra toàn bộ hoàng tử chính là như vậy một trường sống sờ sờ nhưng soát mặt tiến cung mặt hắn thế nhưng không thấy ra tới cũng may cửu hoàng tử đại nhân có đại lượng không có cùng hắn so đo khương tân di nói làm phiền cửu điện hạ trước tiên lui lui nếu không lời này vô pháp hỏi tần thế lâm đành phải thối lui đến mặt sau khương tân di mở miệng các ngươi cung phi không ngờ lại điên rồi lên liên tiếp phun nàng phi yêu phi Hồ Ly Tinh, cầu dẫn hoàng thượng, định là bởi vì nàng hoàng thượng mới không tới xem chúng ta. Phi phi phi, tiểu tiện nhân, Tần Thế Lâm ở phía sau nhíu cười, làm phiền Mục Lan cô nương cũng lui lui. Nếu không lời này vô pháp hỏi. Khương Tân Di, mắt thấy liên tiếp hai viên đại tướng thiệt hại, Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ chính mình hẳn là được không? Hắn nói, ta đây tới hỏi, các ngươi nhưng nguyện đáp. Cung phi nhóm đem hắn cẩn thận đánh giá vài lần, ánh mắt rất là vừa lòng. Vô luận là trên dưới nhiều ít ngàn năm. Người đều là xem người hạ đồ ăn, lớn lên đẹp chính là một trường trời sinh hảo bài. Đột nhiên có người nói nói, không thể cùng hắn nói chuyện, định là hoàng thượng phái tới khảo nghiệm chúng ta. Cung phi nhóm bừng tỉnh đại ngộ, lại mặt lộ vẻ ghét bỏ, che lấp dung mạo. Phi, tiểu bạch kiểm, mơ tưởng mơ ước chúng ta mỹ mạo, Hoàng thượng ta đối ngài một đời trung thành, tuyệt không sẽ phản bội ngài. ngươi nếu dám chạm vào ta ta đây liền đi tìm chết, lấy biểu trong sạch. Lý phi bạch, đây là nào cùng nào nha. Hàn cũng Yên lặng đứng ở mặt sau, ba người đồng thời xem Tào Thiên Hộ, liền thừa ngươi. Nhưng ước chừng không có khả năng thành công, này nhóm người bất bệ thật sự, không lý do liền chọn cái kia cao lớn thổ cậy tháo hán. Nếu không, này nhiều ít là có điểm không phục. Tào Thiên Hộ còn không có mở miệng, Cung Phi liền mặt lộ vẻ ghét bỏ, liền phải khẩu ra thổ tục, Tào Thiên Hộ liền lôi kéo lớn giọng nói, ai cho các ngươi kèn cá chọn canh. Tốc tốc trả lời. Nếu không hảo hảo trả lời, ta liền đem các ngươi toàn bộ quan tiến đại lao. Nhận hết khổ hình. Cung phi nhóm biểu tình chấn động, ngay sau đó thành thật khách khí nói, ngài hỏi. Ba người, hóa ra lấy bạo chế bạo mới là tốt nhất hỏi chuyện thủ đoạn. Tào Thiên Hộ hỏi, 10 năm trước ở Thường An Viên sự các ngươi có nhớ hay không? Sự tình nhiều như vậy, ai nhớ rõ nha? Chúng ta giống như cũng không có gì sự đi đối Nga, ha ha ha, căn bản không có gì sự làm. Tào Thiên Hộ ý đồ từ này dịu dít trả lời chung thể nghe được hữu dụng trả lời, nhưng rõ ràng không có. Hắn lại hỏi. Mười năm trước thường ăn trong vườn có hay không gặp qua một cái tiểu cô nương, sáu tuổi bộ dáng ăn mặc màu vàng cam váy dài, bộ cái màu đỏ tiểu áo đông. Không có A, ai nhớ rõ đâu. Nơi này đều là sáu mươi tuổi đại cô nương, nào có sáu tuổi tiểu cô nương. Không y gì tiểu quỷ ta đã thấy đâu. Bốn người cơ hồ nháy mắt đem ánh mắt dừng ở đám kia phi tử trên người. Lý phi bạch duỗi tay chỉ đi, tào thiên hộ. Tào thiên hộ lập tức chiều nàng hỏi, ngươi gặp qua kia hải tử. Phi tử nói. Gặp qua hải tử, ăn mặc màu đỏ tiểu áo đông, ngồi sổm nơi đó khóc. Ta túi người đi nhìn nàng, nàng còn kêu ta là quỷ đâu. Tức giận, buồn cũng như thế mà mỹ, như thế nào là quỷ đâu. Tào thiên hộ hỏi, ngươi ở nơi nào gặp qua nàng? Liên ở thường an viên nha. Thường an viên nơi nào? Liên ở thường an viên A. Phi tử bị hắn sắc bén rộng sợ tới mức co rúm, nghẹn ngào nói, liên ở thường an viên A, ta lại không ra quá môn, hoàng thượng không cho ta đi ra ngoài. Người dẫn ta đi ra ngoài đi, làm ta đi ra ngoài đi. Nàng kêu khóc lên, khắc phi tử cũng khóc lên, tiếng khóc một mảnh, nhưng lần này Tào thiên hộ không có quát lớn các nàng. Nhưng thật ra quản sự thái giám sợ nhiễu bọn họ thanh tĩnh, liền phải rơ roi, Lý Phi Bạch nói, dừng tay đi. Thái giám vội vàng buông tay, Lý Phi Bạch còn nói thêm, các nàng chung quy là cung phi, quá vãng cũng đều là người trong sạch xuất thân, tuy rằng hiện giờ thần trí không rõ, nhưng đãi các nàng hảo chút đi, vạn nhất có nhà mẹ để người biết được. Tố cáo một chạm, có hại cũng là các người, bạc đại tiên đế phi tử, cái này tội danh không phải các ngươi có thể gánh nổi. Thái giám vội vàng theo tiếng, là, là, đại nhân giao hấn đến là, tiểu nhân nghe hấn. Tiếng khóc tiệm ngăn, lại có cung phi nói, nàng khóc hảo thảm, nàng biến thành quỷ, nàng sẽ hứa ra nước, đem vườn đều cấp bao phủ lạp. Càng nói càng là thái quá. Lý phi bạch suy nghĩ một lát hỏi, thương an viên kia nháo quỷ nghe đồn là ở khi nào? Tần thế lâm hiểu ngầm nói. Là ở xinh đẹp quận chúa biến mất trước sau sao? Thái giám nghĩ nghĩ nói, lại nói tiếp hình như là tiểu quận chúa sự nháo đến đại, hắn nghe người ta đề qua, hiện giờ bọn họ vừa nói, đại quá hai cái vườn hắn một cái giật mình, chẳng lẽ kia hồng y tiểu quỷ là tiểu công chúa? Nhưng nàng như thế nào sẽ ở Lãnh cung xuất hiện? Bốn người hai mặt nhìn nhau, đã đúng rồi nhiên. Chỉ sợ năm đó Lãnh cung các phi tử là gặp qua xinh đẹp quận chúa, chỉ là các nàng điên điên cùng cùng, căn bản nói không nên lời nàng hướng đi. Nhưng không thể nghi ngờ, thường an viên là tiểu quận chúa xuất hiện cuối cùng một chỗ, sau lại liền chẳng biết đi đâu. Lý Phi Bạch nói, ta có cái ý tưởng. Khương Tân Di nói, điều tra thường an viên. Đúng vậy. Tào Thiên Hộ Nhữ Mày nói, này đã có thể cung cấp với điều tra hoàng cung, không có hoàng thượng thủ dụ, trong cung thị vệ cũng sẽ không cho đi, này cũng không phải cẩm ý gì vệ có thể làm sự. Tần Thế Lâm cười cười nói, này không phải thực hảo giải quyết sao. Làm ta kia nhị hoàng thúc đi cầu cái ý chỉ liền hảo. Vô pháp chỉ có thể đi trước thấy Đức Vương gia, làm hắn cầu cai ý chỉ lại điều tra Thường An Viên. Hiện giờ bọn họ cơ hồ đều có thể khẳng định Tiểu Quận Chúa là ở lãnh cung. Có lẽ đã hóa thành một đống bạch cốt. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm Lý Phi Bạch cùng Khương Tân Di đi tìm Đức Vương gia, Tào Thiên hộ về trước Đông Sưởng. Hắn đi trước Hướng Ngụy không quên nói này hai ngày tra án tiến triển. Ngụy Không quên nghe xong liền hỏi nói, cho nên xinh đẹp Quận Chúa là ở Thường An Viên phụ cận mất tích. Phần 48. Đúng vậy. Thịnh nguyên 26 năm 2 tháng năm ngày. Đúng vậy. ngụy không quên mặt mày hơi rũ, trầm tư ừ. hồi lâu, tựa nhớ tới cái gì, ánh mắt trầm xuống, nói, ngày gần đây đông xưởng việc nhiều, Đức Vương gia sự đã có lý phi bạch cha, vậy ngươi liền không cần phải đi, 10 năm án treo, cha chi không có kết quả, đối đông xưởng cũng không lợi, vội chuyện của chúng ta đi thôi. Lời này vừa nghe chính là tìm cái lấy cớ tống cổ hắn rút lui án tử, tào thiên hộ khó hiểu. Án tử đã tiến triển đến nước này, tìm được tiểu quận chúa sự gần ngay trước mắt, vì sao sưởng công muốn thuộc hạ từ bỏ. Đức vương ra tìm nữ 10 năm, nếu có thể tìm được, đối đông sưởng tới nói trăm lợi mà không một hại nha. Ngụy không quên dương mắt lánh nhìn chằm chằm, ngươi liền ta nói cũng muốn nghi ngờ sao. Thuộc hạ không dám, kia còn không mau lui ra. Tào thiên hộ trong lòng nhiều ít có điểm không cam lòng, vốn đang tưởng cùng Lý Phi Bạch công lao tam thất phân, kết quả này tam đều chiếm không đến. Này dễ như trở bàn tay thật lớn danh lợi sưởng công liền như vậy từ bỏ, hắn thật sự là không hiểu. Chương 67 cha mẹ tâm. Thâm cung u lãnh, vào đêm liền càng thêm thanh lãnh, liền trong hoa viên chim chóc đều yên tĩnh xuống dưới. Ngụy Không quên canh giữ ở Ngự thư phòng cửa hồi lâu, bên trong tưởng công công mới phụng hôm nay phê song tấu trương ra tới. Tưởng công công tuổi tác đã lớn, lại lâu cùng hoàng đế, thấy Ngụy Không quên vẫn đem eo cong thật sự thấp, thanh âm kiêm tốn, Ngụy công công đợi lâu, hoàng thượng cứ gọi ngài đi vào. Cuối cùng hắn lại nói nhỏ, hoàng thượng đã là ba cái canh giờ chưa từng nghỉ tạm, Ngụy Công Công thả mau chút nói, giờ dần lại muốn đứng dậy. Đa tạ tưởng Công công nhắc nhở. Ngụy không quên nghiêng người làm hắn qua đi, theo sau vào trong thư phòng. Đã là giờ hợi quá nữa, trong thư phòng như cũ ngọn đèn dầu sáng ngời, kia ban ngày đặt hàn băng đã hóa, chỉ còn một không ẩn ẩn lộ ra hàn khí thủy. Đổi làm tiên đế đã sớm làm người thay đổi. Tần Túc ngồi ở khoan ghế trung, hai mắt hơi hợp, Ngụy không quên tiến vào thỉnh an hắn cũng không có chợn mắt hốc mắt hơi hãm, kẹp thập phần nồng hậu mệt mỏi. chuyện gì muốn ngươi nửa đêm tiến cung bẩm báo? Ngụy không quên nói, ngày gần đây đức vương gia tìm đại lý tự thiếu khanh lý phi bạch cha xinh đẹp quận chúa một án, hiện giờ đã có chút mặt mày. Tần Túc nói, lại vẫn ở cha, cha được tình trạng gì? đã tra vào thường an viên trung. đó là địa phương nào? hồi hoàng thượng là vứt đi lãnh cung. Ngụy không quên nói, chỉ sợ ngày mai sáng sớm đức vương gia liền sẽ tiến cung cầu chỉ tra rõ lãnh cung tìm kiếm xinh đẹp quận chúa manh mối tiểu nhân cho rằng hoàng cung không thể so bên ngoài nếu là khai cái này tiền lệ gần nhất vượt qua lệ chế thứ <cười> hai tổn hại hoàng gia huy nghi tam tới đó là thái phi nhóm chủ quá địa phương đều là nữ quyến nếu làm đức vương gia mang nam tử đi cha, thật sự là quá mức thất lễ tân túc mở to đôi mắt ánh mắt u lãnh này 10 năm tới chấm mặc cho hắn khắp nơi tra án hắn tóm được bao nhiêu người hỏi chuyện tự mình điều khiển nha môn bao nhiêu người chấm đều ngầm đồng ý Nhưng hôm nay còn muốn hồ nháo đến trong cung sao?" Hán phiền chán nói, chấm biết được việc này, ngươi đi xuống đi." "Là, hoàng thượng thỉnh sớm chút nghỉ tạm." Ngụy Không quên lui xuống, từ trong cung đi ra ngoài khi, bên cạnh tiểu thái dám lại hỏi, "Công công vì cái gì muốn ngăn trở Đức vương gia tiến cung tìm người nha?" "Này không phải ngươi nên hỏi." Ngụy Không quên lạnh giọng nói, tiểu thái dám lập tức nhắm lại miệng, không dám nói nữa. Hôm sau, Lý Phi Bạch còn ở đại lý tự vội sự, Đức vương gia liền tự mình tới cửa. Hắn không có muốn tới điều tra ý chỉ. Đây là hắn không nghĩ tới. Vì cái gì hắn không chịu, vì cái gì? Cũng chỉ là lục soát một tòa vứt đi lanh cung thôi, nói không chừng là có thể tìm được xinh đẹp manh mối không phải sao. Hắn lẩm bẩm tự nói, trước sau không hiểu. Nhưng loại sự tình này thân là người ngoài cuộc lý phi bạch lại xem đến càng thêm rõ ràng, dù sao cũng là đã từng lanh cung, thái phi nhóm chủ địa phương, nếu là hoàng thượng làm người tùy ý điều tra, chỉ sợ sẽ bị người chỉ trích. Loại này bêu danh hoàng thượng là không muốn gánh. Đức vương gia thống khổ nói, nhưng đó là hắn chất nữ, ta mất tích mười năm nữ nhi, hắn vì sao không thể thông cảm ta một cái làm phụ thân tâm, phá lệ mở cửa điều tra đâu? Kiến thức quá đế vương tàn khốc lý phi bạch tim lặng đối lãnh khốc đế vương tới nói, chất nữ lại tính cái gì đâu? Tuy rằng đức vương gia tao cử, hắn cũng không biết lý phi bạch bọn họ rốt cuộc có hay không nắm chắc, chỉ là nghe xong cái đại khái, liền mỗi ngày tiến cung liền thấy thánh thượng, tân túc cự một lần lại một lần. Đến sau lại dứt khoát liền mặt đều không thấy. Đức Vương gia liền đi thư phòng chờ, Tần Túc vừa nghe hắn ở vậy đường vòng đi, cũng không đi thư phòng. Kia 10 ngày cung nhân tổng có thể thấy Đức Vương gia ở trong cung du đãng thân ảnh, hắn chờ không tới người, liền đi lanh cung kia phụ cận chuyển, vào không được môn, liền ở cửa ngồi, ngồi xuống chính là nửa ngày, kia nửa ngày nước mắt đều là chưa từng rơi quá. Bóng dáng giản mua thê lương, liền đi ngang qua cung nhân đều không đành lòng nhiều xem. Trong cung nhàn thoại dần dần nhiều lên. Liên tính là tổng quản ngăn lại bọn họ khua môi múa mép, cũng ngăn không được lời đồn đãi tứ tán. Đức Vương Phi bị Thái Hậu tuyên vào cung, thấy nàng cũng không cho nàng đứng dậy, khiến cho nàng quỳ. Qua nửa canh giờ Thái Hậu mới ở bình phong sau lạnh lùng mở miệng, các ngươi muốn tìm nữ liền đi, nhưng các ngươi không thể uy hiếp hoàng thượng, này đều lục soát tiến cung tới, đó là địa phương nào. Tiên đế Phi tần trụ quá châu ngồi, cho các ngươi dẫn người đem trong ngoài phiên một lần, này giống cái gì, Truyền ra đi lại còn thể thống gì. Vừa nói chuyện ép tới Đức Vương Phi rất có áp lực, nàng quỳ đến đầu gối đau đớn, nhưng sống lưng vẫn định đến thẳng tắp, nàng nói, Thái Hậu bất giận, thần thiếp cũng không có như vậy đại bất kính ý tưởng, chỉ là xinh đẹp là chúng ta phu thê hai người chấp nghiệm, thỉnh Thái Hậu khoan thứ. Ai, kia hải tử là đáng thương, nhưng nàng như thế nào ở trong cung xuất hiện đâu? Kia tiến cung danh sách thượng viết đến danh mạch, nàng căn bản không có tiến cung. Nhưng Lý Phi Bạch nói nàng là ở trong cung mất tích. Thái Hậu thở dài. Nam An lý ra như thế nào ra như vậy cái người hồ đồ, cái gì hổ phụ vô khuyến tử, ai ra xem cũng là cái có tiếng không có miếng người. Ngươi đi xuống đi, đem phu quân của ngươi kêu trở về, đừng lại thường lui tới An viên chạy. Đức Vương Phi không có động, nàng chân chờ, nàng cũng không đồng ý phu quân ngày đêm dây dưa hoàng thượng, một hai phải thảo cái tìm kiếm lãnh cung ý chỉ. Một khi nơi đó không có xinh đẹp manh mối, kia sau này liền thật đắc tội hoàng thượng. Nàng cũng căn bản không tin xinh đẹp sẽ ở nơi đó. Chính là nàng thương tiếc chính mình phu quân, chẳng sợ nàng không tin, chính là nếu nàng lùi bước, nàng phu quân sẽ càng thêm tứ cố vô thân. Nàng tìm nữ tâm đã sớm chết, nhưng nàng vương gia không có, mặc dù lại khó, nàng cũng sẽ không lưu hắn một người ở kia. Nàng nghẹn ngào quỳ sát đất, nói, cầu Thái Hậu đáng thương chúng ta phu thê hai người, làm chúng ta đi thưởng an viên nhìn xem đi. Năm đó thần thiếp mang nàng tiến cung, nàng còn ăn qua ngài thân thủ ý mức hoa quả, ngài cũng tự mình nắm nàng đi thưởng quá hoa nha. Sinh đẹp mất tích 10 năm, chúng ta biết nàng có lẽ sớm đã không ở nhân thế, nhưng mặc dù là thi cốt chúng ta cũng muốn đem nàng tiếp về nhà, hảo sinh an táng, ít nhất là một nhà đoàn tụ. Cầu Thái Hậu thanh toàn. Thân thiếp biết rõ mạo phạm ngài cùng hoàng thượng, nhưng thật sự là không có cách nào, cầu ngài đáng thương đáng thương sinh đẹp đi. Thanh âm buồn bã, người nghe bi thống. Bình phong sau Thái Hậu thở dài một tiếng, không đáp ứng, nói bọn họ hoàng gia bạc tình. Đáp ứng rồi, lại xác thật làm người ta khó khăn. Nàng nói. Ai ra đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nàng còn nói thêm, phía dưới người tân cống những người này tham, ngươi mang chút trở về đi. Đức Vương Phi là cỡ nào thông minh, nay không phạt còn thưởng, đã là Thái Hậu nhà ra ý tứ, nàng lại cầu xin liền có vẻ được một tức lại muốn tiến một thước hùng hổ doa người. Nàng nói tạ, liền ly cung. Một lát Thái Hậu tìm tần túc tới gặp, nói là trong vườn hoa khai, làm hắn cùng tới ngắm hoa. Hoa xem qua nữa, nàng đề cập Đức Vương ra một chuyện. Chỉ nói một câu nói. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Tần Túc hiểu ngầm, sau khi trở về liền đối với Tưởng Công công nói, nếu Lý Phi Bạch có thể xác định xinh đẹp ở nơi nào, khiến cho hắn đi lục xoát đi, lục xoát chấm thư phòng cũng có thể. Phạm vi chỉ có nửa mẫu đất, cơ hội chỉ có một lần. Tưởng Công công tuổi lớn, cũng không thể gặp Đức Vương gia kia cô tịch bộ dáng, thấy hoàng thượng nhà ra, trong lòng cũng vì hắn cao hứng, liền ứng thanh đi tuyên chỉ. Sắp trời bắt đầu tối, Đức Vương gia còn ngồi ở lãnh cung nhắm chặt trước đại môn nơi ra. Thượng đến tưởng công công đem chìa khóa giao cho trên tay hắn, chấn hắn nói: "Vương gia mau chút trở về đi, tìm Lý Thiếu Khanh nói nói rốt cuộc muốn lục soát địa phương nào, Lệnh cung chiếm địa 30 mẫu, nhưng hoàng thượng chỉ nhận lời lục soát nửa mẫu đất, cần phải hảo hảo quý trọng này cơ hội." Đức vương gia không biết cao hứng vẫn là càng khó chịu, nửa mẫu đất. To như vậy hoàng cung, chỉ đáp ứng lục soát nửa mẫu đất, như thế nào có thể tìm được manh mối? Tưởng công công thở dài, nếu là người khác, liền nửa phần mà đều là không có khả năng bước vào. Vương gia thấy đủ đi. Chỉ cầu tiểu quận chúa phù hộ, có thể vì các ngươi chỉ ra minh lộ. Đức vương gia cũng vô pháp, lau khỏe mắt chưa khô nước mắt nói, đa tạ công công, ta trước ra cung đi thôi. Vương gia ngài đi thong thả. Tưởng công công nhìn này bóng dáng quét sạch vương gia, nghĩ thầm, ai nói đế vương gia người nhất vô tình, này đức vương gia chính là cái ngoại lệ nha. Đức vương gia ra cung liền đi đại lý tự tìm Lý Phi Bạch, đem chìa khóa giao cho hắn, cùng hắn nói chuyện này. Lý Phi Bạch nghe xong nhíu nhíu mày. Nửa mẫu đất, tìm một cái 10 năm trước người. Nhưng hắn vô pháp cự tuyệt, hắn giờ phút này tựa hồ đã thành Đức Vương gia cuối cùng một cái tìm được quận chúa hy vọng. Việc này ta sẽ hảo hảo cân nhắc, tìm được quận chúa rơi xuống. Làm phiền. Hắn rời đi khoảnh khắc, Lý Phi Bạch lại hỏi, Vương gia, nếu lần này vẫn là không có tìm được quận chúa, ngươi sau này còn tìm. Đức Vương gia không có nghĩ nhiều, nói, tìm. Chỉ này một chữ, lại là thân là một cái phụ thân nhất kiên định niệm tưởng. Lý Phi Bạch minh bạch, hắn chỉnh trọng nói, hạ quan nhất định sẽ làm tiểu quận chúa về nhà. Đức vương gia thất vọng quá mấy trăm lần, nhưng hiện giờ hắn như cũ tin tưởng mỗi một cái hắn sở làm ơn đi tìm nữ người, hắn xinh đẹp sẽ trở về. đa tạ. Đức vương gia rời đi đại lý tự, Lý Phi Bạch trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Cách vách cửa phòng đũng nhiên mở ra, không, giống như ngay từ đầu liền căn bản không có quan quá. Khương Tân Di thò người ra ra tới, Thình Linh nói, lãnh cung cái kia quỷ chuyện xưa. Ta tưởng lại nghe một chút. Lý Phi Bạch, hơn phân nửa đêm muốn nghe quỷ chuyện xưa, không hổ là ngươi, Mộc lan cô nương. Chương 68 lãnh cung giếng cạn. Ta từng đi ngang qua một thôn trang, đi thời điểm là ban ngày, nhưng to như vậy trong thôn không ai, liền cẩu tiếng kêu đều không có. Khởi điểm ta cho rằng đây là bị người vứt đi thôn, mà khi ta đi vào khi, phát hiện chuồng gà có gà, hồ nước có vịt. Thôn này, là có người trụ. Đêm dài phong lãnh, sâu kín thổi quét phòng trong hai người. Lý Phi Bạch cảm thấy có điểm lãnh, nói chuyện xưa Khương Tân Di rõ ràng là cái đủ tư cách người kể chuyện, vẫn là nói quỷ chuyện xưa cái loại này, nàng biểu tình hòa thanh điệu nhưng quá chuẩn xác. Hắn hỏi, cho nên vì sao trong thôn không ai? Định là cái khủng bố quỷ dị quỷ chuyện xưa đi. Khương Tân Di nói, bởi vì bọn họ toàn bộ thôn người đều lên núi tìm người đi. liền đơn giản như vậy. Khương Tân Di nói, trong thôn có cái lao nhân mất tích, bọn họ khổ tìm ba ngày đều tìm không thấy, một đường tìm được hơn ngay. Cảm thấy hắn là kẽ xuống, mọi người liền từ bỏ. Nhưng kế tiếp mấy ngày trong thôn luôn là có quái thanh phát ra, như là có người ở kêu rên, ở kêu cứu mạng, hơn nữa tổng ở màn đêm vông xuống khi xuất hiện. Người trong thôn đều cảm thấy là kêu lão giả hoan hồn quái phá. Rốt cuộc trong thôn người trẻ tuổi chịu không nổi, hô cái đạo sĩ lên núi đi trừ tà. Chuyện xưa nói đến này, Khương Tân Di khỏe miệng lại hơi hơi dơ lên, nhưng bọn họ tìm nửa ngày, cũng không tìm được quỷ. Sắp xuống núi khi... Có cái người trẻ tuổi nhìn thấy một ngụm thanh tuyền, liền qua đi phụng nước uống. Ai ngờ liền nhìn thấy bên cạnh hố sâu vị kia lão nhân gia. Lý Phi Bạch nhíu mày, kia lão nhân gia vì cái gì không ở ban ngày kêu cứu mạng? Theo hắn nói là sợ ban ngày trong rừng ầm ĩ, sợ người khác nghe không thấy, cho nên luôn là tới rồi ban đêm kêu. Kết quả đã bị người trở thành quỷ ra tiếng. "Là, biến khéo thành vụng." Khương Tân Di nói, có chút chuyện xưa bản thân cũng không khủng bố đáng sợ, nhưng cơ duyên xảo hợp hạ liền biến thành tung tin vịt quỷ chuyện xưa. Lý Phi Bạch trầm tư một lát, đông dưng xem nàng, hỏi: "Ngươi là cảm thấy xinh đẹp quận chúa sự cũng là như thế?" Khương Tân Di gật đầu nói: "Lãnh cung đã ở nhiều năm, nhưng vì sao thiên là xinh đẹp quận chúa sau khi biến mất, mới truyền ra quỷ chuyện xưa?" Hơn nữa những cái đó Thái phi nói qua, là hồng y liễu tiểu quỷ. Kia quỷ mị quần áo nhan sắc nhiều như vậy, vì sao thiên là màu đỏ? Lại vì sao có Thái phi nói nghe thấy Hải Đồng khóc nhỉ non thanh? Hơn nữa Tiểu quận chúa Ngọc Bội chính là ở Thường An Viên mất đi. Ta rất tin Tiểu quận chúa là ở Thường An Viên, nhưng hiện giờ Hoàng thượng chỉ nhận lời làm chúng ta điều tra nửa mẫu đất. Lý Phi Bạch hồi tưởng toàn bộ án tử, từ trà khách Lý Do Thoái Thác đến khổng đại minh nhặt đến Ngọc Bội, đến Thái phi nhóm liên ôn, giống như khoai mã buôn quá trong ốc, lời khai không ngừng đàn sen ở trong đầu. Nàng khóc hào thảm, nàng biến thành quỷ, nàng sẽ lừa ra nước, đem vườn đều cấp bao phủ lạp. Gặp qua Hải tử, an mặc màu đỏ tiểu áo đông. Ngồi sổm nơi đó khóc. Ta cúi người đi nhìn nàng, nàng còn kêu ta là quỷ đâu. Kia khô kiệt giếng thế nhưng một lần nữa tràn ra thủy. Để sát vào nhìn lên, kia nửa giếng cao thủy thế nhưng là màu đen. Giống mọc đầy màu đen rêu phong. Lý Phi Bạch đông dưng hiểu được, nói, ta biết tiểu quận chúa ở nơi nào. Phần 49 Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Lý Phi Bạch dẫn người tiến cung lục soát người tin tức thực mau truyền tới tần túc trong hai. Chính phê sổ con hắn giữa mày lại nhân lại Ninh gia càng sâu hoa văn. Hắn hỏi, hắn liền như thế chắc chắn có thể ở nửa mẫu đất tìm được người sao? Tưởng Công công đáp, "Bẩm hoàng thượng, Lý thiếu khanh hình như là thẳng đến Thường An Viên một chỗ địa phương, liền nửa phần mà đều không có." Tân Túc rất có hứng thú nói, "10 năm án treo hắn như thế dễ dàng mà liền cáo pha sao? Nếu là thật sự, lý ra lại ra cái hảo nam lang." Tưởng Công công cười cười, lại nói tiếp, "Vị này Lý gia Tam lang ngược lại là cùng thế hệ trung nhất không chớp mắt. Tại địa phương thượng rất có chiến tích." cho nên điều vào kinh sư. Chính là những cái đó việc làm ở chiến công hiển hách lý ra trước mặt thật sự không đáng nhắc tới. Tần Túc nói, sắc thật. Lúc trước hắn nhập kinh nhậm chức, vốn là muốn tiếp nhận đại lý tự vị kia dương hậu trung dương đại nhân vị trí, dương đại nhân thăng nhiệm thiếu khanh, nhưng dương đại nhân không muốn nói thiếu khanh cùng tự thừa chức trách bất đồng, hắn vẫn là thói quen làm tự thừa, cho nên chủ động làm hiển. Tưởng công công biết hắn bận về việc chính vụ, là để ý tới không đến này đó, nói được lại kỹ càng tỉ mỉ chút. Lý đại nhân nhậm chức thiếu khanh vẫn là có rất nhiều người không phục, đều chờ xem hắn chê cười. Kia hiện giờ hắn nếu không thể pha án, liền thật thành chê cười. Nhưng nếu có thể tần túc nhẹ nhàng cười nói, không biết đánh bao nhiêu người mặt. Là hoàng thượng, việc này ở trong cung truyền đến ồn ào huyên áo, tin tức linh thông đông sưởng cũng thu được tiếng gió. Mới vừa thẩm phàm nhân ra tới Tào Thiên Hộ nghe thấy cấp dưới bẩm báo, hắn đạm thanh nói, đã biết. Đại cấp dưới đi rồi, Tào Thiên Hộ nha đều mau cắn, ai nha? Này bạch đến tam thành công lao bè nha. ủy khuất đã chết. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Thương an viên phụ cận, đã tới rất nhiều thái giám cung nữ, đều thăm dò xem náo nhiệt. Ở hoàng cung ngày thường đều là làm từng bước sinh hoạt, hiện giờ án treo tra được nhà mình cửa, này thực sự chọc người tâm ngứa, đều nghĩ đến xem cái đến tụi cùng. Nhân là hoàng cung, lại là lên cung, tưởng công công không có chấp thuận lý phi bạch mang đại lý tự người tiến vào, nhưng cho hắn thêm phái rất nhiều nhân thủ hai giám cung nữ tùy tiện sai xử. Lý Phi Bạch gọi người trừ đình viện cỏ dại, mắt thấy đình viện một người cao thảo bị thanh trừ, mọi người nghị luận nói định là đem thi thể chôn ở trong viện này đều hóa thành bạch cốt đi, nhưng hắn là như thế nào xác định liền ở kia ai biết được. Vẫn luôn ở một bên nhìn Đức Vương gia cùng Vương phi nghe các cung nhân nói, bọn họ này 10 năm tới đã nghe xong quá nhiều, trong lòng cũng không có bao lớn gợn sóng. Bọn họ lẫn nhau dựa sát vào nhau, gắt gao nhìn chằm chằm bị thanh trừ cỏ dại. Chẳng sợ tới rồi giờ phút này, Bọn họ còn ảo tưởng kia trong bụi cỏ nhảy ra một cái tiểu cô nương tới, cười đối bọn họ nói xinh đẹp ở cùng các ngươi chơi đâu. Nhưng bọn họ cũng đều biết không có cái này khả năng. Thực Mau cỏ dại bị phạt sạch sẽ, sân một mảnh trong vắt. Kia chủi lủi trong viện, còn có một ngụm bị phong kín giếng. Đức Vương ra thực Mau liền ý thức được kia khẩu giếng trôn giấu cái dạng gì đáng sợ bí mật, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia khẩu giếng, lòng bàn tay đã thấm ra mồ hôi tới. Vương Phi dựa gần hắn, chỉ cảm thấy trượng phu toàn thân đều ở mạo mồ hôi lạnh. Vương gia, đức vương gia cúi đầu nhìn xem thế tử, lại đem tay nàng nắm chặt chút. Mặc dù là mưa rền gió dữ buông xuống, hắn cũng quyết không thể ở thế tử trước mặt ngã xuống. Lý Phi Bạch nói, khai giếng. Giếng nước năm đó ở nháo quỷ sự phát sinh sau, đã bị quản sự thái giám dùng bùn hồ thượng, lại che lại cái ván sắt, nhiều năm qua không người đặt chân, liền càng không người khai giếng uống qua thủy. Ván sắt sớm đã dỉ sắt, ở dưới nắng dầm mưa hạ trở nên yếu ớt rách nát. Thái giám mới vừa thượng thủ liền rơi xuống một tay dỉ sắt cùng sắt lá mảnh nhỏ. Đại đem toái thiết rửa sạch rớt, lại lấy côn sắt đem bùn gõ toái. Giếng lập tức lộ ra gương mặt thật. Lúc này đúng là ngày mùa hè, giếng này bản thân vị trí khai đến không tốt, cho nên hàng năm giếng cạn. Nay sẽ giếng không thấy thủy, phía dưới hắc cây muối một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Khương Tân Di đem mang đến đèn lồng điểm, hệ thượng dây thừng, hướng phía dưới vương gấp bông. Đức vương gia cùng vương phi cũng đội vàng lại đây. Đen lông ánh lửa đem giếng vách tường ánh lượng, lộ ra một tầng lại một tầng rêu phong. Tựa hồ là mưa xuân kéo dài khi nơi này lại chảy ra thủy, dễ chịu này trên vách rêu phong, như cũ là ướp dầm dề, nhưng giếng không có thủy. Đen lông mau đến đầy giếng. Khương Tân Di mơ hồ thấy phía dưới có một bãi màu đen rêu phong, thực nhừ, thực mềm xốp bộ dáng. Quá sâu xem không rõ lắm. Khương Tân Di nói muốn đi xuống nhìn xem, nếu nàng nhìn xem Đức Vương gia, muốn nói lại thôi. Đức Vương gia cường căng tinh thần nói. Cô nương nói đi. Khương Tân Di nói, giếng nước mỗi ngày có người múc nước, mỗi năm đều sẽ đi xuống rửa sạch, cho nên giếng sẽ thực sạch sẽ. Nhưng không người xử lý giếng ở ngày qua ngày bùn đất trồng chất hạ, sẽ dần dần trở nên vần đục, bùn đất dày nặng. Nếu phía dưới thật sự có người, cũng có thể bị bùn đất che giấu, cho nên cần phải có người đi xem cái đến tụt cùng. Vậy đi xuống đi. Đức Vương Gia nói liền phải hạ đáy giếng, bị Lý Phi Bạch ngăn cản, giếng thân quá hẹp hòi. Vương gia thân hình cũng không thích hợp đi xuống. Đức vương gia lập tức nhìn quét bốn phía người, những cái đó dáng người nhỏ xinh cung nữ sợ tới mức vội vàng trốn tránh tầm mắt, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Ta đi thôi. Phu thê hai người hoàn hồn, Khương Tân Di đã lấy dây thường hệ ở chính mình bên hông. Hai người hơi đốn, cô nương ngươi. Ấn. Đức vương gia hỏi, còn không biết cô nương họ gì danh cái gì. Khương Tân Di. Khương cô nương đại ân đại đức, bổn vương nhớ kỹ trong lòng. Khương Tân Di không có nói khách sáo lời nói, đai dây thường hệ hảo, liền hạ giếng đi. Lý Phi Bạch khẩn bắt dây thường, dặn dò nói, phải cẩn thận chút. Ân giếng vách tường ngất hoạt, nàng nhiều lần giẫm không hoạt chân, bất quá hạ một nửa khoảng cách, chân đã bị đâm ra mấy chỗ ứ thanh. Đai hạ đến đáy giếng, kia bùn lầy lập tức không quá mắt cá chân, đầy đất nhừ. Nàng nương mỏng manh ánh đến nhìn kia đáy giếng, không có thấy cái gì thi cốt. Nàng rũi tay đi đào, đào vài chưởng bùn lầy, lại đào đến vài tảng đá. Lại đào vài lần, trên tay bỗng nhiên lại sờ đến vật cứng, chính là lại không trơn trọng. Kia vật cứng thượng còn có lỗ thủng. Khương Tân Di hơi đốn, thật sâu hít một hơi, ngay sau đó giơ tay, đẩy tay nước bùn bị vứt lên, còn có một thốc một thốc màu đen tóc đen, cũng cùng nhau nằm xoài trên tay nàng thượng. Một cái nho nhỏ đầu bị nàng từ vũng bùn chung vớt ra tới. Nàng tiểu tâm phủng kia nho nhỏ, trắng bệ đầu lâu, hơi hơi ngẩn ngơ. Hai đồng sinh mệnh lực luôn là như vậy cường thịnh, cho nên nàng rất ít thấy chết bệnh hai đồng càng thiếu thân thủ tiễn đi quá trẻ nhỏ. Hiện giờ tay phụng này rõ ràng chỉ có vài tuổi đại hài đồng thi cốt, nàng đã rắc lòng có cái khe, sẽ đến làm người đau lòng. Nàng hoán hoán hỗn độn cảm xúc, ngẩng đầu nói, tìm được rồi. Xa xa miệng giếng, chuyên đến Đức Vương gia cùng Vương Phi thê lương khóc giống thanh. Trương 69 câu đố trung giải. Thi cốt từ đáy giếng vớt ra tới, còn có một ít quần áo mảnh nhỏ, cùng với chưa bị năm tháng mai một phụ tùng. Chúng nó hôn bùn đất, đồng loạt lại thấy ánh mặt trời. Khương Tân Di làm cung nhân lấy thủy tới, đem kia phong ấn tại nước bùn trung xương cốt nhất nhất rửa sạch sẽ, bày biện ở chân bóng tơ lửa mặt trên. Đầu lâu, xương đùi, xương sườn, xương ngón tay, xương trụ cẳng tay, xương cổ tay. Chúng nó ở lụa trên mặt dần dần khâu ra một người hình, đó là cái tiểu hài tử thân hình, như vậy thật nhỏ, như vậy yếu ớt bộ dáng. Đức Vương gia cùng Vương phi ở một bên nhìn, tiếng khóc càng thêm đau khổ, người nghe rơi lệ. Lây lội chung lại hiện ra một cây cự cốt, Khương Tân Di thủ thế ngừng lại. Bạch cốt thượng mơ hồ có cái khe, kẹp khó có thể rửa sạch lầy lội. Nàng đem xương cốt để vào thùng nước chung, dùng tông mao xoát tinh tế trà lau, kia nước bùn bị phủi tỉnh sau, có thể thấy được cái khe cũng lớn hơn nữa. Nàng trầm tư một lát, đem cử cốt thả lại nó hẳn là ở địa phương, lại tiếp tục đi rửa sạch khâu cái khác bạch cốt. Tẩy đến một khối căn cốt khi, nàng lại ngừng lại, quả nhiên, mặt trên như cũ có xương cốt từng vết nứt dấu vết. Trước sau ước chừng một canh giờ, chỉnh phó thi cốt đã khâu hoàn thành. Khương Tân Di nói, hảo. Vương Phi chỉ nhìn thoáng qua liền ngạnh vừa nói nói, thỉnh Khương cô nương tìm toàn sinh đẹp thi cốt, đừng làm nàng dừng ở này lạnh băng cô thanh giếng, nàng sợ nhất đen. Nghĩ đến nữ nhi từng tại đây giếng cạn vượt qua sinh mệnh cuối cùng một khắc, Vương Phi lại khóc lên, mắt đều đã muốn khóc đến mù. Trẻ con lúc mới sinh ra, có 305 khối cốt cách. Nhưng trưởng thành sau, cốt cách chỉ có 206 khối. Bởi vì ở dần dần lớn lên khi, có chút cốt cách hội hợp cũng. Cách khác hài tử xương cùng có 5 cái, sau khi thành niên liền thành 1 cái. Hài tử xương cùng có 4 hoặc 5 cái, sau khi lớn lên còn hội hợp thành 1 cái, bởi vậy hài đồng xương cốt so thành nhân nhiều mười một hai khối. Hiện giờ nơi này có 217 khối xương cốt, dựa theo tiểu quận chúa tuổi tác tới tính, là đầy đủ hết. Khương Tân Di bối thư thức nói xong, cũng thấy không đành lòng, nàng tưởng nói chút trấn an người nói, nhưng nàng phát hiện chính mình cũng không nói ra được. Hàng năm làm chính mình không cần mềm lòng. Phong bế nội tâm trạng thái làm nàng căn bản tổ chức không được cái gì an ủi người nói. Đức Vương gia nhìn kia nằm ở tơ lụa thượng nữ nhi, nay cũng không có so không có tìm được nàng khi càng muốn an tâm. Ít nhất không có tìm được thời điểm, hắn nữ nhi là tồn tại, nhưng sau khi tìm được, liền hoàn toàn chặt đứt hắn niệm tưởng. Hắn thậm chí hối hận đi đến này một bước, cầu ý chỉ tiến cung, tự mình đối mặt nữ nhi thi cốt. Hắn nâng lên giàn mua hai mắt hỏi, nhà ta xinh đẹp là bị người hại chết, có phải hay không? Khương Tân Di lắc đầu. Ta tưởng, tiểu quận chúa là chính mình trượt chân rơi xuống nước. Nàng chỉ vào mắt cá chân chỗ bạch cốt nói, đây là mắt cá chân chỗ cử cốt cùng tăng cốt, mặt trên có rất nhỏ cái khe, từ bị thương góc độ tới xem, nàng vô cùng có khả năng là ở nhanh chóng chạy vội, hoặc là đang chạy trốn khi không có lưu ý đến này khẩu giếng, chân khái miệng giếng, trượt chân ngã xuống. Mà ngã xuống đáy giếng khi lại bị khắc thương, thế cho nên thân thể có bao nhiêu chỗ vết thương. Lý Phi Bạch cũng nói, theo năm đó cung nhân nói. Này vốn là một ngụm giếng cạn, là ở năm đó tiểu quận chúa sự phát sinh sau mới bắt đầu giật thủy. Nếu là thật sự có người yếu hại nàng, kia sẽ không đầu nhập một ngụm giếng cạn chung, làm nàng có cầu cứu cơ hội. Nhưng vì sao xinh đẹp sẽ chạy đến lãnh cung A? Đức Vương gia tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là bị cái gì kinh hách, trượt chân là giếng. Không có người có thể giải đáp vấn đề này, tiểu quận chúa đã sẽ không mở miệng, tựa hồ không có người biết năm đó sự tình. Sắc trời trong sáng, mặt trời lên cao. Mười năm trước cái kiêm nghịch ngậm hoạt bát tiểu cô nương, hiện giờ lại đã biến thành một bộ lạnh băng thi hài, sẽ không nói, lại sẽ không cười, cũng từ đây không còn nữa. Hôm nay hoàng cung vòng trời, nhân tiếng khóc mà tối tâm trầm thấp. Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm. Đức vương ra cùng vương phi hướng hoàng thượng xin chỉ thị sau, liền đem xinh đẹp quận chúa thi cốt tiếp về nhà đi. Lý phi bạch cùng khương tân di từ trong cung ra tới, trên đường hồi lâu không nói gì. Hôm nay chợ nói to làm ồn ào ồn ào, khóc nhiệt càng sâu. Nhưng hai người lại rắc trong lòng trầm lãnh, trong đầu luôn là hiện lên tiểu quận chúa thân ảnh. Thật sự không có hung thủ sao. Khương Tân Di mở miệng nói, cái kia làm tiểu quận chúa kinh hoàng thất thố người, còn không phải là hung thủ sao. Nàng cũng có thể là tới rồi Thường An Viên Trung, lần đầu tiên thấy như vậy rách nát quỷ dị địa phương, đã chịu kinh hách trượt chân lật giếng. Có lẽ Lý Phi Bạch còn nói thêm, cũng có thể thật là gặp được người nào, hoàng không chọn lộ chạy vào lãnh cung. Nếu có thể xác định nàng tiến cung sau xuất hiện cái thứ nhất địa phương có lẽ có thể giải đáp. Sự tinh vòng áp vòng, lại vòng trở về đường cũ, phản phất chỉ có tiểu quận chúa mới có thể nói ra nàng có thể nào tránh đi hộ vệ tầm mắt, ở trong cung xuất hiện chân tướng. Hai người đi trở về đại lý tự, cửa ngừng một chiếc xe bò, kiếm như, như là hồi lâu không có ở hồ nước hôm qua, trên người tàn lưu buồn đều kết hối, tản ra mơ hồ xú vị. Sa phu chính ngồi sổ một bên gặm bánh nướng, trên xe ngồi cái lao phụ nhân. Phụ nhân ước chừng 50 suốt đầu tuổi tác, nàng mặt thực viên Ráng người năm đoạn, nhưng cũng không thấy béo. Nàng ngồi trên xe chính rôi tay bàn phát, tận lực đem buông xuống phát ra loát đến nhị sau, loát vài hạ, tựa hồ tưởng ở trong bao quần áo phiên gương, lại không tìm thấy. vừa lúc nhìn thấy có cái đỉnh đẹp cô nương đi ngang qua, liền cười hỏi, cô nương, lão bà tử này tóc nhưng bàn hảo, nhìn không loạn đi. Kiên Sa Phu vừa nghe liền nói, ai nha, ngươi đều là cái lão thái bà, còn xú Mỹ. lão phụ nhân nói, đây chính là đại lý tự, ta không thể làm ta nhi tử mất mặt nha. Lý Phi Bạch đống dưng nhớ tới cái gì, nhìn xem này phong trần mệt mỏi hai người cùng hể và hiệu siêu nghiu, hỏi, lão bà bà ngài nhi tử là ai? Lão phụ nhân nói, Tống An Đức Nha, đại nhân không phải nhận được hắn đi. Hắn chỉ là tại đây đương cái tiểu nhà sai. Không chỉ là Lý Phi Bạch cười, liền khương tân di đều rắc trong lòng đảo qua khói mù. Lý Phi Bạch cười nói, nhận được, ngài như thế nào không đi vào tìm hắn? Tống Đại Nương nói, ta vừa mới hỏi vị kia tiểu ca, nói hắn còn không có trở về. Nhưng thật ra mời ta đi vào chờ, nhưng ta này một thân bùn áng như vị, quá bẩn, không hảo quấy rầy các ngươi. Đây chính là kinh sư nha môn, ta nghe nói các ngươi đáng yêu sạch sẽ, lao bà tử dơ thật sự. Đều là người đến người đi địa phương, không có gì sạch sẽ cùng dơ cách nói. Lý Phi bạch nói, thầm thầm đi vào trước đi, hắn ước chừng là đi phá án, muốn hảo một trận mới trở về. Phần 50 Tống Đại Nương biểu tình hơi chấn, tiểu tâm hỏi, phá án. Hắn có thể ở kinh thành phá án tử. Đúng vậy, hắn làm việc cần cù và thật tháng nghiêm túc, sớm đã tiếp nhận án tử. Ai? Tống Đại Nương vui sướng nói, quả thật là ngốc người có ngốc phúc. Có lẽ chỉ có mẹ ruột mới có thể như thế khen chính mình hải tử. Tuy là lý phi bạch như thế nào thỉnh nàng đi vào, nàng đều không muốn, chỉ chịu ở ngoài cửa chờ. Khương Tân Di nói, thầm thầm, Tống Nha Dịch có hay không cùng ngươi nói một lan đường sự? Không có nói qua. Ngài đã tới sau, là ở tại một lan đường, liền ở phụ cận, ngươi theo ta đi thôi. Phòng đều đã thu thập hảo Khương Tân Di mơ hồ cảm thấy nếu an bài quá thỏa đáng Này thiện lương lão phụ lại nên trong lòng bất an Liền nói Bất quá không có phòng nước ấm Một hồi ngươi muốn chính mình nấu nước rửa mặt trải đầu Tống Đại Nương nhìn xem Lý Phi Bạch Thấy hắn gật đầu theo tiếng Biết không phải lâm thời quyết định sự Nghĩ thầm nàng tới Kinh Sư Nhi Tử khẳng định là tìm được chỗ ở Nói vậy chính là kia một lan đường Lúc này mới vui vẻ đáp ứng hướng hồ nàng cũng tưởng nhanh lên tìm một chỗ tẩy tẩ thu thập sạch sẽ tái kiến nhi tử, nếu không làm hắn nhìn thấy chính mình này chật vật bộ ráng, nên nhiều đau lòng nha. Vậy làm phiền cô nương. Ấn. Kia ở góc tường ngồi sổm sau một lúc lâu xa phu nghe thấy nàng có nơi đi, lại đây nói, Tống thím nếu tới rồi, ta đây cũng nên đi trở về. Tống đại nương vội nói, ít nhiều lão ca đưa ta tới kinh thành, ta cho ngài lấy tiền. Không cần không cần, đều là lão hàng xóm hắn âm cuối kéo thật sự trường, cũng không phải không cần ngữ điệu. Lý Phi bạch nói, Ta tới cấp đi. Hắn nói lấy ra túi tiền, bị Tống Đại Nương ấn trở về, các ngươi ở Kinh Sư dùng tiền địa phương nhiều, ta tự mình tới, ta có tiền, an đức cho ta không ít tiền đâu. Nay đẩy sức lực đại, Lý Phi Bạch đành phải thôi. Vốn tưởng rằng nàng muốn từ trong bao quần áo lấy tiền, ai ngờ người lại ngồi xổm xuống dưới, lại là hướng xe bỏ phía dưới sơ soạn. Một hồi Tống Đại Nương liền lấy ra miếng vải bao tới, cởi bỏ hệ dây thừng, bên trong lộ ra một đống tiền đồng, bạc vụn một vài hai. Nàng đem hơn phân nửa tiền đều đưa cho Sa Phu, liên thanh nói lời cảm tạ. Sa Phu giả ý đẩy một phen liền kế tiếp, trong tay phân lượng rất nặng, kia một đường buồn ba lạc đến mệt mỏi ra mặt tức khắc răng ra, này cấp cũng quá nhiều. Đường xa xa xôi, cũng ít nhiều lão ca nguyện ý đưa ta tới, bằng không ta đều không hiểu được đi như thế nào con đường này. Lý Phi bạch hỏi, thầm thầm này tiền như thế nào tàng xe phía dưới? Sa Phu lập tức nói tiếp nói, trên đường sơn tặc ăn trộm nhiều A. Nếu là phóng trên người... Dông chúng ta loại này sẽ không đánh nhau người, không một hồi đã bị người trộm. Nhưng đặt ở này dơ hề hề xe bỏ phía dưới, nhưng thật ra càng an toàn, những cái đó kẻ cắp ăn trộm mới sẽ không túi đầu nhìn liếc mắt một cái đâu. Lý Phi Bạch hiểu rõ gật đầu, đường xá sát xôi, như thế cái bảo hộ tiền tài hảo biện pháp. Hắn nhìn kia trống dông xe đế, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vì cái gì xinh đẹp quận chúa năm đó có thể tránh thoát hộ vệ bài cha tiến cung, lại xuất hiện ở lãnh cung phụ cận, này câu đố hắn giải khai trương bảy mươi bụi bẩn không rơi sau giờ ngọ ánh nắng hơi chấm xuống chìm vào trường linh ao hồ thượng dạng đến mặt nước sóng nước lồng lánh đúng là nghỉ trưa thời gian du khách đã tán tiểu thương cũng tùy ý đáp cái mà hôn mê Lại nhân chưa đến chẳng vạng chim bay chưa về càng hiện bẩn cũ ế. hoa thuyền rút đi nói to là mồn nào có lẽ đây mới là ao hồ nguyên bản yên lặng lý phi bạch đi đến hoa thuyền trước hộ vệ nhận nhận hắn nói thiếu khanh đại nhân chờ một lát thủ hạ đi thông báo một tiếng vương ra Làm phiền. Thực mò hộ vệ trở về, thỉnh hắn lên thuyền. Trên thuyền tay chống cùng ca cơ còn có các nghệ sĩ đã tư tán nghỉ ngơi, trên thuyền cũng thực cán tĩnh. Ngày ấy tới khi không nghe thấy tiếng nước cá nhảy, hôm nay lại đây mới biết trong hồ có nhiều cá như vậy, tiếng nước như vậy trong trẻo. Đâu thuyền ngược gió, phất đến tiền nhân xiêm y hay bay loạn, thủy thượng lân quang phản chiếu, người nọ phảng phất đặt mình trong ánh lửa bên trong, không biết là loa mắt, vẫn là dấu kín quan mang. Anh khí bóng dáng khoanh tay mà đứng. Nghe thấy mặt sau tiếng bước chân liền nói, mênh mông núi sông, trước mắt càng khôn, Lý Thiếu Khanh mau tới đây xem. Lý Phi Bạch bước chân hơi nhanh chút, đứng ở hắn phía sau sườn vọng hồ vọng sơn. An Vương gia nghiêng đầu nói, chạm như vậy xa là sợ sơn ăn ngươi sao? Đến gần chút, xem đến càng rõ ràng. Lý Phi Bạch nói, đi qua giới hạ. Khách khí nói xong, vẫn là đi phía trước một bước, cùng Vương gia sóng vai thưởng cảnh. Loại này cảnh trí, bổn vương mỗi ngày đều có thể thấy. Lý Phi Bạch tưởng Cho nên tiếp theo câu ý tứ là, Hoàng thượng lại không thể. Hắn không có nói tiếp, nói, tiểu quận chúa tìm được rồi. Đúng vậy, rốt cuộc tìm được rồi, nhị ca có thể an tâm, lại hoặc là. Tiến vào đến tiếp theo cái càng thống khổ tuần hoàn trung. An vương gia nói, nếu là ta, ta sẽ không đi tìm, ít nhất có thể lưu cái niệm tưởng. Vương gia nói những lời này, có lẽ chỉ là bởi vì ném hải tử người không phải ngài. An vương gia hơi kinh ngạc xem hắn, ngay sau đó cười nói, Lý Phi Bạch ngươi thật là lớn mật. Bất quá cũng là, lá gan không lớn ngày đó làm sao dám tra được trên đầu của hắn đâu, thôi, xinh đẹp sự cũng chần ai lạc định. Còn chưa hoàn toàn kết thúc. Lý Phi Bạch nói, lúc trước xinh đẹp quận chúa là như thế nào giấu giếm được thủ vệ tiến cung sự, còn không có kết quả. An Vương gia nói, vậy ngươi hẳn là tiếp tục đi tra án, mà không phải tới bổn vương thuyền hắn bỗng dưng dừng lại, chẳng lẽ đáp án ở ta nơi này. Lý Phi Bạch gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi nói một chút, mười năm trước có cái trà khách uống đến say say. Đi trả lâu nhà xí đi ngoài. Nhà sĩ nửa người cao, phóng nhãn nhìn lại vừa lúc là chu ngựa, sắp đặt trả khách xe ngựa nơi. Hắn mơ hồ thấy xinh đẹp quận chúa thượng ngài xe ngựa, nhưng sau lại ngài tiến cung, thủ vệ cha xe lại không thấy quận chúa. Kỳ thật lúc ấy quận chúa đúng là ngài trên xe. An Vương ra nói, nàng không ở. Ở Lý Phi Bạch chắc chắn nói, ngài xe ngựa trường sau thước, khoan năm thước, thân xe rộng mở, cái đấy cao ngất, nhân phòng ngài xuân bán buồn, kia xe đế còn nhiều đặt một chương tấm ván gỗ mà kia tấm ván gỗ cùng thân xe trung gian liền có cái cực khoan khé hở thành nhân đi vào khó khăn nhưng lại có thể cất chứa một cái sáu tuổi hài đồng kia chỉ sợ cũng không thể sáu tuổi đã là cái đại hài tử nhưng xinh đẹp quận chúa có thể nàng lúc sinh ra thân thể liền không tốt nhìn rất nhiều đại phu vẫn không thấy hiệu, thân thể từ nhỏ liền so cùng tuổi hài đồng gầy yếu sau lại kinh lâm vô cũ lâm viện sử điều trị thân thể mới tốt hơn một chút một ít nhưng như cũ gầy yếu lâm vô cũ an vương gia hồi tưởng một lát. Thật là thật lâu thật lâu chưa từng nghe qua tên. Lý Phi bạch nói, ngày ấy xinh đẹp quận chúa có lẽ là ham chơi, bỏ lên trên ngài xe, cửa thành hộ vệ là nhận được ngài, nói vậy chỉ là đơn giản xem xét xế, đúng không? Không nhớ rõ, nhưng nếu là giống ngày xưa như vậy, xác thật như thế. Xe ngựa xử tiến hoàng cung, thường an viên bên cạnh chính là đi chuồng ngựa nhất định phải đi qua chi lộ, có lẽ xinh đẹp quận chúa đúng là ở nơi đó hạ xe, theo sau từ nhỏ nói vào thường an viên. Đây cũng là vì sao nàng có thể tiến cung, lại thiên là đi thường an viên. Cuối cùng đã chịu kinh hách nàng bắt đầu chạy động, vô ý ngã xuống giếng cạn. Câu cứu sau lại bị lanh cung điên phi coi như quỷ mị, không người nghĩ cách cứu viện, cuối cùng chết ở đáy giếng. Rồi sau đó nước giếng lan tràn. Tóc đen tựa rêu phong, cuối cùng bị thái giám phong miệng giếng, một phong mười năm. An Vương ra ngẩn ngơ, hồi lâu mới nói, ta không giết bá nhân bá nhân lại nhân ta mà chết sao. Hai người im lặng vô ngữ. Chỉ có sóng gió vỗ nhẹ thuyền hoa, cá bơi lội trùng, nghĩ đến chúng nó mới là nhất tự tại. An Vương gia nói, việc này ngươi không có cùng ta kia nhị ca nói. Còn chưa từng, có lẽ cũng sẽ không nói. Vì sao? Lý Phi bạch nói, Đức Vương gia tìm được tiểu quận chúa sau, đã không hề hỏi đến khác chi tiết, thậm chí không muốn lại nghe có quan hệ việc này bất luận cái gì một câu. Có lẽ những việc này với hắn mà nói đều đã không quan trọng, tiểu quận chúa là như thế nào tiến cung chuyện này nói cũng có thể, không nói cũng có thể nhưng đối vương gia tới nói nếu nói ra trần tướng ngài rất có thể lọt vào đức vương gia cựu thị còn có trong kinh bá tánh phê bình này đó là có thể tránh cho cho nên hạ quan tới hỏi một chút vương gia cái này mê án cần phải hạ quan giải đáp an vương gia cười cười quan trường người đều như thế xảo trá sao đem cái này vấn đề khó khăn không nhỏ vứt cho bổn vương lý phi bạch ngươi hẳn là biết bổn vương là cái tay không có quyền lực vương gia mặc dù ngươi nói thẳng ra tới bổn vương cũng không làm gì được ngươi một khi đã như vậy Vì sao còn muốn tới thông báo bổn vương một tiếng đâu? Nay nhưng cũng không phải một cái quan trường người trong khéo đưa đẩy cách làm. Nếu làm hoàng thượng biết, ngược lại sẽ nói ngươi nghiêng ngả, trung tâm khả nghi. Lý Phi Bạch thản nhiên nói, việc này vương gia căn bản không biết tình, hạ quan nói cho vương gia chuyện này, không những ngài muốn gặp phải ngoại giới bối rối, còn muốn chịu chính mình lương tâm kiển trách. Vậy ngươi đi nói đi." An vương gia nói, không phải bổn vương không sợ ta kia nhị ca sẽ hờ ta, chỉ là hắn thân là phụ thân, hẳn là biết chân tướng. Chẳng sợ hiện giờ không muốn nghe, quá mấy ngày liền nguyện ý nghe. Lý Phi Bạch giờ phút này mới giác gan vương ra là cái ngực có quần cuộn sông nước người, hắn bằng phẳng thẳng thán, nhưng chiều Giản đều biết hắn tay không có quyền lực, bị tu ở ao hồ thuyền hoa trung, tựa một diệp lục bình lưu với thủy thượng. Cực kỳ giống kia buồn bực thất bại người, ký thác với sông nước cảnh trí trung, đem chính mình bao phủ ở kéo dài như nước ca vũ trung, đã là che dấu, cũng là phát tiết. Nghĩ đến, được làm vua thua làm giặc những lời này Dung ở Hoàng thượng cùng An vương ra chi gian, là lại thích hợp bất quá. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm. Bóng đêm không ánh sáng, màn khung đen tối. Hai tháng như cũ tàn lưu trời đông giá rét lạnh băng, đông lạnh đến người trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiểu cô nương bắt khẩn xiêm y gì, ban ngày nàng còn ngại áo đông dày nặng oai bức, giờ phút này nàng hận không thể lại xuyên nhiều một kiện, quá lạnh. Hì hì. Hì hì. Phu cận kia đèn lồng lay động trong phòng, truyền đến một đám nữ nhân cười ngớ ngẩn thanh. Nàng vốn định chờ các nàng đi rồi sau lại từ trong đuổi cỏ ra tới, chính là các nàng vẫn luôn ở kia, cái này không cười cái kia cười, thanh âm bén nhọn chói tai, vô cùng khiếp người. Nàng không dám đi ra ngoài, sợ bị những cái đó nữ quỷ nắm lên trụ ăn luôn. Chờ một chút đi, chờ đến trời đã sáng, nàng liền lấy hết can đảm lao ra đi. Hoàng thượng lâu bệnh, ngày gần đây thân thể trạng vũng sắc thật càng thêm không tốt, nhưng cũng không có bệnh nguy kịch, vẫn là có thể tục mệnh. Xin hỏi lâm viện sử, theo ý kiến của ngươi. Có thể tục bao lâu? 2-3 năm là được không? Nga! Lúc này ngày thật có chút dài quá, Lâm viện xử nhưng có biện pháp, đêm này 2-3 năm, biến thành 2-3 ngày đâu ngươi hôm nay lời nói Lâm mố coi như làm không có nghe thấy, trước cáo tử. Lâm viện xử dừng bước. Ai ở nơi đó? Tiểu cô nương bị người nọ vừa uống thanh, cả kinh cất bước liền chạy, đâm nhập kia nhà mà trung Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại khẩn trương nhìn xung quanh, này còn không có chạy vài bước, nàng liền rác sau đủ đau nhức Theo sau thân thể nháy mắt thất bại, trọng quang ngã trên mặt đất, kịch liệt đau đớn làm nàng nháy mắt mất đi chi giác, chết ngất qua đi. Nam nhân xuyên qua cỏ dại, còn chưa tế tìm, liền thấy kia lệnh băng phòng trong vây quanh ra một đám nữ nhân tới, vừa thấy hắn liền mắng thanh nói, hảo ngươi cái nô tài chết bầm, làm ngươi múc nước tới cũng không đánh, tại đây hạt lắc lư, buồn cung cắt ngươi lô thai. Ngươi đi đâu a Ai? Ngươi đâu? Đó là con rơi sao? Như thế nào bay đầu? Hi hi. Hi. phụ vương Phụ vương tiểu cô nương cả người đau nhức, nàng tưởng bò lên trên đi, nhưng căn bản bò bất động, chân cũng bị thương, ngay cả đều đứng dậy không nổi, cứu mạng a! Cứu mạng. Nàng khóc đều, hoảng sợ vạn phần. Nàng không nên ham chơi, bò lên trên ngũ hoàng thuốc xe ngựa, không nên nghị cùng phụ vương chơi trốn tìm. Mau tìm được ta đi phụ vương, ta không bao giờ ham chơi. Nàng khóc lóc, trừ bò khóc, không có biện pháp khác. Ai ở dưới nha? Xinh đẹp ngẩng đầu nhìn lại lại thấy đen như mực cửa động dò ra một cái rũ đầy đầu tóc dài, đem gương mặt đến hắc cây muối đều nhìn không thấy ngũ quan nữ quỷ. Nàng hét lên, quỷ A. Ừ, ngươi mới là quỷ, bổn cung xinh đẹp như hoa, ngươi thế nhưng nói ta là quỷ, không để ý tới ngươi. Điên phi tức giận trở về bùng trong, đối chúng tỉ muội nói, kia giếng có quỷ. Không cần qua đi, sẽ ăn người. Có quỷ. Hoan hồn lấy mạng sao. bổn cung không có giết hơn người ta không sợ. Đi sẽ bị giết chết. Phòng trong tức khắc tiêu loạn, liền tới diệt đêm đèn thái giám nghe xong đều rắc bực bội, khắp đèn liền chạy, ai nguyện ý cùng điền nữ nhân đái một khối nhà. Cứu mạng! Nhưng riêng cầu cứu thanh lại không người nghe thấy. Cứu mạng! Cứu! mẹ. Phụ vương! Cứu! Ta! Thanh âm dần dần mỏng manh, mang theo rét lạnh cùng hoảng sợ, nàng dần dần ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh, nàng muốn cùng phụ vương nói, cho nàng ngao một chén nóng hầm hập canh xong đi. Thật lênh a. Xuân đi thu tới! tới rồi vào đông, liên tiếp hạ vài trận mưa. Nhân tân niên buông xuống, Thái giám cung nữ liền đi thường an viên đơn giản làm cỏ, miễn cho cỏ dại quá mức tươi tốt, gặp tổng quản trách cứ. Thái giám đem bên cạnh giếng cỏ dại trừ bỏ, hướng trong đầu tùy ý liếc mắt một cái, nói: "Này giếng cạn lại có thủy." Người khác nói: "Kia nhưng đến không được, vạn nhất có người rơi vào đi." Này chướng liền tính ở trên đầu chúng ta, chạy nhanh phong đi. Hảo hảo, Thái giám tìm ván sắt tử cùng buồn tới, chuẩn bị đem nó phong kín. Cuối cùng hắn hướng trong đầu nhìn một cái, nước lên một phần ba, qua sâu, thấy không rõ, bất quá phía dưới hắt thật sự, giống mọc đầy màu đen rêu phong, nhìn ghê tởm khủng bố, hắn vội vàng kéo tới ván sắt đem nó cái hảo, lại phong bùn, lúc này mới rời đi. Phần 51 Lại là đông đi xuân tới, lại là xuân nên hạ khí. Trong viện thảo trường cao, chết héo, lại có tân thảo loại phiêu tiến sâu kín lanh cung trùng, một lần nữa mọc dễ, nảy mầm, lớn lên. Cái quá miệng giếng đem nó thật sâu chôn ở thấm thoát thời gian trôi. Ngoáng lên, 10 năm. Chương 71 Thái y y viện. Ta kia thân thích 540, luôn là biểu tình dại ra xuân độn, lại liên tiếp thở dài, động tác bi thống dục khóc, bực bội không miên. Nga, kia lưới chất đoán, mạch tượng nguyên tế, không biết là phạm vào bệnh gì. Nghe chẳng như là xin si ngốc, trước đem người mang đến đi. Đúng đúng, ta biết là xin si ngốc, nhưng xin si ngốc cũng phân rất nhiều loại, cái gì gan thận mệnh hư xin si ngốc, cái gì tủy hải không đủ xin si độc còn có khí tụ huyết hư xin ốc, nga nga, ướt đàm trở khiếu xin ốc, nhưng mới vừa rồi ta nói những cái đó bệnh trạng, rốt cuộc là cái nào nha. Khương Tân Di rốt cuộc ngẩng đầu xem này lại nhảy tuổi trẻ nam tử liếc mắt một cái, vẻ mặt non ớt, mãn nhãn lộ ra thanh triệt dáng điệu thơ ngây. Nang bước bút, chậm rãi sau này ị, nói, thứ 13 cái. Nam tử tò mò hỏi, cái gì thứ 13 cái? Một bên bảo độ nói, ngươi là mấy ngày nay thứ 13 cái tới khảo mục lan đại phu người. Khương Tân Di nói, hảo hảo đi thượng nhà ngươi tiên sinh khóa, đừng tổng đem các ngươi lão sư ra để tới hỏi ta, tìm có săn đáp án. Nam tử đốn giác xấu hổ, nói thầm nói, nguyên lai quả thực mọi người đều hướng này chạy. Đã tới chậm. Khương Tân Di hỏi, ngươi từ đâu tới đây, là nhà ai y quán đệ tử? Không thể nói, không thể nói, tại hạ chỉ có thể nói cô nương chị ôn dịch, chị huyết quả nho trúng độc, chị Đức Vương gia chưa khỏi bệnh tim sự đều truyền thai, thêm chi đã nhiều ngày trong thành hiệu thuốc cũng chưa người đi. Đều hướng ngài nơi này tễ, chúng ta tò mò, lại vừa lúc gặp y quán khảo thí, tiên sinh cho mỗi người đều để lại một đề, liền tới đây hỏi một chút. Đức Vương ra là bởi vì tìm được rồi nữ nhi, bệnh tim mới tiêu, ta kia mấy rán dược bất quá là an thần sử dụng, không phải ta công lao. Khương Đại Phu thật là khiêm tốn. Khương Tân Di lại hỏi, các ngươi y quán có bao nhiêu tân tiến đệ tử? Nam tử do dự một chút mới nói nói, bất quá 50 người. Giống nhau ở con số thượng nói dối đều là hướng nửa chết béo. Cho nên hắn nói rất có thể là 100 người. 100 người. Khương Tân Di tưởng, này quy mô cũng thật đại. Nam tử thử nói, Khương Đại Phu ngươi xem, ngươi hỏi sự ta đều đúng sự thật đáp, cho nên mới vừa rồi kia để. Khương Tân Di nói, đọc sách đi thôi. Không khỏi quá lương bạc đi. Khương Tân Di nói, ngươi liền làm nghề y cứu người sự đều loát không rõ. Sau này còn làm cái gì Đại Phu? Liên điểm này thức đêm đốt đèn treo cổ thứ cổ đọc sách chịu khổ kính đều không có, kia cũng không cần làm Đại Phu. Ngươi không thích hợp, cũng không sướng. Một fan nói đến nam tử đầy mặt vẻ xấu hổ, chắp tay thi lễ nói, là tại hạ sai, kỳ thật cũng là vì lão sư hắn quá mức nghiêm khắc, muốn bối đổ vật quá nhiều, không có cách nào sự. Khương Tân Di nói, hạnh lâm chi học muốn chính là thiên phú cùng hứng thú, ngươi nếu chỉ là vì thông qua khảo hạch mà làm đại phu, kia sau này ngươi thay người chữa bệnh cũng chỉ có thể là máy móc theo sách vở, phàm là không có ở thư tịch nâng lên cặp bệnh, ngươi đều không biết như thế nào khai dược. Ai? Cô nương giao hân đến là nam tử thẹn đến muốn chui xuống đất, vậy không quấy rầy cô nương. Từ từ, Khương Tân Di nói, si ngốc này trứng, tuy rằng đại đồng tiểu dị, nhưng cơ bản đều là hư thật hai loại. Tước đàm trở khiếu vì chứng minh thực tế, đặc điểm vì si ngốc khi nhẹ khi trọng, khí tụ huyết hư vì hư thật hiệp tập trứng, đặc điểm vì đã chịu kích thích đột phát bệnh tật, gan thận mệnh hư cùng tủy hải không đủ vì chứng hư. Người trước có thể thấy được khớp xương khuất rối bất lợi, người sau nhiều thấy tiểu nhi, trí năng thấp hèn. Chúng nó bốn giả mạch tượng cũng là hoàn toàn bất động, ngươi phạm là nhớ kỹ trong sách để qua yếu tố, cũng vì biết chúng nó khác nhau. Là, là, tại hạ nhớ kỹ. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, phòng trong khối băng phun ra hàn khí đều không đủ để làm hắn ngừng đầy đầu hãn. Nam tử nói, cô nương thuyết giáo thời điểm, cực kỳ giống chúng ta tiên sinh. Bảo đội trêu ghẹo nói, kia nhưng đến giao học phí Nga. Ha! Nam tử nói bị phá hỏng, không biết như thế nào nói tiếp, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Khương Tân Di nói, đi thôi, mặt sau còn có rất nhiều chân chính yêu cầu xem bệnh người. Bất quá! Nếu các ngươi có hứng thú xem ta như thế nào trị bệnh cứu người, có thể mỗi người giao một số tiền, ta tại đây một lan đường cho các ngươi đằng chút ghế dựa, cho các ngươi trước mặt mọi người quan sát. Đọc vạn quyển sách không bằng tận mắt nhìn thấy, xem kia thiên biến vạn hóa bệnh, đọc sách không có bệnh, mà không cần máy móc theo sách vở. Ý kiến hay a? Nam tử vui vẻ nói, ta đây liền trở về cùng bọn họ nói, mỗi ngày ở y y quán. Xem bệnh sự đều là giao cho sư huynh bọn họ, chúng ta liền quan sát cơ hội đều không có, tiên sinh chỉ làm chúng ta bối thư bối thư, đầu góc đều phải bối xí ốc. Đi thôi. Nam tử thập phần cao hứng mà ra cửa, mặt sau người còn không có tiến bào, kia lâu ngồi ở nàng đối diện tần thế lâm liền cười nói, ta nguyên tưởng rằng một làng cô nương cự tuyệt Đức Vương ra ban thưởng là không yêu tiền đâu, nguyên lai chỉ là càng thích tay làm hàm nhai. Mở tư đường nhậm người quan sát, không nói đến đôi tay kiếm tiền sự, càng là khảo nghiệm người y thuật thời điểm Nàng không sợ chút nào, kia đối chính mình y lý thuật là có hoàn toàn nắm chắc. Loại sự tình này đối một cái lao đại phu tới nói còn là cái khảo nghiệm, húng chi đối nàng một người tuổi trẻ cô nương, nhưng nàng lại chấn định như núi, cũng không biết y lý thuật rốt cuộc sâu đến cái gì trình độ, lại sư thừa người nào. Chẳng lẽ, thật là mất tích mười năm lâm vô cũ sao? Khương Tân Di nói, đã có thể kiếm tiền, lại có thể dạy người làm nghề y lý sao lại không làm? Giáo! Chỉ sợ chứ bỏ mới vừa rồi vị kia bản tính thuần hậu người trẻ tuổi, tới người không vượt qua ba cái. Vì sao? Tâm tính cao, như thế nào nhìn chúng ngươi ở phố phường sở khai gà rừng y liệt quán? Bảo độ không phục nói, lấy ta bảo độ dạo phố xuyến hẻm nhìn thấy nghe thấy tới xem, hiện giờ nửa cái kinh sư liền không có so với chúng ta một lan đường càng náo nhiệt y liệt quán, chúng ta như thế nào chính là gà rừng y liệt quán? Tần thế lâm cười cười, kia trị liệu cũng là tiểu bệnh, bệnh nặng giả vẫn là hướng có danh tiếng y liệt quán đi Bảo Độ nghĩ nghĩ như thế, tuy rằng không phục, nhưng xác thật đúng vậy. Không vui. Khương Tân Di nghe ra hắn lời nói ý tứ mịt mờ, trực tiếp hỏi: "Ngươi biết bọn họ đến từ nhà ai y lệ quán?" Tần Thế Lâm nói: "Ta vừa mới đã nói cho ngươi, bọn họ đều không ngoại lệ đều tâm tính cực cao, phố phường sở hữu y y quán, ở bọn họ trong mắt đều là bất nhập lưu." Khương Tân Di Du Mi hơi tưởng, lập tức minh bạch, thải y yệ viện. "Ân, cái này Bảo Độ vô pháp không vui." Liễu Lư nói. Chúng ta như thế nào làm thái y y viện cấp theo dõi?" Tần Thế Lâm nói, "Nhiều ít là lấy đại lý tự phúc, này 3 tháng đại lý tự nhiều lần phá kỳ án, Mục Lan, cô nương lại tổng ở trong đó, tiện thể mang theo liền Mục Lan đường danh, khí cũng cùng nhau tăng vọt." "Hương chi, Mục Lan cô nương chính là có thể trị ôn dịch người." Bảo Độ nói, "Nhưng ta hỏi thăm quá việc này, có lẽ là cách khá xa, rất nhiều người đều cảm thấy kia không phải ôn dịch, chúng ta Mục Lan cô nương chỉ là có vận khí mới trị hết chấn dân bệnh." Có thể tin người không ít, tên này khí tốt xấu trộn lẫn nửa, khen cũng có, nghi ngờ cũng có, kinh sinh đẹp quận chúa một chuyện sau, có rất nhiều người tưởng một thấy một Lan đường đại phu gương mặt thật. Nga Khương Tân Di lòng có suy nghĩ, thái y liễu viện. Năm đó sư phụ nhậm chức nơi. Ặm, ặm, ặm, ặm, ặm. Lý Phi Bạch lúc này còn ở Đức Vương gia phủ, nói xinh đẹp quận chúa giấu ở xe đế tiến cung một chuyện. Đức Vương gia vốn dĩ tâm chết đến bình tĩnh tâm lại nhấc lên sóng lớn quận sóng, hắn thở dài một tiếng nước mắt lại sẽ không lăn xuống gò má. hắn hồi lâu mới nói nói, ta đã biết. làm phiền Lý thiếu khanh chuyển cáo ta kia ngũ đệ, ta không trách hắn. chỉ cần này bốn chữ, Lý Phi Bạch liền biết Đức Vương gia dùng bao lớn sức lực nói ra, lại là bao lớn trí tuệ mới có thể không trách tội người khác. là hạ quan sẽ chuyển cáo An Vương gia. Lý Phi Bạch lại nói, tuy rằng biết rõ Vương gia mệt mỏi, nhưng hạ quan có một chuyện muốn hỏi một chút Vương gia. Lý thiếu khanh hỏi đi năm đó lâm vô cũ lâm viện sử ngài còn nhớ rõ, tự nhiên nhớ rõ, xinh đẹp sau khi sinh liền bệnh tật yếu yếu, đi thăm danh y thì vô số lại vô dụng, ít nhiều năm đó lâm đại phu thế nàng xem bệnh mới trở nên hoạt bát rộng rãi lại khỏe mạnh, đức vương gia lại không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hoan hoan nói, sau lại hắn làm thái y ở viện viện sử, tuy rằng tuổi còn trẻ tranh luận đại, nhưng bổn vương như cũ cảm thấy hắn danh xứng với thật. Lý phi bạch nói, năm đó cung đình bình biến, bình định hỗn loạn sau, lâm viện sử lại không biết tung tích. Xin hỏi vương gia ngày ấy nhưng cùng hắn đánh qua đối mặt. Hoặc là, ngươi muốn hỏi chính là ta có phải hay không giúp hắn rời đi cung đình đi. Đức vương gia nói, quả thật ta niệm hắn ân tình, nhưng khi đó xinh đẹp mất tích, buồn vương thật sự không rảnh bận tâm người khác. Song việc nhiều năm ta vẫn rác đáy nấy nếu ta giúp giúp lâm viện xử, có lẽ hắn sẽ không mất tích, này mất tích. Có lẽ chính là chết ý tứ đi, giống xinh đẹp như vậy. Lý Phi Bạch nhìn hắn nói những lời này biểu tình, không giống có giả đề cập tiểu con chúa, lại thấy hắn trong mắt có nước mắt, nói, vương gia nén bi thương, bảo trọng thân thể, hạ quan đi trước cáo lui. Từ vương phủ ra tới, Lý Phi Bạch hồi đại Lý tự khi đi ngang qua một lan đường, bên trong biển người tấp nập, hắn ở cửa nhìn nhìn, chỉ thấy Khương Tân Di ở túi đầu để bút, mở ra phương thuốc, biểu tình đạm mạc nghiêm túc, phảng phất siêu thoát thế tục. Khương Tân Di vừa lúc khai xong một chương phương thuốc, ngẩng đầu khi dư quang nhận thấy được có người đang xem chính mình, liền hướng kia nhìn lại. Vừa lúc cùng Lý Phi Bạch bốn mắt nhìn nhau, hai người xa xa nhìn nhìn, thiên luôn vạn ngữ đều giấu ở đáy mắt, hiểu rõ với tâm. Lại vô nhiều lời, theo sau liền từng người làm chính mình sự đi. An ý đến cực kỳ giống lão phu lão thê. Chương 72 cống phẩm mất trộm. Bảy tháng thời tiết, ngọc lan thụ hoa sớm đã tàn mất. Nghe không đến u hương đỉnh viện phảng phất thiếu rất nhiều thú vị. Nhưng Dương Hậu trung rõ ràng cảm thấy cái mũi thông thấu nhiều, hắn nghe không được hương khí nồng đậm khí vị, cũng nghe không được son phấn chi vị. Cũng may đại lý tự chỉ có làm việc nặng nữ sử, không chút phấn son. Hiện giờ tới cái tuổi trẻ tuấn tiếu cô nương, cũng là chỉ mang dược hương. Mà nay này ngọc lan hoa không thấy bóng dáng, thật là cứu hắn mạng già. Dương hậu trung bước cái mũi đi đến thành thủ nghĩa thư phòng trước, môn như cũ không khóa, đèn như cũ sáng ngời. Hắn gõ gõ cửa sườn, bên trong người ta nói nói, ngươi trực tiếp tiến vào liền hảo. Kia nhiều vô lễ a. Dương hậu trung tiến vào nói, ta cũng không phải là như vậy không hiểu khiêm cung lệ pháp người. Thanh thủ nghĩa hơi xả khóe môi, sao ngươi như vậy khách khí, sợ không phải bị người đánh cháo. Ha. Dương Hậu Trung ngồi xuống nói, ra kiện đại sự, không, hẳn là nói là tam kiện. Một kiện biến tam kiện, này còn lợi hại. Lý Phi Bạch từ bên trong thư phòng tay cầm hồ sơ vụ án ra tới, "Dương đại nhân." "Nga nga, Lý Thiếu Khanh cũng ở a, kia vừa lúc, một khối nghe đi." Dương Hậu Trung nói tiếp, "Lễ bộ chủ khách tư Tần Lang trung mất tích." Thanh thủ nghĩa hỏi, "Khi nào sự?" Bảy tháng sơ năm liền không thấy người đi nha môn, bùi thượng thư tìm đến này trong nhà, Tần gia người ta nói là hừng đông liền ra cửa, nhưng mãi cho đến hôm nay đều không thấy bóng dáng. đã là qua ước chừng hai ngày. Không có người muốn tiền chuộc. Nửa điểm tin tức đều không có. Không có. Dương Hậu Trung nói, này liền liên lụy tới chuyện thứ hai. Nói nói, kia lễ bộ hạt hạ có bốn tư, chủ khách tư không phải phụ trách tiếp đại di tộc sứ thần cùng thu nạp cống phẩm sao. Mà lễ bộ mỗi năm tháng 6 cùng 12 tháng đều sẽ thẩm tra nha nội chứng ngụ, trong đó liền sẽ cẩn thận tra kia cống phẩm số lượng. nay một tra liền tra ra vấn đề tới. nay nửa năm qua tới kinh sứ thần có tam sóng, cống phẩm có ủng, vớ, liên mũ, màu lùa, cống mã, thiệu chuột da này đó. Nhưng đương thuộc hạ quốc tiến cống đồ vật nhất quý trọng, trừ bỏ ngừa không nói, trong đó có còn 10 kiện tinh mỹ ngọc khí, 10 kiện hoàng kim vật phẩm trang sức, 10 kiện biển sâu chân châu trang sức. Thanh thủ nghĩa nói, đúng vậy. Đánh bảy năm, rốt cuộc là bị Lý Tướng Quân đánh chịu phủ. Nói xong hai người liền thật sâu nhìn Lý Phi Bạch liếc mắt một cái, khen cha ngươi đâu. Lý Phi Bạch ân một tiếng, Dương Đại Nhân Thỉnh tiếp tục nói. Dương Hậu Trung lúc này mới nói, ân, cho nên năm nay đầu năm không phải có hạ quốc sứ thần vào kinh thiêm ngưng chiến khế ước túi đầu sưng thần sao. Mấy ngày trước đây kia 50 người sứ thần đoàn vừa đến kinh sư, dâng lên triều cống. Triều cống ước chừng phân làm hai loại, ba năm một lần lệ cống, một năm một lần triều cống. Nhưng triều đình thừa hành chính là bốn di triều cống đến kinh, có vật tắc thưởng có cống tắc thưởng cùng hậu hướng mong tới, cho nên cũng luôn có một ít di tộc vì có thể từ cường thịnh đại vũ quốc kiếm tiền, cũng mặc kệ cái gì lệ cống triều cống, mỗi năm phái vài sóng người tới cũng là khả năng. Ra mặt dày tới liền hảo, tiền mới là quan trọng nhất. Hiện giờ cống phẩm ném là, bùi thượng thư một so đối số sách, phát hiện hạ quốc tiến cống hoàng kim cùng chân châu trang sức toàn thiếu một nửa. Lý Phi bạch hỏi, liền cống phẩm đều dám cướp Hơn nữa là như thế rõ ràng hoàng kim chân châu, căn bản vô pháp giấu trời qua biển. Tần thị lang là chỉ trộm cướp này mười kiện đồ vật, vẫn là khác cống phẩm cũng đánh cắp. Dương hậu trung âm thầm kinh ngạc cảm thán hắn vừa hỏi liền đã hỏi tới điểm tử thượng, lại như vậy nhẹ bén, hắn nói, chỉ trộm cướp này mười kiện đồ vật. Lý phi bạch mặc mặc nói, sợ là bị người áp chế, hiện giờ chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Phần 52. ngươi như thế nào cảm thấy là bị áp chế? Lý phi bạch nói, nếu là có tâm ăn cắp, Lấy hắn lang chung chi trước, không phải việc khó. Nhưng hắn chỉ trộm hạ quốc 10 kiện công phẩm, mục đích tính quá mức rõ ràng, chỉ sợ là có người muốn hắn làm như vậy. Sau lại hắn bình minh ra cửa, mất tích, cũng vừa lúc nghiệm chứng điểm này. thanh thủ nghĩa bổ sung nói, trong nhà tiền tài, quần áo, giày đều không có thiếu đi. Dương Hậu Trung nói, là, không có thiếu. Hắn bừng tỉnh, cho nên càng không thể là hề vật lẩn trốn, mà là bị người mời ra cửa vừa thấy. ân Giám can đảm uy hiếp lang trung trộm cướp cống phẩm, chuyện này vốn là rất nghiêm trọng. Nếu lại hại tần lang trung tánh mạng, liền càng là gan lớn, này án tử không đơn giản. Thanh thủ nghĩa nói, này chuyện thứ nhất nói xong, chuyện thứ hai là cái gì, tổng không thể còn so cái này càng nghiêm trọng đi. Nghiêm trọng. Dương Hậu Trung nói, kia hạ quốc sứ thần còn ở sẽ cùng quán ở. Thanh thủ nghĩa đã cảm thấy đau đầu. Nếu là làm cho bọn họ biết triều cống đồ vật mới vừa vào kinh thành đại môn liền ném, kia vức cũng không phải là đồ vật mà là hai nước hòa khí, còn có ta đại vũ mặt mũi. Dương Hậu Trung nói, cho nên tưởng công công bí truyền ý chỉ chính là, mau chóng tìm được cống phẩm rơi xuống. Lý Phi Bạch nghe ra lời nói không đầy đủ ý tứ tới, chào hung thủ đâu. Dương Hậu Trung nói, giao cho cẩm y đi vệ. Lý Phi Bạch tưởng, sẽ không lại là tảo thiên hộ đi. Đông sửa người nhiều như vậy, án tử nhiều như vậy, sẽ không lại đem sự tình giao cho hắn đi. Không thể nào không thể nào. Hắn hỏi. Đông sưởng bên kia là ai dẫn đầu tra này án? Lão người quen, Tào Thiên Hộ. Lý Phi Bạch nói, ngụy không quên có thể sử dụng người cũng chỉ có Tào Thiên Hộ sao? Dương Hậu Trung nói, Tào Thiên Hộ sắc thật thâm đến ngụy không quên tín nhiệm, bất quá lần này sắc thật là trùng hợp, này một tháng chúng ta qua tay án tử lớn lớn bé bé hơn 20 khởi, đảo cũng không cùng hắn chạm chán. Hắn còn nói thêm, kia chuyện này liền giao cho. Thanh thủ nghĩa nói, giao cho ngươi làm đi. Dương Hậu Trung xem hắn, ta... Hắn không phải đều phủi tay trưởng quay sao, việc này chẳng lẽ không phải hẳn là giao cho Lý Phi Bạch. Hắn nói, ngươi không phải nói muốn nhiều cấp người trẻ tuổi một chút cơ hội. Ít nhất hôm nay là, ngươi lại đem án tử trải vớt lại một ít. Thành thủ nghĩa sâu kín nói, hôm nay là thất tịch, người trẻ tuổi hẳn là đang xem diễn thưởng tinh phóng hoa đăng trên đường, mà không phải ở vùi đầu pha án. Dương Hậu Trung muốn phản bác, thành thủ nghĩa nói, muốn nhiều cấp người trẻ tuổi một chút cơ hội. Lý Phi Bạch nói, việc này vẫn là từ hạ quan đi thôi. Dương Hậu chung này sẽ rõ lý lẽ, nói: "Đừng đừng, ngươi bồi một Lan đi bên ngoài đi dạo đi, một năm bên trong cũng liền hôm nay mới đơn thuần là các cô nương quá tiết kiệm năng lượng yến nhạc suốt đêm, lấy nàng kia tính cách định không thích theo hoa lộng xảo, ngươi liền bồi nàng đi ha ha xảo quả nhìn xem diễn đi." Lý Phi Bạch tâm hệ án tử, nhưng hai vị trưởng giả căn bản không cho án tử tâm hệ hắn, nửa đuổi nửa khuyên mà đem hắn đuổi đi đi rồi. Hắn từ đại môn ra tới, nhân tiệm hoàng hôn, nơi xa đường cái đã thấy hoa đang ngọn đèn, đèn, đèn dầu. Quang mang ảnh ngược vòng trời. Hắn nhìn về phía một lan đường, có lẽ là thất tịch duyên cớ, rất ít người ở, ước chừng chờ nửa canh giờ nàng là có thể ra cửa. Bên này thành thủ nghĩa còn đang đợi Dương Hậu Trung nói chuyện thứ ba, so chi mới vừa rồi, Dương Hậu Trung thanh âm thấp rất nhiều, hắn nói, chuyện thứ ba là về một lan chất nữ. Thành thủ nghĩa ngẩng đầu, nói, Dương Hậu Trung nói, ngày gần đây thái y hệ viện tới rất nhiều học sinh đi một lan đường, khởi điểm là tới cầu giải hạnh lâm học vấn sau lại không biết sao liền có người giao tiền tới bằng thính, này một tháng đi qua, bằng thính giả đã nhiều đạt 12 người, tệ đến nho nhỏ hiệu thuốc tràn đầy đều là người. Nga đối, nàng cũng kiếm được đầy buồn đầy chén, rốt cuộc một người một ngày liền phải giao hai lượng bạc. Cho nên học ý gì là có thể kiếm tiền. ngươi tổng có thể tìm được biện pháp khen nàng. Dương hậu trung đều không biết cười vẫn là khí, nàng cũng may là làm đại phu, bằng không lấy nàng lương bạc tính tình cùng thủ đoạn, định là cái đại gian thương. thanh nói Ngươi nói cho ta chuyện này, là sợ Phương viện sử bên kia có động tĩnh sao?" Dương Hậu Trung nói, "Là, ngươi hiểu được Phương viện sử người nọ, mặt lạnh tâm lạnh, tên hiệu Diêm Vương sống. Nếu hắn biết hắn chọn lựa học sinh chạy tới Mộc Lan đường, hắn đánh giá cơm đều ăn không vô." Thanh Thủ Nghĩa nhíu mày, năm đó hắn đối Tam Ca tranh đấu gay gắt, các loại chen ép sự, hắn nhưng không quên, chưa từng quên. Nếu hắn biết Tam Ca đã ly thế tin tức, có phải hay không muốn ngửa mặt lên trời cười to đâu." Thanh Thủ Nghĩa đọc từng chữ nói, An không vô tốt nhất, đói chết hắn Dương Hậu Trung Sửa tên thành bà tuổi đi Ảm, Ảm, Ảm, Ảm, Ảm Hoàng hôn một tán, người cũng tan Khương Tân Di rửa sạch sẽ tay Tống Đại Nương liền tới đây nói Cô Nương muốn như thế nào quá tiết khất xảo nha Đại Nương đi chuẩn bị chuẩn bị Không cần Khương Tân Di nói, như thường Tống Đại Nương cùng nàng ở chung một tháng Biết nàng tính tình lương bạc Cũng không quá yêu nói chuyện Thích một người an an tĩnh tĩnh ngồi Nàng tổng cảm thấy cô nương này có tâm sự, lại không biết như thế nào khuyên, lại cảm thấy tuổi còn trẻ nên tinh thần phấn chấn bồng bột. Hỏi Nhi tử làm sao bây giờ, Nhi tử nói, a, vì cái gì muốn sửa nha? Mỗi người đều là không giống nhau, không phải vô cùng náo nhiệt mới kêu bình thường, nói không chừng một lan cô nương còn cảm thấy chúng ta không bình thường đâu, mỗi ngày vô cùng náo nhiệt ồn ào đến thực. Nàng vừa nghe cũng thông suốt, đúng vậy, bất quá là người trẻ tuổi phần lớn đều là tinh thần phấn chấn. Cho nên cảm thấy nặng nề người không bình thường. Nhưng nào có cái gì bình thường không bình thường, sửa cùng không thay đổi. Vì thế qua đi nàng sẽ không bao giờ nữa dối dám việc này, đối nàng lý giải tôn trọng thật sự. Nay sẽ nàng nói không cần quá tết khất xảo, Tống Đại Nương cũng không có nói nhiều, vui tươi hớn hở nói, ta đây nhiều thêm cái đồ ăn đi, dù sao cũng là ăn tết sao. ân Khương Tân Di vốn đang cảm thấy Tống Đại Nương tuổi đại chút sẽ lải nhải, ở chung xuống dưới nhưng thật ra thoải mái, nàng như cũng là tự tại. Bảo độ mới vừa dùng chổi lông gà quét tịnh dục quẩy, đang muốn đi rửa tay, liền gặp người tiến vào, đóng cửa, ngày mai lại đến đi. Thiếu gia. Thiếu gia tới xem hắn, thiếu gia là quan tâm hắn, thiếu gia. Lý Phi bạch hỏi, Mộc Lan cô nương đâu? Hử? Sinh khí, liền biết kia mặt lạnh vật. Bảo độ nói, thiếu gia nên không phải là tìm Mộc Lan cô nương quá tiết khắt xảo đi. Nga hoắc, Nưu Lang trước nữ gia. Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, ngồi xem Kiên Nưu sao trước nữ gia. Doanh Doanh một thủy gian, đưa tình không được nữ ra. Hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau ra. Bảo Độ đã có thể tưởng tượng đến chính mình ôm ấp tiểu thiếu gia trường hợp. Hán gương mặt tươi cười Doanh Doanh trong chiều đầu hô, Mộc Lan cô nương, thiếu gia mời ngài đi qua thất tịch. Lý Phi Bạch cái chán gân xanh lập tức bắn lên. Bên trong thanh âm quả quyết, không đi. Bảo Độ, chúng ta thiếu gia nơi nào không tốt, ta Bảo Độ cái thứ nhất nhảy dựng lên đá ngươi đầu gối. Lý Phi Bạch đi đến mành trước nói. Ngươi còn không có gặp qua kinh sư nữ nhi tiết, nghe nói đường cái kia đã là ngựa xe doanh thị, lùa hoa đầy đường, đẹp hảo ngoạn ăn ngon không ít, ta cũng chưa thấy qua, cần phải cùng đi nhìn xem. Bên kia không lập tức cự tuyệt, Lý Phi Bạch lại nói, nghe nói chả lâu kia tới cái phim mới ban, kịch nam xuất sắc, ngươi nhưng cảm thấy hứng thú. Không có.